Mời các bạn cùng nghe phần 2 của chuyện ca tẫn đào hoa. Các bạn đang nghe chuyện tại cỗ đọc chuyện.com 16, tình cờ gặp gỡ, tôi một cước đá văng cửa phòng, người bên trong đều nhìn lại đây. Tạ Thái Phó vừa nhìn thấy tôi đã muốn gian dậy vài câu theo quán tính. Hai mắt tôi phụt ra lửa đỏ, khiến ông ấy sợ đến mức vội vàng ngậm miệng. Nhị Hoàng Tử Tiêu Lịch ngồi ngay ngắn ở ghế trên, vừa nhìn thấy tôi đã lộ ngay một nụ cười mẫu mực của mấy gã chính khách. Tôi liếc nhìn hắn khinh bỉ, tôi hỏi ông tạ nhị ca con đâu, tạ thái phó nói, mới sáng sớm nó đã có người gọi đi, không biết giờ đang lăn lộn ở chỗ nào. Sắc mặt tôi lại nặng nề hơn vài phần, gần như muốn rơi xuống đất con muốn nói chuyện riêng với điện hạ. Tạ phu nhân nói, theo lễ nghi lập tức bị tạ thái phó che miệng lôi ra ngoài. Bọn họ đi hết tôi đóng chặt cửa lại, tiêu lịch đã bước tới, đoan đoan chính chính cúi chào tôi một cái. Tôi châm chọc nói tiểu nữ không nhận nổi cái cúi đầu này của Điện Hạ. Chỉ là không biết Điện Hạ gặp chuyện gì trong một đêm đã đổi ý, không phải muốn làm tỷ phu của tiểu nữ hay sao? Gã tiêu lịch này tuy vô cùng dũng mãnh trên sân bóng, nhưng khi đối mặt với phụ nữ, luôn có một phong thái tiêu chuẩn phụ nữ có thể cố tình gây sự. Đàn ông nên kiên nhẫn mỉm cười tôi chừng mắt lạnh lùng nhìn hắn, nụ cười của hắn vẫn rất ấm áp. Hắn ôn tồn nói, mong muội muội thông cảm trong lòng ta cũng có nỗi khổ. Sao? Tôi nhách môi muốn nghe lý do của hắn. Hắn nói, hôn nhân của ta không thể do ta làm chủ. Mẫu thân chỉ cho phép ta chọn thê tử trong mấy nhà tạ ra ở trong số đó. Tôi nói, vậy chẳng phải tốt rồi sao, điện hạ thích tỷ tỷ của tôi, nàng lại vừa vặn mới thất tình, chính là cơ hội tốt để điện hạ xen vào. Tiểu lịch bắt đầu né tránh ánh mắt tôi, ta quả thật đã từng thổ lộ tâm ý với lệnh tỷ. Đêm qua nàng nhờ người đưa tới cho ta một phong thư. Thưa nói gì, tôi có sự cảm không tốt. Tiêu lịch nói, nàng nói, nàng và ngươi tỉ muội tình thâm, không muốn rời xa. Nếu ta muốn lấy nàng, trước hết phải lấy ngươi làm thê tử. Nàng nói ngươi cũng đồng ý. Tôi đứng ở đó, một cơn gió luồn qua khe cửa, có tiếng chim hót, cơn giận cuộn trào mãnh liệt như biển nhan thạch nóng chảy trong cơ thể chậm rãi rút xuống, chỉ còn một làn khói nhẹ. Tuyệt đối không phải không tức giận, mà là tức giận tới cực điểm, ngược lại sẽ bình tĩnh. tả Chiêu Kha nói như vậy. Tiêu lịch thấy tôi không còn bốc cháy phừng phừng nữa thoáng yên tâm, mỉm cười gật đầu. Tôi cười lạnh, tìm mụi tình thâm không muốn xa rời cùng chung một chồng. Sao tả chiêu kha không nói thẳng hai chúng tôi đồng tính luyên ái đi? Thật là con mẹ nó hoang đường. Đại khái là tôi cười quá biến thái tiêu lịch có chút hoảng sợ, hỏi chẳng lẽ muội muội có ý định khác? Tôi hỏi, hoàng hậu nương nương cũng biết điện hạ tới cầu thân chứ? Tiêu lịch nói, mẫu thân biết, người cho phép rồi. Cũng đúng, bà già họ chịu không đồng ý, hắn nào có gan đi. Tôi vẫn cười lạnh cười đến mức nhiệt độ không khí giảm xuống. Tiêu lịch thấp thỏm bất an ấp à ấp úng tỏ vẻ phải trở về hầu hạ bà già nhà mình. Điện bước hắn, hai vợ chồng tạ ra mới gión rén đi đến. Tôi xuyên tới đây lâu như vậy, đây là lần đầu tiên có thể lên mặt trước bọn họ. Tôi hỏi, cha mẹ hẳn là đồng ý rồi. Tạ thái phó nói lên sự thật, đây không phải cầu thân, mà là khéo léo hạ chỉ. Tôi thở dài, chuyện này do tôi gây ra, nếu liên lụy đến hơn trăm miệng ăn của tạ ra thì lương tâm tôi không qua được. Tôi bỏ đi, tạ thái phó bất an tiểu hoa con đi đâu. Tôi không nhịn được nữa, ngủ. Tôi trở về phòng, đầu tiên là thoải mái tắm rửa một lần. Sau đó lấy toàn bộ quần áo ra, mặc một bộ đơn giản nhất, lại mặc bên ngoài một bộ quần áo nam gọn gàng, rồi dốc hết quần áo tơ lụa đắt tiền bình thường hay mặc và một số đồ trang sức vào trong túi vải. Cuối cùng là búi một kiểu tóc nam sĩ. Vân Hương đã mặc nam trang bên ngoài áo váy. Sau đó, Vân Hương trèo lên tường, nói với một người bán hàng rong tương đối quen thuộc Thím Trương, sao Thím còn ở đây? Thím Trương liền hỏi thì sao? Vẻ mặt Vân Hương đắc ý nói Thím không biết sao? Nhị Hoàng Tử cầu thân với tiểu thư nhà chúng ta. Tiểu thư nhà chúng ta sẽ tiến công làm Hoàng Phi đấy. Thím Trương sừng sốt thật vậy sao? Vân Hương nói chuyện lớn như vậy sao có thể giả được? Giờ lão ra nhà ta đang ở cửa trước phát bạc mừng kia kìa. tím còn không mau đi sao. Thím chương này ngày thường bán hoa quả giọng vô cùng to chỉ vừa hét lên từ đầu ngõ đến cuối ngõ đều rung chuyển. Một đồn 10, 10 đồn trăm, những người bán hàng gần đó vừa nghe nói có người đang phát tiền lập tức chạy tới trước cửa tạ ra thật giống như phụ nữ nghe nói cửa hàng mỹ phẩm đang đại hạ giá. Ngay cả chó nhà vương chi phủ ở sát vách cũng sổ lên ông ổng giống như không cam lòng vì mình không được nhận tiền. Tôi và Vân Hương nhìn nhau, người vừa mới đi hết hai chúng tôi lập tức nhảy ra khỏi sân. Không đi bất cứ đâu mà chạy theo đám người tới trước cửa nhà mình. Người đến đòi tiền vây tạ ra chật như nêm cối, quản gia tạ ra đang sứt đầu mẻ chán, bạc mừng cái gì. Các người nghe ai nói, đi đi, đi đi, tạ thái phó thông minh hơn ông ta, bỗng kêu lên, mau tới phòng thứ tiểu thư xem. Tôi và Vân Hương trốn sau đám người cười trộm Hạ nhân trở về, sắc mặt tái nhợt trong phòng thứ tiểu thư không có ai. Tạ thái phó rậm chân còn chần trừ cái gì. Mau tìm đi, quản gia hỏi còn những người này. Tạ thái phó quá to, không có tiền. Thiếu tiền thì tới chỗ thần tài mà đòi. Gia đinh đi ra cả người. Hai chúng tôi liền theo đám người tản đi. Cách đây gần nhất là cổng thành phía đông, xa nhất là cổng tây. Tôi dẫn Vân Hương đi về hướng cổng nam dành cho dân nghèo chuyên dùng để đưa quan tài ra khỏi thành. Dù sao tôi từng đắm chìm trong sự quan tâm của đảng tiếp thu giáo dục của chủ nghĩa mác là một thế hệ lớn lên nhờ học tập những tri thức khoa học tôi có thể lựa chọn không tin những thứ mê tín. Thuận lợi ra khỏi thành chúng tôi mua hai con lừa. Vân Hương hỏi tiểu thư tiếp theo chúng ta đi đâu? Tôi nói tới thôn của cô. Vân Hương lo lắng nhỡ may lão ra nghĩ ra phái người tới tìm thì sao? Tôi nói không ở trong nhà cô. Ngoài thôn của cô có miếu không? Vân Hương nói có một cái miếu đổ nát nhưng từ khi nô thì còn bé đã không có ai đến đó thờ cúng nữa, không biết giờ đã bị phá đi chưa. Tôi cười, miếu đổ nát, không thể tốt hơn, những nơi như vậy ngoại trừ dùng để gặp gỡ thư sinh nghèo khó hoặc nhân sĩ giang hồ còn có thể dùng để che mưa che nắng. Chúng tôi rất nhanh đã tới thôn xóm tên là khẩu Từ Kia. Không biết người trong thôn này có cất rượu hay không, hay là lấy theo tên của loại rượu khẩu tử nổi tiếng từ Nam ra Bắc từ trong nước tới ngoài nước. Ngôi miếu vẫn còn chỉ là thật sự rất đổ nát nhưng chưa nát đến mức không dùng được Vừa có ánh nắng lọt qua khe nứt làm tăng bầu không khí dã ngoại Vừa có một khoảng nền đất bằng phẳng có thể nghỉ tạm Tôi ở lại trong miếu còn Vân Hương quay về thôn tìm chút đồ ăn Cô ấy nói vịt quay của mã ra ở thôn đông mùi vị không tệ Tôi quyết định vừa ăn vịt quay vừa chờ tạ chiêu anh Vân Hương đi được khoảng 10 phút thì sắc trời bắt đầu thay đổi Mấy cơn gió từ phía nam thổi mây đen tới đây, bầu trời vang lên một tiếng sấm, mưa to ập xuống. Trong miếu bắt đầu ruột nước nhỏ tí thách nhưng không giống một bài hát. Tôi bất tiện, đáng thương trốn bên trong, cười nam trang đắp trên người, thật sự biến thành dân chạy nạn. Vân Hương có lẽ cũng đã chú mưa trong thôn, tôi đói đến mức bụng sôi lên ủng ục, cũng chỉ có thể mong chờ mưa tạnh, trong lòng hết sức chửi bới tạ chiêu anh vì sao còn chưa hiện ra đây. Trong tiếng mưa rơi ảo ảo tôi nghe bên ngoài có tiếng người truyền đến. Giọng nam lo lắng nói, phía trước có một ngôi miêu. Công tử cố gắng một chút chúng ta sắp tới nơi rồi. Tiếng bước chân và tiếng vó ngựa hỗn độn truyền đến, sau đó, mấy người đàn ông thân hình cao lớn nửa diều nửa ôm một thanh niên hôn mê bất tỉnh tiến vào, cẩn thận đặt anh ta nằm xuống đất. Những người đàn ông này thân thủ nhanh nhẹn có vẻ đã được huấn luyện giống như bảo tiêu hay đặc không của Mỹ. Sau khi cẩn thận sắp xếp cho anh chàng bị hôn mê kia, bọn họ chia ra, hai người đứng ở cửa miếu, mấy người còn lại bảo vệ ở các góc. Ánh mắt người nào cũng lấp lánh, có thần, giống như có chức năng hồng ngoại để nhìn trong đêm tối, giả quét qua tất cả mọi thứ trong miếu một lần, sau đó tia ích lại chiếu vào trong màn mưa. Ông chú dẫn đầu khi vào cửa đã liếc mắt nhìn tôi, đại khái là trông tôi có vẻ vô hại, trong mắt bọn họ tôi dần dần trong suốt như không khí. Trên đầu lại vang lên một tiếng sấm nữa. Anh chàng đang hôn mê bỗng rên lên một tiếng. Ông chú kia vội vàng đi tới công tử. Sắc mặt anh chàng trẻ tuổi vàng như nến, môi thâm đen, nét mặt đau đớn. Ông chú cầm túi nước cho vị công tử kia uống mấy ngục, sau đó hỏi bạn đồng hành, lão cát còn chưa có tin tức gì à? Người bị hỏi lắc đầu, đường ở đây giao nhau nhiều, lại mưa lớn như vậy, sợ rằng nhất thời bọn họ không tìm tới được. Giọng nói của bọn họ có chút khác lạ, nhưng tôi không nghe ra là người của địa phương nào. Anh chàng trẻ tuổi nằm trên mặt đất khó khăn ho vài tiếng, một dòng máu tràn ra từ khóe miệng. Tùy anh ta mặc quần áo tơ lùa thượng đẳng nhưng đã thủng vài chỗ, lộ ra cánh tay trắng nõn. Tôi nhìn thấy trên da anh ra có những vết ban đỏ to bằng ngón tay cái. Tôi nhớ hình như đã nhìn thấy bệnh trạng này trong ghi chép của Trương Thu Dương. Thiên Thu Hồng, tất cả mọi người đều nhìn tôi, tôi vội vàng ngậm miệng. Hai mắt ông chú lé sáng, vừa đề phòng vừa kích động nói cô biết loại độc này. Tôi gión rén gật đầu. Bóng người ông chú chợt nhoáng lên như trong phim, nắm lấy tay tôi, cô nương có biết chữa bệnh không? Tôi lại cẩn thận gật gật đầu, ông chú dùng một tay kéo tôi qua, mau xem cho công tử nhà ta. Tôi bị ông ta túm phịch một tiếng quỳ gối xuống bên cạnh anh chàng kia, ngược lại giống như khách viếng tới khóc tang. Bọn họ người đông thế mạnh, lại có vũ khí tôi đành vội vàng bắt mạch cho vị công tử này. Kiểm tra xong, tôi nói quả thật là thiên thu hồng, còn có điểm nội thương. Thiên thu hồng là loại độc tính nóng, người chúng độc sẽ ngoài nóng trong lạnh có chút giống như kem chiên chỉ là không ngọt trái lại còn vô cùng đau đớn. Anh chàng trẻ tuổi bề ngoài bình thường, đang cao mày, mồ hôi lạnh trải ra hiển nhiên là bị dằn vặt rất lớn. Tôi nói, giải dược dễ phối chỉ là phải châm cứu. Ông chú vẻ mặt hung dữ, hừ giọng nói cô nên xác định là có thể cứu được. Tôi trợn mắt được thôi, tôi quay về bên kia ngồi yên là được. Khoan đã, ông chú thỏa hiệp tin cô một lần. Tôi viết phương thuốc, sau đó lấy ra ngân châm mang theo bên người châm cứu cho công tử kia. Anh chàng này vóc người thon dài cân xứng, vân ra rõ ràng, có lẽ ngày thường thường xuyên rèn luyện. Trên ngực có 10 vết thương nho nhỏ, sưng đỏ thối giữa chính là chỗ trúng độc. Tôi vừa cố gắng nhớ lại phương pháp viết trong sách vừa châm cứu, cho anh ta uống thuốc bảo vệ kinh mạch. Chầm pháp có tất cả 6 bước tôi thực hiện xong từng bước anh chàng kia nôn ra rất nhiều máu đen có mùi tanh hôi. Vết thương trên ngực cũng đen lại. Tôi thu châm, sau đó cúi người xuống. Ông chú đột nhiên giữ tôi lại cô định làm gì? Làm gì? Trước mắt bao nhiêu người còn có thể khiếm nhã với thiếu chủ của ông ta hay sao? Tôi tức giận hút độc cho anh ta chứ làm gì? Ông chú nghe vậy, lại phát bệnh đa nghi, không phiền cô nương, để tại hạ làm là được. Tôi tức cười, tôi không phải đàn ông, công tử nhà ông lại càng không phải cô nương như hoa như ngọc. Nếu công tử nhà ông có tỉnh lại sẽ càng bằng lòng để một cô nương làm việc này cho anh ta. Một lão già như ông ghé vào trên người thanh niên nhà người ta mới là hình ảnh quỳ quái ấy. Tôi nói ông làm cũng được nhưng nhỡ may ông trúng độc thì tôi không có sức cứu thêm một người nữa đâu. độc thiên thu hồng không tính là khó giải chỉ là điểm then chốt nhất là phải hút độc ra cho người trúng độc. độc tính của thiên thu hồng rất bá đạo nếu người hút độc không có chuẩn bị trước cũng sẽ trúng độc. Ai mà chẳng quý trọng tính mạng, tránh xa chất có hại. Trình linh tố người ta hút độc cho hồ phỉ, đó là vì tình yêu. Tôi hút độc cho người vô danh này, đó là căn cứ theo tinh thần chủ nghĩa nhân đạo quốc tế. Vĩ đại cao thượng như vậy mà ông còn không biết phân biệt tốt xấu. Một người đàn ông bên cạnh cũng khuyên nhủ, đại ca, vẫn nên để vị cô nương này làm đi. Ta thấy cô ấy cũng không có ý xấu. Ánh mắt của ông chú quả thật có thể xuyên thấu tôi, tôi thành thật mỉm cười. Ông chú y hiếp tôi, nếu cô dám lén động tay động chân, đừng mơ thường có thể sống sót đi ra ngoài. Tôi nghĩ thầm, nếu tôi thật sự là thích khách các người đã sớm bị tôi độc chết biến thành một bãi nước rồi. Cơn mưa to bên ngoài không hề có ý ngừng lại cuồng phong cuốn đi vài miếng ngói trên mái nhà. Tôi cúi người từng ngụm hút độc cho anh chàng này. Máu độc thanh thối còn có vị như mù tạc hôn tôi đến chạy cả nước mắt, người không biết chuyện nhất định sẽ cảm động vì dáng vẻ rơi lệ của tôi còn tưởng tôi liều mình cứu người yêu cũng nên. Cứ như vậy cực khổ hơn nửa tiếng đồng hồ của tôi dần nhức mỏi, vết thương của anh chàng kia rốt cuộc không còn là màu đen nữa, nhiệt độ cơ thể cũng giảm xuống. Tôi bắt mạch cho anh ta, nói, mảng đã giữ được. Tiếp theo dùng dược điều trị nghỉ ngơi khoảng 10 ngày sẽ không có việc gì nữa. Ông chú kích động nói công tử đúng là người tốt gặp điềm lành. Tôi đang xúc miệng, nghe vậy, phụt một tiếng phun ra. Miệng đầy máu loãng, vừa giống ngôi sao điện ảnh, lại vừa giống bị nội thương. Ông chú tiếp tục kích động, thuộc hạ của ông tay đành đứng ra cảm ơn tôi. Chợt nghe ông chú la lên, công tử, người tỉnh rồi. Tôi lao miệng, quay đầu nhìn, thấy anh chàng kia yếu ớt mở mắt. ngũ quan của anh ta bình thường, hai mắt lại thật sự rất đẹp, đôi mắt sâu thẳm đen như mực, nhìn tôi chằm chằm Tôi vươn tay sờ cái trán anh ta, tỉnh lại là tốt rồi. Uống nhiều nước chút đi, anh ta còn rất suy yếu, không nói được chỉ dùng ánh mắt để cảm ơn tôi. Tôi cười cười với anh ta, anh ta nhắm mắt lại ngủ. Người canh giữ ở cửa bỗng nói, có người tới. Ông chú nghiêm mặt nói, là lão Cát à? Không phải, người nọ nghe ngóng, rất nhiều người, không biết võ công. Tôi nghiêng tai nghe một lúc lâu, không nghe được gì, nhưng lại phát hiện mưa đã sắp ngừng. Đang nghĩ ngợi không biết Vân Hương đang ở đâu chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc hô lên, mau lên. Ở ngay trong ngôi miếu phía trước kia, vương quản ra, tôi kinh ngạc, trời đất rộng lớn như vậy, ông ta còn có thể tìm tới đây, không biết là thiên phú dị bẩm hay mèo mù vớ phải cá rán. Thế nào thì tôi cũng mặc kệ cửa trước không đi được thì chạy vào trong. Nhưng miếu mặc dù đổ nát bờ tường lại không đổ. Cao như thế này tôi không mọc cánh thì hoàn toàn không chèo qua được. Ông chú hỏi, những người đó tới tìm cô nương sao? Tôi vội hỏi, là tới bắt tôi. Đại thúc giúp tôi đi, bay qua tường là được. Ông chú lại hỏi, vì sao bọn họ muốn bắt cô? Tôi sớn xác tìm chỗ trốn, tiếng bước chân bên ngoài càng gần. Tiếp tục dây dưa như thế, vương quản gia đã dẫn ra đinh vào miếu. Ai nha, tứ tiểu thư, ngài làm chúng tôi tìm thật khổ cực. Vương quản gia thê thảm kêu lên một câu, như đang diễn kịch vậy, lão gia tức giận không nhẹ nha. Chúng ta tìm trong thành vài lần, không tìm thấy tiểu thư, sau đó mới nghĩ tới nơi này. Tôi chừng mắt nhìn ông ta, ông ta tự biết là lý do không ổn, lại nói, mưa lớn như vậy, chúng ta nghĩ ngài có thể ở trong này chú mưa. Ai, nói chung, xin tiểu thư trở về cùng chúng ta đi. Lão gia và phu nhân đều rất lo lắng, tôi không về, tôi kiên định như chiến sĩ hồng quân liên xô, tôi tuyệt đối sẽ không lấy tên kia. Cuộc hôn nhân chưa hủy bỏ ngày nào, tôi sẽ không quay về ngày đó. Vương quản gia tận tình khuyên bảo tôi, tứ tiểu thư, ngài làm vậy không phải sẽ làm khó lão ra và phu nhân sao? Ngài lưu lạc ở bên ngoài như thế này cũng là bôi nhỏ danh tiếng của chính mình nha. Tôi vui vẻ nói, vậy chẳng phải rất tốt sao? Vương quản gia gấp đến mức mồ hôi đổ như mưa, thân hình ông ta vốn bập mạp mồ hôi kia giống như mỡ từ trong người tan ra vậy. Đại khái là ông ta đã được tạ thái phó bầy mưu đặt kế, khi cần tất nhiên phải dùng vũ lực, vì vậy ông ta ra lệnh một tiếng, mấy bà thím cường tráng tiến lên vây quanh túm lấy tôi. Tôi vùng vẫy không thoát ra được tức giận đến mức toàn thân run run quay đầu gào lên với ông chú kia, đại thúc cứu tôi. Cuối cùng ông chú cũng có một chút lương tâm, đứng ra nói, không biết vì sao mấy vị bắt vị cô nương này. Vương quản gia mất kiên nhẫn nói, đây là tứ tiểu thư nhà chúng ta, đào hôn chạy ra ngoài ta phụ mệnh lão ra đến đưa tiểu thư về. Ông chú nghe đây là việc riêng trong nhà, lại do dự, nhìn trái nhìn phải cũng không biết nên làm thế nào. Bọn họ là người ngoài, phải rời khỏi nơi này, ít dây dưa nhiều chuyện thì tốt hơn. Tôi chửi thầm, dùng sức cắn đầu lưỡi, nước mắt chảy xuống, vương quản gia, nhưng mà tôi vừa giải độc cho vị công từ kia đã thân cận ra thịt. Tôi đã là người của chàng rồi. Cái gì ông chú và vương quản gia đồng thời gào lên? dáng vẻ của vương quản gia giống như chúng gió méo mồm. Ông chú hiền nhiên không cam lòng nhìn tôi lợi dụng công tử nhà ông ấy như thế, nhưng lời của tôi nói cũng hợp tình hợp lý, ông ta không nghĩ ra cách nào để từ chối. Vương quản gia chỉ cảm thấy tôi là một củ khoai lang phòng tay, ông ta không chịu nổi, biện pháp duy nhất là bắt tôi về để tạ thái phó xử lý. Vì vậy, mặc kệ tôi dễ dụa, ông ta vẫn gọi người nhét tôi vào kiểu. Tôi gào khóc lang quân, Vương quản gia nén chịu da gà đang thi nhau nổi lên, vén dèm cho tôi, sau đó thúc sụp kiệu phu nhanh chóng bỏ đi. Tôi cứ như vậy bị áp giải về nhà, về tới nhà tạ thái phó thở dài với tôi một lúc lâu, đầy bụng học thức như ông ấy mà lúc này cũng không tìm được câu nào thích hợp để nói với tôi. Tôi tự biết nhất thời trốn không thoát còn nhiều thời gian, cũng không sốt ruột ngồi đối diện ông ấy cắn hạt dưa, cắn đầy một bàn vỏ rồi vỗ mông bỏ đi. Không lâu sau, Vân Hương cũng được tìm về, vương quản gia răn dạy mấy câu rồi cũng thả cô ấy trở về hầu hạ tôi. Tôi an ủi cô ấy, lần này quá hấp tấp lần sau sẽ không như vậy nữa. Vân Hương lấy ra một túi giấy từ trong hành lý như dân vật quý, nói tiểu thư, đây là vịt quay mã ra nổi tiếng của thôn Nô Tì. Tôi mừng rỡ nhà đầu Vân Hương này càng ngày càng lanh lợi, biết việc. Ăn vịt quay xong, tôi tắm rửa sạch sẽ, sau đó lên giường đi ngủ. Nửa đêm nổi gió thổi vào làm cửa sổ rung lên cạch cạch. Vân Hương ngủ rất say, tôi đành tự mình đứng dậy đóng chặt cửa sổ. Gió rất lớn, một hạt bụi bị thổi vào mắt tôi, tôi vội vàng đưa tay lên rụi. Cửa còn chưa đóng chặt đã bị thổi tung ra. Trong bóng tối, một bàn tay bỗng vươn tới, giúp tôi đóng cửa. Tôi quay lại phất tay, bị người đó nắm chặt. Tôi vội vàng kêu, buông ra. Tạ chiều anh buông ra, hỏi, sao vậy? Tôi xòe một bàn tay, bên trong là một viên thuốc màu trắng, thuốc ngứa, suýt chút nữa thì lãng phí trên người ca. Tạ Triều Anh giờ khóc giờ cười từ khi nào muội bắt đầu mang theo thuốc trên người như thế. Tôi cười nhạt từ khi muội biết người bên cạnh cũng không thể tin. Tạ Triều Anh không nói gì, anh ta đi tới thắp đèn. Tôi nhấc chiếc lồng màn trên bàn lên, để lại nửa con vịt quay cho ca, muội biết ca trở về sẽ đói. Tạ Triều Anh cười, chỉ có muội là chi kỷ. Tôi lặng lẽ nhìn anh ta gặm chân vịt, làm như thờ ơ hỏi ca phải về thành Tây Dao à. Tạ Chiêu Anh dừng lại, ngẩng đầu nhìn tôi. Đôi mắt anh ta sáng trong, có chút nghi hoặc, ánh mắt anh ta vừa thản nhiên vừa chăm chú, bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ anh ta là quân tử. Chỉ có tôi đã biết sự thật về anh ta, giống như căn hầm bên dưới tàng thư các của Tạ gia, ngoại trừ châu báu lấp lánh, còn có một đống lớn thứ đồ bốc mùi chua phủ đầy bụi bặm và tơ nhện. Gương mặt tôi không tươi sáng như hoa đào, chỉ lạnh lùng như băng tuyết. Còn phải giả vờ sao? Nhị ca hay là Yến Vương điện hạ? Chương 17, 3 phần quá khứ, 7 phần tương lai. Tạ Chiêu Anh bỏ chân vịt xuống, lau miệng, muội biết từ bao giờ? Tôi cười nói, hoàng thượng cẩn thận như vậy, hồ phù lại là tín vật quan trọng, nếu không phải Yến Vương tự mình tới lấy, hoàng thượng sẽ giao ra hay sao? Thật ra ngay từ lần đầu tiên gặp hoàng hậu tôi đã hoài nghi, nhưng không nói gì, bởi vì còn chưa tới lúc nên nói. Tạ Chiêu Anh không nói gì, Tôi còn chưa quen với vẻ mặt nghiêm túc của anh ta, giống như nhìn thấy một diễn viên hài kịch nghiêm túc đóng phim tình cảm vậy. Thành thật mà nói, tạ chiêu anh vô cùng anh tuấn, khi nghiêm túc có một loại khí chất quân nhân trầm tĩnh. Chỉ là tôi luôn cảm thấy khi thế này có một sự sắc bén nào đó, chỉ cần không để ý sẽ bị đâm bị thương. Tôi hỏi, cha có biết không? Tạ chiêu anh nói, cha biết, nhưng mẹ và những người khác đều không biết. Tôi nói, không biết là tốt. Có một số việc biết càng ít càng tốt lại hỏi, muội trước đây có biết không? Tạ Triều Anh cong khóe môi, "Muội chỉ biết ta thường leo tường vào lúc nửa đêm, đôi khi gặp một số người lạ." Vì vậy, ca giao hẹn với muội, muốn muội không nói ra ngoài. Tạ Triều Anh gật đầu mỉm cười, "Thật thông minh. Tôi ngồi xuống bên cạnh anh ta, đắn đo thật lâu, cuối cùng vẫn hỏi ra miệng, "Nhị ca vậy, nhị ca thật sự của muội đâu?" Tạ Triều Anh không nhìn tôi, trên mặt bao phủ một tầng cảm xúc phức tạp giống như núi xa chìm trong mây mù. Chỉ là trong ánh mắt anh ta lại viết rõ ràng một loại đau đớn, giống như điều tôi nói khơi dậy một hồi ức đau khổ nào đó. Tôi bứt rứt ngồi bên cạnh anh ta ánh nến bỗng bắn ra một bông hoa lửa nho nhỏ tôi nghe tạ chiêu anh sâu kín kể lại. Ta đứng hàng thứ sáu, phía trên có 3 tỷ tỷ, năm huynh trưởng Mẫu thân ta là thứ muội của tạ phu nhân, ba còn nhỏ hơn đại ca của ta vài tuổi tính tình hoạt bát thông minh lanh lợi, luôn được tiên đế sủng ái. Năm ta bốn buổi, mẫu thân khó sinh qua đời. Hai năm sau tiên đế cũng từ thế, đại ca thừa kế ngai vị, anh ta hơi dừng lại, rồi tiếp tục nói, đại ca luôn có sự kiềm chế nhất định đối với những huynh đệ khác của ta, nhưng đối với ta, đại khái vì tuổi ta còn nhỏ, nên vô cùng thương yêu. Nguyên phối của hoàng thượng là Lưu hoàng hậu, đối nhân xử thế hiền hòa, chỉ có điều không có con. Mà triệu thị lại sinh hoàng Trưởng tử, khi đó trước mặt người khác triệu thị luôn nhu thuận, thông minh, kết thân trên dưới, vị trí dần dần lên cao. Một nhà triệu thị bắt đầu đi lên từ khi đó, liều hoàng hậu bị bệnh qua đời, triệu thị đương nhiên ngồi lên ngôi vị hoàng hậu, hoàng Trưởng tử cũng được sắc phong thái tử. Ta và thái tử cùng tuổi thân phận lại cao hơn hắn một bậc, từ nhỏ đã lớn lên bên nhau. Thái tử không trầm ổn trí tuệ như hoàng thượng, cũng không gian xảo nhạy bén như triệu thị, là một người rất thành thật ôn tồn Mùa thu vĩnh bình năm thứ năm, trong cuộc săn bắn ở Lâm Nguyền, thái tử không đành lòng bắn chết thỏ hoang, bị hoàng thượng trách mắng một trận. Đối lập rõ ràng là ta vừa đặt bẫy bắt sống một con báo. Hoàng thượng khen ngợi ta ngay trước mặt mọi người ta nhìn thấy sắc mặt triệu thị thay đổi nhanh chóng. Tôi nghe ra đầu mối, bà ta sợ cao uy hiếp đến vị trí thái tử. Tạ triệu anh gật đầu, triệu gia là sĩ tộc xa suốt triệu thị trước kia chỉ là một thị thiếp sau rồi mẫu bằng từ quý. Triệu gia từ bình dân thăng tới mức quyền khuynh thiên hạ, càng đạt được nhiều sẽ càng sợ mất đi. Bà ta sao có thể chấp nhận một vật cản như ta? Bà ta muốn giết ca, tạ chiêu anh cười nhạt, khi đó ta còn trẻ, bà ta chỉ dự định cho ra một bài học, khiến ta thức thời hơn một chút. Hoàng thượng rất nhanh đã phát hiện ra chỉ là khi đó thân thể hoàng thượng đã không được tốt quốc sự ngập đầu triệu đảng bắt đầu dục dịch, hoàng thượng không có cách nào bảo vệ ta chu toàn. Ta phải chịu một chút khổ cực, anh ta nói qua loa, nhưng tôi bỗng nhớ tới những vết thương trên người anh ta, không có vết nào giống như được tạo thành từ một chút cực khổ. Đàn ông luôn coi nhẹ những gian nan, khổ cực bởi vì họ đã trải qua rất nhiều đau thương, mất mát. Ta vốn không muốn ngồi lên ngôi vị hoàng đế kia chỉ chờ sau khi thành niên sẽ rời kinh tới đất phong. Nhưng tại năm ta 14 tuổi, sông Bích Lạc thay đổi hướng chảy, vạn mẫu ruộng tốt bị ngập úng, hơn 10 vạn bách tính không nhà để về. Hoàng thưởng có ý định để thái tử rèn luyện một chút phái hắn đi cứu trợ thiên tai lại muốn ta rời khỏi sự hãm hại của triệu thị cũng đẩy cả ta đi. Tới khu thiên tai ta cha ra thân tích triệu thị và quan viên địa phương tham ô bạc cứu trợ thiên tai còn dùng tư hình đánh chết người vạch trần chuyện đó và định báo lên cấp trên. Thái tử nhu nhược ta lại tuổi trẻ nông nổi không suy nghĩ thấu đáo chỉ cho rằng đã tìm được biện pháp tốt để lật đồ triệu thị. Anh ta ngừng lại một chút rồi nói khi đó ta có một nhóm người kề cận hàn diên vũ ốc chính huân và tạ triệu anh tất cả đều là những thanh niên hợp tính nhau khi còn đi học ở thái học viện tại nhị và ta là thân thiết nhất cùng nhau đọc sách tập võ. Chúng ta là anh em bà con, bề ngoài lại giống nhau, khi còn bé ta gặp sắc rối luôn là hắn giả thành ta đi chịu phạt. Anh ta nói rồi cười cười, chỉ có lần đó là hắn kiên quyết phản đối ta buộc tội chịu ra. Thế nhưng ta chỉ cảm thấy mình đã nhịn đủ bà già họ chịu kia rồi, đâu có nghe nhiều lời như vậy. Cuối cùng, kết quả đúng như hắn dự đoán, chịu ra đại thụ dễ sâu, sao có thể dễ dàng bị lật đổ như vậy. Đại thần vốn giúp ta vạch tội cũng chỉ muốn mượn cơ hội bảo vệ quyền lợi của mình, thấy gió chuyển hướng lập tức xoay người, vứt bỏ ta. Đó là lần thất bại thảm hại đầu tiên trong cuộc đời ta, lần đầu tiên ý thức được sự ngây thơ, nông cạn của mình, cũng là lần đầu tiên hiểu rõ uy lực của con dao quyền lợi hai lưỡi này. Hoàng thượng nóng ruột bệnh cụ tái phát vội vàng ban một chiếu thư phong ta là Yến Vương, phái ta tới thành tây dao trời cao đất xa, muốn ta hoàn toàn rời xa quyền lợi. Thế nhưng, Hoàng thượng đã đánh giá thấp cự nham hiểm, độc ác của triệu thị, người cho rằng chỉ cần đưa ta đi, triệu thị sẽ dừng tay, ta sẽ an toàn. Ánh nến khẽ lay động, tôi bỗng cảm thấy hơi lạnh, khép chặt áo tràng. Tả chiều anh tiêu huyên, sườn mặt kiên nghỉ của anh ta phủ một tầng ánh sáng vàng óng, dường như tôi có thể nhìn thấy trong ánh mắt sâu lắng, trong vắt của anh ta ánh đau, việt máu. Hộ tống ta tới đất phong, tổng cộng có 107 người, đều là những cao thủ đại nội mà Hoàng thượng tự mình chọn lửa. Ngoài ra còn có Úc Chính Huân và Tạ Chiêu Anh chủ động kiên quyết điễn ta xuất quan. Chúng ta một đường hướng về phương Bắc, khi tới Định Sơn Quan, chỉ còn lại 17 người. Chính Huân bị trọng thương, bị ép ở lại quan nội chữa chỉ. Nguy hiểm thật sự còn ở quan ngoại đội quân tuyệt sát của Triệu Thị còn nằm mai phục ngoài biên quan, chờ thời điểm đưa ta vào chỗ chết. Nếu ta chết ở quan nội, bọn chúng sẽ không thoát được liên quan, nếu ta chết ở quan ngoại bọn chúng có thể đổ tội lên đầu nước liêu, không có liên quan tới bọn chúng. Anh ta hít sâu một hơi, buồn bã nói, ngày ấy mới là cuối thu, nhưng quan ngoại đã là mùa đông. Tuyết rơi rất dày, trời đen kịt, bút giá kẻ địch tới dồn dập giết không suể, mà những người bên cạnh cứ từng người từng người ngã xuống. Kiếm của ta nhuộm đầy máu, bị gió lạnh thổi qua rất nhanh đã đóng thành băng, rồi lại tan vỡ thành từng mảnh khi binh khí chạm vào nhau. Ta không phải người dễ dàng nhận thua, nhưng cũng không nhịn được mà nghĩ đến cái chết. Cuối cùng, bên cạnh ta chỉ còn lại một mình Tạ Chiêu Anh. À, lão nhị, sư phụ bất công, truyền thụ cho hắn một bộ kiếm pháp mà không truyền cho ta, hắn liền mượn cơ đó muốn ta đi trước. Ta sao có thể chịu để lại huynh đệ chết vì ta? Nhưng cố tình như vậy, ngay thời khắc mấu chốt kiếm trong tay ta bị chặt gãy, lão nhị phi thân tới đỡ cho ta một đao. Hồ hấp của tôi ngừng lại trong thoáng chốc. Tiêu huyền nở một nụ cười thê lương với tôi, thanh long đại đao chém sắt như chém bùn, tạ lão nhị cho dù kiếm pháp tinh thông, nhưng dáng người còn vị thành niên, sao có thể chịu được vết thương như vậy? Từ vai trái tới ngực ra chóc thịt tan, máu chảy như suối. Hắn vẫn dùng khẩu hình để nói với ta đi, đến chết cũng chưa nhắm mắt, tôi không khống chế được mà bắt đầu run dày trong lòng nghẹn lại, hít thở không thông, vết thương của ca vết thương phía sau lưng. Tiêu huyền cười, đặt tay lên vai, không sai, đây chính là vết thương lần đó. Đại đao xuyên qua thân thể hắn, đâm vào lưng ta. Trên người ta đầy máu của hắn, trên lưng ta có tính mạng của hắn, dùng một chút sức lực cuối cùng cố gắng chạy thoát. Ta nghĩ, cho dù chỉ có một mình ta chạy thoát cũng sẽ không làm những người đã liều mình bảo vệ ta thất vọng. Đời này, ta sẽ luôn ghi nhớ ta đã dẫm lên lớp tuyết động cao đến mắt cá chân, lào đảo bước từng bước về phía trước như thế nào. Sau đó cho dù có té ngã ta cũng phải dùng cả tay cả chân bò về phía trước. Người phía sau chậm rãi dơ đại đao lên, đang định hạ xuống thì một mũi tên bắn thẳng vào tim hắn. Là ai? Giọng nói của tôi chói tay đến mức ngay cả chính tôi cũng không nhận ra là ai cứu ca. Tiêu huyền cúi đầu là Lý Văn Trung, Lý Tướng Quân. Trước khi ta đến, hắn phụng mệnh đóng quân tại thành Tây Giao. Hắn đến đón ta, vừa khéo vì lo lắng thời tiết thay đổi nên tới sớm một ngày, mới gặp một màn tàn sát như vậy. Một cung một tên cứu được ta. Tôi chậm rãi đứng lên, cảm thấy đầu chóng mắt hoa, đêm khuya thanh vắng, tôi lại nghe được tiếng giết chóc không ngừng vang lên bên tai. Nụ cười của tạ triệu anh, không, nụ cười của tiêu huyên, ngập đầy đau xót, tràn ra, chảy vào trong tim tôi. Đôi mắt tôi cay xè, anh ta nói, năm ấy ta 14 tuổi, chưa kịp làm lễ, trưởng thành đã chết một lần. Sau khi tỉnh lại, hoàn toàn trở thành yến vương, lục hoàng tử ngây thơ, lỗ mãng trong thâm cung đã vĩnh viễn mai tháng cùng tạ chiêu anh trong cánh đồng tuyết. Trên lưng ta là 108 mạng người, đó mới chỉ là bắt đầu. 10 năm qua, bao nhiêu lần ám sát, bao nhiêu người lại hy sinh. Ta vốn không phải kẻ lạnh lùng khát máu, ta cũng không muốn làm kẻ lạnh lẽo, bạc tình Ta dẫm lên hài cốt của người khác để tiếp tục sống, ta phải sống thật tốt, tuyệt đối không thể phụ tấm lòng của bọn họ. Ta nhớ kỹ từng người trong bọn họ thề một ngày nào đó phải đòi lại từng món nở Còn tạ chiêu anh, giọng nói của anh ta mềm lại khi hắn tiễn ta xuất quan chỉ nói với mọi người là đi du học Hắn không trở về tạ thái phó trong một đêm già đi 10 tuổi còn phải dạy con trai cho lão yêu bà kia Hàng năm ta quay về kinh dùng tên của tạ chiêu anh Có hàn tiểu vương ra hỗ trợ che giấu tạ nhị công tử trêu hoa ghẹo nguyệt hành tung bất định mãi rồi cũng không còn ai nghi ngờ nữa Chỉ là, đôi lúc ta nghĩ, nếu hắn trên trời có linh thấy mấy người chúng ta phá hỏng thanh danh vốn đã không được tốt của hắn, không biết sẽ tức giận thế nào. Giọng nói của anh ta có chút thay đổi, anh ta lập tức dừng lại, quay đầu đi. Bờ vai anh ta thật to lớn, giống như phi chống đỡ một sức nặng vô hình. Tôi không nhịn được mà đi tới, vươn tay từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy anh ta, tựa đầu lên vai anh ta. Anh ta khẽ run dày một cái. Tôi nói, nhị ca kẻ sĩ chết vì chi kỳ cả hai người đều hiểu. Đêm đó chúng tôi không ngủ, tôi ngồi bên Tiêu Huyên, nghe anh ta kể một ít chuyện cũ. Tiêu Huyên không phải người dài dòng, tất cả những chuyện anh ấy nói đều đi thẳng vào một số điều trong cuộc sống quân ngũ thuận tiện khoe khoang mình đã khổ luyện thế nào, chiếm được sự tín nhiệm và kinh yêu của quân sĩ ra sao, vân vân Sau đó cũng nói rất nhiều chuyện về Tạ Chiêu Anh. Tạ Chiêu Anh phóng khoáng, ngang ngạnh, không thích học hành sách vở, chỉ thích đao kiếm. Tạ Thái Phó coi thường kẻ vũ phu Tạ Chiêu Anh đành vụng trộm học nghề. Năm đó, bốn người bọn họ Tiêu Huyên, Tạ Chiêu Anh, Úc Chính Nguân và Hàn Diên Vũ, đều là bạn học phong lưu bừa bãi, gây ra không ít chuyện thị phi ẩm ý cả trong cung và trường học. Sau này, Tạ Chiêu Anh qua đời, hàng năm Tiêu Huyên đều mạo hiểm từ thành Tây Giao về đây để thăm người nhà họ tạ thay Tạ Chiêu Anh thể hiện tấm lòng hiếu thuận. Tạ Phu Nhân không hề nhận ra. Tạ Phu Nhân chỉ nghĩ lão nhị đi du học không về. Hắn là con thứ, không cần gánh vác đại nghiệp của gia tộc yêu cầu không cao. Tôi bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện nhị ca có nhắc tới muội không? Tiêu Huyền liếc mắt nhìn tôi, khi đó muội mới mấy tuổi còn là một nha đầu ngốc nhắc tới muội làm gì? Cũng đúng, tôi cười chỉ là nghĩ đến chuyện ca ấy là ca ca của muội nhưng muội chỉ có thể nghe kể về chuyện của ca ấy. Nhị ca giống như một nhân vật trong chuyện vậy. Tiêu Huyền nói cuộc đời lão nhị tuy ngắn mụi, nhưng thật sự là một câu chuyện cảm động. Tôi hỏi ca ấy được an táng ở đâu? Tại thành Tây Giao. Ta lập thư đường cho hắn, nhưng không thể đề tên hắn, đành phải mượn danh chiến sĩ chết trận biên cương. Ta từng thề, một ngày trong tương lai ta quang minh chính đại trở về, nhất định phải hậu táng cho hắn. Tiêu huyên thở dài một tiếng, thật nhanh, vậy mà đã 10 năm rồi. 10 năm trời, một thiếu niên lỗ mãng năm đó đã trưởng thành thành một người đàn ông thâm trầm cơ chí, biết bao ân ân oán oán trong đó còn chưa chấm dứt. Tôi thay đổi chủ đề ca đã thành thân. Tiêu huyên cười cười, di tâm. Nàng là con gái của trịnh quận thù Thai Châu. Châu, đơn vị hành chính thời xưa, một khu tự chỉ. Hoàng thưởng chỉ hôn cho ta, nhìn chúng Thai Châu ở phía nam thành Tây Giao. Nếu tương lai triều đình có động tĩnh gì thì có thể nhờ vào Thai Châu để hòa hoãn một chút. Tôi hiếu kỳ, nàng thế nào? Ánh mắt tiêu huyên buồn bã, nói, nàng đã qua đời gần 3 năm rồi. Sao, cũng đã chết, thân thể nàng không được tốt. Đại phu khuyên nàng không nên có con, nàng không nghe. Khi mang thai được 5 tháng, nàng sinh non, ta mời rất nhiều đại phu nhưng người nào cũng bó tay, cuối cùng không cứu được nàng nàng là một nữ nhân tốt. Tôi nghĩ, năm tháng, vậy đứa trẻ chắc chắn cũng không còn. Mất vợ mất con, những người bên cạnh Yến Vương Điện Hạ dường như đều không sống lâu, nếu xem mệnh cho anh ta có lẽ chính là thiên sát cô tinh. Tôi muốn an ủi vài câu, nhưng vốn từ cằn cỗi, kinh nghiệm nông cạn, lại ma xuôi quỷ khiến thế nào mà nói, vậy phỉ hoa Tỳ thì sao? Tiêu huyên quay đầu lại, nhìn tôi cười. Tôi đỏ mặt khẽ cúi đầu. Tiêu huyên thở dài, lắc đầu tôi cho rằng anh ta lại định dạy dỗ tôi. Thế nhưng anh ta nói, ta và phỉ hoa là thanh mai trúc mã, cũng đã từng muốn lấy nàng. Anh ta chỉ nói qua loa nhưng tôi lại nghe được một sự bất đắc dĩ nồng đậm. Hiện giờ không muốn nữa sao? Hiện giờ ta hoàn toàn không nghĩ tới việc này. Hiện giờ, nữ nhân nào theo ta đều phải chịu khổ chịu tội. Nếu ta thất bại cũng sẽ liên lụy đến nàng, hà tất phải như vậy. Ta và tần đại nhân ắt phải đứng hai bên bờ chiến tuyến, nàng đứng ở giữa cũng khó xử. Ta biết nàng sống tốt là được, tôi muốn nói anh đang sợ người bên cạnh anh phải chết. Nhưng lời này không được hay ho lắm, vì vậy tôi không nói ra miệng. Một lần nữa nhắc tới đề tài cũ chừng nào anh về thành Tây Giao. Tiêu huyên nói, hừng đông, cái gì, tôi giật mình cấp thế sao? Ta đã ở lại kinh thành đủ lâu rồi, nhưng một đống hỗn loạn thế này phải làm sao bây giờ? Tiêu huyên cười rào hoạt mụi nghĩ vì sao ta phải chạy trốn. Tôi hiểu ra, vô sỉ. Anh ta đáp lễ, vô lại. Tôi tức giận muội vô lại chỗ nào. muội trong sáng ngời ngời. Vậy ở lại làm nhị hoàng phi đi. Giá của tiêu lịch trên thị trường cũng tốt lắm. muội rất nhanh sẽ được làm thái từ phi. Sau đó có thể làm mẫu nghi thiên hạ rồi. Tôi nghe ra đầu mối. Sao? Sao? Ca sẽ dẫn mụi đi à? Tiêu huyên nhẹ giọng mắng, ngốc như heo. Ngữ khí lại thật mềm. Cuối cùng anh ta cũng bắt đầu mắng chửi người, chứng tỏ thần kinh vững chắc của anh ta đã trở lại yến vương đầy tự trách u ám, xúc động kia lại tạm thời ẩn giấu bên trong. Tôi thở vào nhẹ nhõm, vẻ mặt vô xỉ nịnh nọt bám lên người anh ta, nhị ca nghĩa khí đầy mình, đương nhiên sẽ không bỏ muội ở lại một mình rồi. Tiêu huyên cười hỏi, muội gọi ta là gì? Tôi ngọt ngào nói, nhị ca. Tiêu huyên vươn tay lại đây, tôi cho rằng anh ta muốn vuốt ve gương mặt tôi, ai ngờ anh ta lại nhẹ nhàng ôm lấy tôi. Tôi nghe được tiếng tim đập trầm ổn có lực của anh ta cảm giác ấm áp trong lòng ngực truyền sang tôi. Anh ta nói, ta vốn sống thay lão nhị, đương nhiên cũng sẽ thay hắn chăm sóc muội Trong lòng tôi cảm thấy thật ấm áp vòng tay ôm lấy thắt lưng anh ta. Tiêu huyên rời đi, anh ta nói với tôi, ta có việc từ kính sẽ đưa muội đi. Bọn muội sẽ đi thẳng về hướng bắc qua sông xuyên chính là Hồ Châu. Chúng ta sẽ gặp nhau ở huyện Nhân Thiện. Nói xong, lại ra vẻ ông cụ non dặn dò tôi, muội phải ngoan, trên đường phải nghe lời từ kính, đừng gây chuyện, ăn ít đồ vặt thôi. Tôi trợn mắt muội sẽ ngoan ngoãn, nghe lời. Tiêu huyền cười xấu xa, ca ca sẽ tìm nhà chồng tốt cho muội Tôi đá anh ta ra khỏi cửa. Tiêu huyền đi rồi, trời đã sáng, tôi không ngồi yên được nữa, mang theo vành mắt như bị đấm đi tìm tống từ kính. Hiện giờ mới là lúc gà gáy, tạ phủ rất im ắng, tôi dón rén bước vào thư viện như kẻ trộm Kết quả vừa nhìn lại đã thấy cửa phòng đang mở, mà đứng kia chẳng phải chính là tống tử kính tống tiên sinh đấy sao? Anh ta mặc một bộ trang phục đơn giản, nhanh nhẹn Không có bộ trường bào tay áo rộng như mọi ngày, lúc này tôi mới thấy mặc dù dáng người anh ta gầy nhưng không yếu, thon dài, cân xứng, vai rộng eo thon, vô cùng khoan khoái. Nếu anh ta thật sự là một hiệp sĩ, cũng tuyệt đối là một đại hiệp trong số phần tử trí thức cao. Người ta nói bầu không khí đặc biệt của đông tề sinh ra nho tướng, tôi thấy còn sinh ra nho hiệp nữa Anh ta hỏi tôi, khi nào đi? Lời này nên là tôi hỏi anh ta mới đúng. Tôi hỏi, anh thu thập xong cả rồi à? Tống từ kính sang sảng cười, có gì mà thu thập? Bội phục, tất cả chỉ là vật ngoài thân. Tôi xoa tay, được được. Chờ tôi gọi Vân Hương là lập tức lên đường. Hiện giờ, trời còn chưa sáng. Tôi cười khoe hàm răng trắng, mắt lóe sáng. Bỏ trốn đương nhiên phải thực hiện trong cảnh tối lừa tắt đèn rồi. Bỏ trốn, tống từ kính sửng sốt. Tôi cười to, bỏ trốn. Bỏ trốn tứ cô nương nhà họ tạ xuân tâm nhộn nhảo cùng tình lang bỏ trốn đến biên cương. Còn chuyện gì hợp lý hơn chuyện này nữa? Tống từ kính hiểu ra cười lớn, vẫn là cô thông minh. Tôi cười vô cùng sung sướng, tiên sinh, sau này tôi phải gọi tiên sinh một tiếng ca ca. Tống từ kính cúi đầu cười ca ca của cô cũng thật nhiều. Gương mặt tôi có chút ửng hồng, càng nhiều càng tốt chứ sao? Tống từ kính giờ khóc giờ cười. Anh ta nhẹ giọng nói, chúng ta đi thôi. Anh ta cầm lấy tay tôi kéo tôi lại vòng tay qua người tôi. Tôi giật mình còn chưa kịp phản ứng lại anh ta đã buông ra. Tôi phát hiện trên thắt lưng có thêm một thứ đồ trang sức kết bằng những hạt trâu bình thường. Đây là cái gì? Trên hạt trâu có hương thơm, người thường không ngửi thấy được chỉ có chim nhận ra, đến lúc đó sẽ hỗ trợ đưa tin thức. Tôi khen ngợi thật thông minh. Tống từ kính mang theo tôi và vân hương rời khỏi tạ phủ. Khi đó đã có thể nhìn thấy những giải ánh sáng màu bạc phía chân trời, trên cây chim chóc bắt đầu hát bài hát chào buổi sáng, chó nhà vương chi phụ ở cách vách cũng đã thức dậy, đang ngừa cổ hợp ca. Tôi hít một hơi không khí mát lạnh quay đầu nhìn một lần cuối cùng ngôi nhà tôi đã ở nửa năm. Nơi này không chói buộc được tôi, vì vậy tôi cũng không vui sướng như chim sổ lồng, chỉ có một loại cảm giác lữ hành mới mẻ. Tôi nhìn bầu trời phương Bắc nhìn màu xanh lam mông lung như nước kia trong lòng vẽ ra không cảnh thảo nguyên mênh mông không có điểm dừng Đệ Nhị Quyền, Đại Mạc Thiên, chương 18, Người trong mộng là Khách, phía Bắc Kinh Thành có một thị trấn tên là Tam Xuyên, trong trấn có một nhà trọ bình dân tên là Long Môn, trong nhà trọ có một bà chủ tên là Không Không, không phải Kim Thương Ngọc mà là từ Phượng Tiên. Nữ sĩ từ phượng tiên năm nay 30 có lẽ, mới sắp già mà vẻ quyến rũ đã không còn, hoặc là căn bản chưa từng tồn tại vẻ quyến rũ đó. Từ nữ sĩ có làn da màu đồng mà người phương Tây có cầu cũng không được mỡ trên người cũng thừa thải như tài sản của chị ta. Đập vào mắt là bộ mực vĩ đại, biểu tượng của phái nữ có vẻ không chịu nổi cô đơn, phải chen ra ngoài vạt áo để tham thú cảnh sắc bên ngoài. Người ta thường so sánh thứ ấy với quả đô đù. Hôm nay quan sát ở phạm vi gần tôi cảm thấy hai chữ bóng nước thì chính xác hơn. Bởi vì đu đù thì cứng còn bóng nước thì mềm, đu đù thì rắn còn bóng nước thì lỏng. Hơn nữa, đại khái bởi vì tôi nhìn chằm chằm nên từ nữ sĩ rất đắc ý ưỡn ngực ra, tôi buồn nôn vội vàng quay mặt sang chỗ khác. Từ nữ sĩ nhách môi, lộ ra một hàm răng nhiễm tetracycline, nếp nhăn như khe rãnh bị nước mưa sói mòn trên cao nguyên, một đôi mắt giống như phải dùng dao cắt một đường mới nhìn thấy ánh sáng dán chặt lên người tống tử kính. Chị ta xoay thắt lưng, hỏi khách quan từ đâu tới. Tôi cướp lời từ chỗ nên tới. Bà thím họ từ không để ý đến tôi, muốn đi đâu. Tôi lại bon chen, tới nơi nên đi. Khách quan thật thú vị. Từ nữ sĩ cười đến mức mỡ rung lên bẩn bật như người về phía tống tử kính. Rõ ràng là tôi trả lời liên quan gì tới tống tử kính. Hơn nữa tòa kim sơn như chị ta mà đè lên thì tống tử kính còn hơi để thở chắc. Cũng may tống tử kính phản ứng nhanh nhẹn chân chỉ truyền động một chút thân thể đã nghiêng sang một bên. Anh ta vẫn mỉm cười, nói bà chủ chúng ta muốn qua sông. Từ phượng tiên nữ sĩ Vung khăn tay lên, đôi mắt nhỏ lóe sáng các người muốn qua sông. Vậy thì tìm đúng chỗ rồi. Chị ta lắc lắc cái mông quay về quầy, một tay tùy ý lật quyển sách. Chỗ chúng ta cách quan đạo không xa, chỉ khoảng một canh giờ đi đường, những người muốn qua sông tới Hồ Châu đều theo tiến đường đó tới huyện Lâm Thanh. Chỗ bọn họ sông cạn, dòng chảy chậm không phải giả nhưng nếu ai dám nói đá ngầm ở sông Tam chúng ta nhiều ta sẽ cắt quả trứng của hắn. Gương mặt của bạn nhỏ vân hương đỏ lên, từ phượng tiên tỏ vẻ đắc ý, không phải ta tâm bốc lão khánh đầu chỗ chúng ta chống thuyền còn nhanh nhẹn hơn cả cá vượt sông. Có lẽ lũ chèo thuyền kém hắn nên mới nói láo rằng khúc sông của chúng ta nguy hiểm. Tống tử kính hỏi, vậy xin hỏi tìm vị khánh đại gia này thế nào? Từ phượng tiên ném ra một ánh mắt tình tứ, hoặc là khinh thường. Nói gì mà xin với không xin, chúng ta đều là dân chúng thô gạch không nhận nổi sự nhã nhặn của dân đọc sách các ngươi. Nhưng hơn một năm gần đây khách qua sông rất ít lão khánh đầu cũng bận rộn việc nhà mình chốc lát không tìm thấy ngay được. Tống từ kính liếc mắt nhìn tôi, tôi tiếp nhận móc ra một viên vàng từ trước ngực đặt lên quầy. Đôi mắt hiếp như sợi chỉ của từ nữ sĩ trợn trừng, thật là một sự đột phá cực hạn của vạn vật. Tôi nói, vậy phiền bà chủ tìm giúp. Không có, không có gì, chị ta vội vàng cầm lấy viên vàng, lại nói với tôi tiểu công tử thông minh tuấn tú tương lai nhất định sẽ lấy được một cô vợ đẹp. Tôi cười tùm tìm hất cầm về phía vân hương đang mặc trang phục của phụ nữ có chồng, không cần chờ tương lai, đã lấy được rồi. Bà thím họ từ giống như lúc này mới nhìn đến Vân Hương, ngạc nhiên hô lên, thật là một tiểu thức phụ xinh đẹp, công tử thật có phúc khí. Vân Hương mặt mày ủ rũ nhìn Tống Từ Kính, rồi lại ủ rũ nhìn tôi đang mặc nam trang, gương mặt mới chỉ hồng hồng nay đã biến thành quà cà chua cúi gằm xuống. Đợi đến khi về phòng tôi hỏi Tống Từ Kính, bà chủ này tin được không? Tống tử kính ngồi bên cửa sổ chậm rãi uống trà, nói trên giang hồ, ba phần tin 7 phần đề phòng, cô không tin bà ta, bà ta cũng sợ cô mang phiền phức đến cho bà ta. Tôi quan sát đánh giá căn phòng hảo hạng này một lượt. Thật ra chỉ là không gian lớn hơn một chút, đồ dùng cầu kỳ hơn một chút chăn bằng gấm. Bởi vì đã lâu không có người ở nên màn rèm đều tỏa ra mùi nấm mốc. Vân Hương nhìn tôi sờ tới sờ lui trên giường, hỏi tiểu thư, người đang tìm gì vậy? Tôi lừa cô ấy, chuyện kể rằng có một nhà trọ long môn, mở tại cửa khẩu Đại Mạc là một hác điếm nổi tiếng. Trong nhà trọ đó, dưới giường đều có một cơ quan, dùng để chờ khi khách nhân ngủ say, mở cơ quan ra, khách nhân rơi xuống, rắc một đao, giải quyết. Vân Hương sợ đến mức lập tức sờ khổ. Tôi thêm mắm thêm muối, giết thôi còn chưa xong, quan trọng là thịt trên người. Xả xuống, băm nhỏ, nặn thành nhân bánh, làm thành bánh bao nhân thịt. Lúc này bỗng vang lên tiếng đập cửa, khách quan, bánh bao thịt ngài gọi tới rồi. Tôi cười nham hiểm với Vân Hương, bánh bao nhân thịt tới rồi. Vân Hương cầm chặt lấy tay áo tôi run run, đó đương nhiên không phải bánh bao nhân thịt người, đó thậm chí không thể coi là bánh bao nhân thịt nữa. Tôi vừa gặm bánh bao nhân cải trắng và da lợn, vừa nguyền rủa bác gái từ phượng tiên keo kiệt kia sớm bị trứng tiền mãn kinh. Rời khỏi kinh thành đã 6 ngày, không biết tạ ra đã náo loạn thế nào. Tiêu lịch nghe nói tôi bỏ trốn, hẳn sẽ có cảm giác giải thoát như sinh viên nhận bằng tốt nghiệp. Cũng không biết hứa hẹn của hắn với tạ chiêu kha sẽ giải quyết thế nào. Nhưng tạ chiêu kha biết tôi bỏ trốn với tống tử kính, một người kiêu ngạo như cô ta sẽ không phát triển theo hướng trở thành lý mạc sầu chứ. Thứ đáng sợ nhất thiên hạ chính là tài tử và tài nữ. Bọn họ an phận thì không nói làm gì, bỗng một ngày tự nhiên nảy ra ý đồ ác độc thế giới cũng có thể bị lật ngược. Mọi người nghĩ xem, phát minh bom nguyên tử xuất phát từ đâu. Bởi vì Tống Từ Kính đã dặn dò cả một buổi chiều chúng tôi đều ngồi im trong phòng, không thò mặt ra ngoài. Tôi từ cửa sổ nhìn thấy một con sông lớn gợn sóng, núi xanh, nông trại dọc hai bờ sông, trong lòng rất thèm ra ngoài dạo chơi nhưng không dám mạo hiểm như vậy. Ăn cơm tối xong, chúng tôi đi ngủ. Tống Từ Kính ở phòng bên cạnh có việc gì chúng tôi chỉ việc gõ vào bờ tường. Tôi và Vân Hương ngủ cùng một giường. Ban ngày cô ấy nghe tôi cái câu chuyện như vậy, sợ đến mức không ngủ được lật qua lật lại, hỏi tôi tiểu thư, đây thật sự không phải hắc điếm chứ. Tôi buồn ngủ lắm rồi, lầm bầm nói, hắc thì kệ hắc. Chúng ta còn có tiểu tống cơ mà, nhưng tống tiên sinh chỉ là một thư sinh thôi. Tôi chờ mình một cái, thư sinh cũng là đàn ông. Cô chỉ thích anh ta nên sợ anh ta chịu khổ chịu đau thôi. Vân Hương xấu hổ tiểu thư, người thật đáng ghét. Tôi nói tôi thật sự đáng ghét. Cô biết vì sao anh ta muốn chúng ta có việc thì gõ tường không? Vì sao? Bởi vì vách tường này rất mỏng, nhất cử nhất động bên này anh ta đều nghe được rõ ràng. Ví dụ như đoạn đối thoại vừa rồi của chúng ta, một chữ cũng không lọt ra khỏi lỗ tai anh ta. Hiện giờ anh ta đã biết cô thích anh ta rồi. Vân hưởng ngượng chín mắt hết to một tiếng, vùi đầu vào chăn. Tôi rất thỏa mãn mà tiếp tục ngủ. Không biết ngủ bao lâu, bỗng nghe có một giọng nói đang gọi tạ hoài mân. Tôi tiếp tục ngủ, giọng nói kia lại vang lên tạ hoài mân. Tôi vẫn ngủ, giọng nói kia gào lên bên tay, này, gọi cô đấy, còn ngủ nữa. Tôi mở mắt, tôi không ở trên giường mà ở trong một không gian hư vô. Cảnh tượng này rất quen thuộc tôi nhớ ra rồi. Đại tiên, đúng vậy, giọng nói đã mấy tháng không nghe thấy lại vang lên, mấy ngày không gặp cô lại béo lên đấy à. Cuộc sống dễ chịu lắm nhỉ, tôi cười cũng không có gì, chỉ là giang khỏe ăn tốt thôi. Gần đây ngài phát tài ở chỗ nào vậy? Nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu chuyện của tôi đã có tin tức chưa? Đại tiên mất tự nhiên ho khan hai tiếng chuyện đó. Chuyện đó cái gì? Tôi có dư cảm không lành. Đại tiên nói chuyện đó xảy ra chút sự cố nho nhỏ. Tôi hỏi, sự cố gì? Tuy không nhìn thấy nhưng tôi có thể tưởng tượng được hình ảnh đại tiên đang gãi đầu gãi tay tôi nói cũng không rõ chi bằng đưa cô đi xem đi. Cô yên tâm, cũng không phải chuyện gì lớn. Tôi bị một sức lực kéo xuyên qua những tầng mây, rất nhanh đã trở về thành phố tôi vốn nên ở. Một lần nữa nhìn thấy nhà cao tầng, tâm trạng tôi không thể chỉ dùng từ kích động để biểu đạt, đôi mắt lập tức ngập nước. Lần này, đại tiên mang theo tôi bay thẳng vào trong một ô cửa sổ. Căn phòng rất rộng, chỉ là rất bề bộn, một đống đồ chơi trẻ con chất đống, còn có bình sữa và khăn lau, vừa nhìn đã biết đây là một gia đình có trẻ nhỏ. Trên sofa có một người đàn ông đang ngủ, sách úp lên mặt tôi nhìn có chút quen mắt. Lúc này trong phòng đột nhiên vang lên tiếng trẻ con khóc nghỉ non. Người đàn ông khẽ rên một tiếng, bỏ dậy từ sofa, lào đảo đi vào phòng trong. Tôi kinh ngạc trợn trừng mắt, người đàn ông còn chưa đi vào phòng, một giọng nữ tức giận đã vang lên, thằng bé khóc lâu như vậy anh mới vào. Anh đang làm cái gì vậy? Có ông bố nào như thế không? Người đàn ông mệt mỏi nói cả đêm hôm qua đều bị thằng bé làm cho không ngủ được. Không phải hôm nay cô nói sẽ chăm sóc nó sao? Cô còn không làm đi. Người phụ nữ lạnh lùng nói công ty trúng thầu có tiệc chúc mừng tôi phải đi một lúc. Anh chăm con đi, người đàn ông bực bội lại ra ngoài nữa. Thì sao, người phụ nữ không nhịn được nữa chẳng phải tôi cũng chỉ vì cái nhà này thôi sao. Vì sinh khoan khoan, 3 tháng tôi không đi làm. Nhỡ may không còn công việc anh nuôi mẹ con tôi và cái nhà này nhé. Người đàn ông cũng rất bất đắc dĩ tôi cũng có công việc không thể xin nghỉ mãi được thời gian gần đây viện trưởng cũng đã ám chỉ với tôi vài lần đặc biệt là chuyện xem xét thăng chức là không thể chậm trễ được. Nếu không gọi mẹ đến đây đi. Người phụ nữ lập tức nói mẹ anh bà ấy tới để chăm cháu hay tới kiểm tra công việc của tôi. Người đàn ông cao giọng nói vậy rốt của cô muốn thế nào. Thuê bảo mẫu thì cô đuổi người ta gọi bố mẹ thì cô không sống yên với bọn họ. Con cũng là con của cô, cô không thể không làm gì. Người phụ nữ nổi giận tôi không làm gì, con là tôi sinh anh còn nói tôi không làm gì. Trương tử Việt Anh là đồ vô lương tâm, mấy con bảo mẫu quyên rũ anh, anh không thấy, mẹ anh làm khó tôi, anh không hay. Tôi là người phụ nữ có sự nghiệp tôi cũng nuôi cái nhà này, tiền sữa bột cho con tôi cũng có phần. Tôi mang thai 10 tháng mới sinh ra nó, giờ muốn anh chăm sóc nó, anh còn nói một cách khốn kiếp như thế, lương tâm anh thật sự bị chó gặm rồi. Đứa trẻ kia vẫn khóc thét không ngừng, người lớn thì cãi nhau túi bụi, không có ai tới ôm đứa bé một lần. Tôi chấn động Trương tử Việt, người con trai khôi ngô tuấn tú, phong độ người người kia sao có thể biến thành ông chú tái nhật tiêu thụy cằm đầy dâu, vật lộn với sữa và tả lót thế kia. Thế giới này thật sự không chuyện gì có thể thay đổi một người nhanh chóng hơn hôn nhân. Nhìn thấy rồi chứ, đại tiên nói, sau đó lôi tôi ra ngoài. Hai vợ chồng trong nhà còn không ngừng cãi vã chúng tôi bay ra khỏi cửa sổ. Cảnh vật thay đổi tôi trở về tiểu khu nhà tôi. Lần này, chúng tôi không vào nhà mà dừng lại ở trên một cột đèn. Đầu đường bỗng xuất hiện một bóng người quen thuộc. Nước mắt tôi lập tức chảy ra, là mẹ. Mẹ tôi dường như không thay đổi đủ chỉ một chút tóc có lẽ đã nhuộm lại cầm theo giò thức ăn, nhìn qua có vẻ rất có tinh thần. Kỳ quái, tôi hẳn còn nằm trên giường bệnh, sao bà có thể còn nhàn nhã đi mua vịt nướng thế kia. Mẹ chờ con một lát, tôi nhìn trái nhìn phải, giọng nói này không phải xuất phát từ tôi. Tôi nhìn thấy tôi đang vội vàng đuổi theo trong tay còn cầm một túi nước hoa quả. Tôi nói, dư hấu 6 đồng một cân, mua một quả được không mẹ? Trong nhà còn chưa ăn hết, ăn hết rồi lại mua. Mẹ nói, rồi lại đắc ý nói tiếp hôm nay sẽ dạy con cách trả giá. Ở phương diện này, mẹ con khắp thiên hạ không có đối thủ. Người ta mua một cái váy 100 đồng, mẹ có thể chém xuống còn 20 đồng. Đây là cái gì? Đây chính là bản lĩnh. Tôi cười cười, hai người tiếp tục đi. Tôi chỉ vào dưới lầu, đầu lưỡi díu lạnh, đây đây đây tôi, tôi tôi tôi cô ta cô ta người kia là ai? Đại tiên thở dài, đây là chuyện mà tôi nói khó giải thích chỉ có thể cho cô tự nhìn. Tôi yên lặng một lát rồi hỏi, ngài có thể hiện thân không? Sao? Đại tiên không hiểu được lối tư duy của tôi cũng có thể, nhưng chúng tôi không có hình dạng cụ thể. Tôi cười cười, ngài cứ tùy tiện biến thành một người là được. Đại khái là cảm thấy đã mắc nợ tôi, lần này, đại tiên rất ngoan ngoãn đồng ý lời đề nghị của tôi. Khoảng 2 giây sau, một châu nhuận phát hào hoa phong nhã xuất hiện trước mặt tôi. Tôi đen mặt nhìn anh ta, suy nghĩ một chút rồi nói, chúng ta phải kính trọng tiền bối, ngài đổi thành huỳnh hiểu minh là được rồi. Châu nhuận phát nghi hoặc làm theo lời tôi, 2 giây sau, một huỳnh hiểu minh thế chỗ châu nhuận phát xuất hiện trước mặt tôi. Tôi nhìn trên nhìn dưới, hai lòng gật đầu, sau đó túm cổ áo Huỳnh Hiểu Minh phun toàn bộ nước miếng lên mặt anh ta. Giải thích ngay cho bà đây. Rốt cuộc thế này là thế nào? Tuy Huỳnh Hiểu Minh bị tôi túm không đến mức đau, nhưng hiển nhiên là rất hoảng sợ vội vã kêu lên không liên quan đến tôi. Thật sự không liên quan đến tôi. Không biết bọn họ làm sai ở đâu, khiến linh hồn một cô gái khác nhập vào thân thể cô. Ai nhà cô buông tay ra, bà cô của tôi ơi. Tôi thả lòng tay, nhưng vẫn chưa chút hết giận xong lên tay đấm chân đá một trận với hắn ta. Một người đẹp như Huỳnh Hiểu Minh chỉ để ngắm chứ không để trả đạc tuy tôi biết người này là giả nhưng vẫn không cách nào mạnh tay được đánh qua loa rồi thua nắm tay lại. Lập tức hối hận vừa rồi lẽ ra nên bảo hắn ra biến thành cô Izumi 000, như vậy thì buồn nôn quá. Đại tiên trình lại quần áo, ốt ức nói thật sự không phải lỗi của tôi. Tôi là liên lạc viên, đây rõ ràng là lỗi của kỹ thuật viên. Tôi lại muốn sông lên bóp cổ hắn ta, vậy làm sao bây giờ? Để cô ta tiếp tục chiếm cơ thể của tôi hay sao? Đại thiên nói, phải thay đổi một lần nữa, lại phải xếp hàng đợi xử lý. Hiện giờ chỉ có thể làm như vậy, phía sau tôi là lửa cháy phừng phừng. Huỳnh Hiểu Minh vội vàng nói, nhưng như vậy cũng tốt. Cô cũng không đành lòng để bố mẹ cô nhìn cô sống thực vật cả đời đúng không? Tôi ngẩn ra, hắn nói rất có lý. Tôi ở bên kia chạy nhảy vui vẻ, cũng không thể để bố mẹ tôi ở bên này đau lòng khổ sở. Đại tiên không biết là có lòng tốt hay ác ý mà bổ sung, hơn nữa cô bé kia thông minh hơn cô, chăm chỉ hơn cô, hiểu chuyện hơn cô, dịu dàng hơn cô, hiếu thuận hơn cô nói đến đây, bị ánh mắt của tôi dọa sợ, không dám nói tiếp nữa. Ngược lại, tôi cảm thấy chán nản. Bố mẹ có một cô con gái mới, trương từ Việt bị vây trong cuộc sống hôn nhân. Tôi không ở đây, cuộc sống của mọi người vẫn tiếp diễn thật tự nhiên. Thật sự tôi đột nhiên cảm thấy mình trở thành một người ngoài. bi thảm nhất là qua mơ mới biết chính mình là khách. Đại tiên an ủi tôi, cô cũng không tệ, ở bên kia coi như cũng có năng lực. Cô biết không, hiện giờ cô đã lọt vào một trong năm chương trình hot nhất hàng tháng rồi đấy. Lông mày tôi dựng thẳng lên, cái gì? Chúng tôi ở phàm trần thống khổ, các người lại dám coi chúng tôi là tiết mục tivi Đại tiên vội vàng nói, đời người như vờ kịch, đời người như vờ kịch. Tôi không biết nên khóc hay nên cười. Đại tiên bỗng ngẩn đầu nhìn trời, nói cô phải trở về. Trời sáng cô còn nhiều việc phải làm. Vừa nói thân thể Huỳnh Hiểu Minh vừa mở đi cơ thể tôi rơi mạnh xuống. Mở mắt là Vân Hương đang cau mày hỏi, tiểu thư, sao người ngủ say như vậy? Tống tiên sinh đã tới gọi chúng ta hai lần rồi. Tôi đứng lên, phát hiện mắt mình hơi ẩm ướt. Nhớ lại nụ cười hài lòng của mẹ và gương mặt bất đắc dĩ của Trương Từ Việt trong mơ, trong lòng cảm thấy vô cùng phức tạp, không nghĩ ra từ nào để hình dung cụ thể, đành phải thở dài. Than thở cái gì vậy? Giọng nói của Tống Từ Kính từ bên ngoài truyền đến. Anh ta không tiện vào phòng, nên đứng ở bên ngoài nói, hai người mau chóng thu thập một chút. Khánh Đại Gia đã tới rồi, chúng ta ăn sáng rồi sẽ qua sông. chương 19, Nhật Ký lần qua sông nguy hiểm. Lão Khánh tuổi khoảng 60, vừa đen vừa gầy, lưng cong im lặng hút tẩu. Thấy chúng tôi xuống, ông ta chỉ dương mắt nhìn một chút, không có biểu cảm gì. Tôi thấy ông ta gầy đến mức chỉ còn toàn xương khô quẹt một que diêm có thể đốt thành đuốc. Một ông già như vậy còn có thể chống thuyền. Không phải tôi nghi ngờ bản lĩnh của ông ấy, mà tôi chỉ cảm thấy mình đang ngược đãi người ra cả. Từ phượng tiên như nhìn ra sự nghi hoặc của tôi tâm bốc nói, đừng nhìn lão khánh đầu của chúng ta gầy chơ xương mà coi thường, kỹ thuật chống thuyền thật ra không thể chê. Những bãi đá, mạch nước ngầm kia quen thuộc như đường trước cửa nhà lão ấy. Không hiểu rõ những thứ này, cho dù cường tráng đến mấy cũng vô dụng. Dùng điểm tâm qua loa, ba người chúng tôi rời đi trong sự đưa tiễn nhiệt tình của từ phượng tiên nữ sĩ theo lão khánh đến bờ sông. Hôm qua nhìn từ xa tôi chỉ cảm thấy nước sông xanh như ngọc rất đẹp. Hôm nay nhìn gần mới phát hiện có rất nhiều dòng nước ngầm đập vào đá ngầm cuộn lên mãnh liệt. Dòng chảy trên mặt sông như miệng quái thú rộng mở chờ cắn nuốt người ta tiếng sóng nước ầm ầm rung động. Lão Khánh kia quay về phía chúng tôi làm mấy dấu hiệu. Tống tử kính phiên dịch ông ấy bảo chúng ta lên thuyền. Thì ra ông cụ không thể nói chuyện. Tôi và Vân Hương đỡ nhau lên con thuyền nhỏ, ngồi xuống đuôi thuyền. Tống tử kính vén vạt áo định lên thuyền, bỗng nhiên ngừng lại nhưng đầu như đang nghe ngóng tiếng gì đó. Tôi mờ mịt nhìn lại, chỉ thấy mấy con chim bay qua núi. Tống từ kính quay đầu lại, vẻ mặt nghiêm trọng, bóng người chợt lué lên, sau đó vững vàng hạ xuống đầu thuyền, thuyền nhỏ hơi lắc lư, ngay cả lão Khánh cũng lộ vẻ khen ngợi. Đại gia, đi thôi. Tống từ kính thấp giọng nói. Lão Khánh hơi gật đầu, tôi và Vân Hương vội vàng nắm lấy nóc thuyền, thân thuyền nghiêng một cái, vòng một vòng lớn, sau đó bị một con sóng đưa đẩy, rời khỏi bờ mười thước. Từ nhỏ tôi đã sợ những trò chơi tốc độ cao thế này, rất nhanh đã cảm thấy choáng váng. Tống từ kính đưa lưng về phía tôi, ngồi ở phía trước thân mình vững như núi, sườn mặt lộ ra vẻ nghiêm túc hung giữ. Trong lòng tôi biết có chuyện không làm phiền anh ta chỉ chịu đựng cảm giác khó chịu nhắm chặt mắt tay siết lấy nóc thuyền. Lại một làn sóng đánh tới thuyền nhỏ như một phiến lá trôi trên dòng nước xiết liên tục quay cuồng, nghiêng ngả, dập dành. Toàn bộ đầu óc tôi loạn như hồ rán, những thứ trong dạ dày dồn hết lên trên. Chợt nghe vân hương thét lên sợ hãi, tống từ kính hô cẩn thận. Tôi bị một sức lực đẩy mạnh, chỉ nghe bên tai vù vù hai tiếng, thứ gì đó cắm thẳng vào bong thuyền. Đang định nhìn, tống từ kính dùng một tay che mắt tôi, đừng mở mắt nằm sắp xuống. Tiếng nói vừa dứt anh ta đã rời đi tôi chỉ nghe trong gió truyền đến tiếng kim loại canh canh. Một ngọn sóng nữa ập tới, trong nháy mắt thuyền bị nâng lên cao. Trái tim tôi cũng sắp nảy ra ngoài, cảm giác như đang cưỡi mây đạp gió. Vân Hương ở bên cạnh sợ đến mức hét lớn, tôi nhìn sang, thấy cô ấy bị tung lên theo quán tính, hai chân đều ở trên không chung. Tôi không suy nghĩ nhiều, lập tức vươn tay túm cô ấy lại. Ai ngờ dây tiếp theo thuyền lại hạ xuống, Vân Hương bị tôi kéo vào trong thuyền, tôi ngược lại không có điểm tựa, lăn ra ngoài. Vân Hương hét một tiếng chói tai. Chỉ trong thời gian ánh điện nhoáng lên, tôi liều mạng bắt được đuôi thuyền, thế nhưng nửa người tôi đều lơ lửng ở bên ngoài, nước sông lạnh lẽo lập tức thấm ướt toàn thân tôi. Lão Khánh quay đầu nhìn chúng tôi, hai mắt sáng như sao. Nhưng ông ta bận rộn chống thuyền, ốc còn không mang nổi mình ốc, chỉ có mau mau sang tới bờ bên kia mới là sự giúp đỡ tốt nhất. Vân Hương đã bị dọa khóc kêu to, "Tiểu thư tiên sinh mau tới cứu tiểu thư." Tống Từ Kính căn bảo không thoát được thân, anh ta đứng ở mũi thuyền đón gió, tay áo tung bay, cầm trong tay một thanh nguyên kiếm, khuất kín đến mức không có một kẻ hở. Chỉ nghe thấy những tiếng canh canh, sau đó tôi nhìn thấy vô số những vật màu đen rơi vào trong nước. Lại nhìn lên bong thuyền, cắm hai chiếc phi tiêu nhỏ, dính màu xanh nhạt hiển nhiên là có độc. Tôi ra sức bò vào trong, nhưng chân không có điểm tựa Vân Hương muốn tới kéo tôi lên, kết quả là thuyền đảo một cái, cô ấy lại lăn ra xa. Sóng lớn đánh tới, toàn thân tôi ướt đẫm, bởi vì dính nước nên tay dần dần không nắm chặt được, chỉ phải liều mạng bò lên. Cái gì mà thích khách, cái gì mà say sóng, toàn bộ đều bị ném ra sau. Tôi chỉ biết là, nếu bông tay sẽ rơi xuống dưới, dòng nước chảy xét và nhiều đá ngầm như thế này, tôi rơi xuống sẽ chết không toàn thay. Chợt nghe tống từ kính hô lên một tiếng, tiểu hoa kiên trì. Anh ta muốn bước ra mà không thể. Nếu không bảo vệ lão khánh tuyển mất khống chế, chúng tôi trái lại càng nguy hiểm. Tuyển lại sóc này một lần nữa, một tay tôi trượt ra, sức nặng toàn thân đều tập trung vào tay phải. Vân Hương bỏ đến nắm lấy tay áo tôi, hô lên tiểu thư. Tay kia, tôi dùng sức rũi tay về phía trước, vài lần đều không vơi tới. Thuyền nghiêng đi, cô ấy lại ngã sang một bên. Tôi tuyệt vọng trong lòng, nghĩ tới những năm tháng tuổi hoa trong cuộc đời tôi mới chỉ bắt đầu đặc sắc đã phải đi làm quỷ sông, hơn nữa sau khi chết còn không quay trở về được cơ thể của mình. Xét thế nào cũng thấy lần xuyên qua này là một vụ buôn bán lỗ vốn. Tôi liều mạng dãy ruộng bỗng phát hiện ra dòng nước đã chậm hơn một chút nhìn lại thì ra chúng tôi đã qua được nơi nước xét nhất sắp sang tới bờ bên kia. Tôi hơi thả lỏng nhưng tống tử kính đột nhiên quát lên cẩn thận. Chỉ thấy một vệt đen phóng thẳng về phía tôi. Tôi buông lỏng bàn tay nắm lấy mép thuyền. Tiểu hoa, dòng nước xét lập tức cuốn tôi ra thật xa như một mũi tên bắn vào trong nước. Nhưng tôi còn chưa kịp cảm thấy may mắn đã bị một dòng nước cuốn lại. Tôi chỉ kịp hít sâu một hơi trước khi bị nước vùi dập. Kỹ năng bơi của tôi không tệ thế nhưng dòng nước cuộn trào mãnh liệt tôi chỉ như một nhánh bèo trôi. Đoạn sông này không có đá ngầm, nhưng dưỡng khí của tôi dần không đủ. Tôi cố giấc bơi lên trên cũng không làm nên việc gì. Cuối cùng, trước mắt bắt đầu biến thành màu đen, sức lực của tôi cũng càng ngày càng nhỏ. Không nín thở được nữa, nước từ mũi và miệng ùa vào. Thì ra đây là cảm giác chết đuối. Liệu mạng hít thở, nhưng hít vào chỉ có nước, nước và nước. trí óc tôi dần dần mất đi chi giác. Một luồng hơi ấm chạy thẳng vào ngực tôi, làm cho tôi phun ra một ngụm nước. Tôi nghe được một người lớn tiếng nói, được rồi. Không chết được, trong ngực tôi vô cùng đau đớn. Tôi liên tục ho vài tiếng, nôn ra toàn bộ nước trong khí khoản. Đầu còn choáng váng, trong đầu như bị gõ mạnh, còn có những tiếng vang dồn dập Quần áo đương nhiên ướt sạch bị gió thổi qua khiến tôi hát xì liên tục. Một bàn tay nhẹ nhàng vỗ lưng tôi, một hơi ấm từ bàn tay người đó chuyển tới, sửa ấm toàn thân tôi. Tôi hít thở từng ngủ, sau đó mở mắt. Tôi đang dựa vào lòng người kia. Toàn thân người đó cũng ướt đẫm, tóc còn đang nhỏ nước nhưng lại ôm chặt lấy tôi, liên tục giúp tôi thuận khí. Tôi há miệng trong cổ họng bật ra tiếng nói khò khè như kéo bể, muội chết rồi sao. Tiêu huyền vỗ một cái lên lưng tôi còn sớm lắm. Tôi lại ho một trận nữa, vùng vẫy hỏi Tống Tiên Sinh và Vân Hương đâu. Có từ kính ở đó, bọn họ không có việc gì. Tiêu huyên nói, chúng ta đang ở hạ lưu của sông, cách nơi bọn muội qua sông khoảng năm dặm. Tôi trôi những năm dặm mà không chết đuối, mạng đúng là lớn không giống bình thường. Đại nạn không chết giờ mới bắt đầu thấy sợ, nhớ lại tình cảnh nguy hiểm lúc trước toàn thân tôi run lên. Bỗng một giọng nói non nớt hỏi tôi tì tì tì có khỏe không? Tôi ngẩng đầu, không biết từ lúc nào phía trước đã xuất hiện một cái đầu tròn vo của một thằng bé. Thằng bé này mập mạc trắng mịn, mặt mày thanh tú, nhìn thế nào cũng cảm thấy giống tiêu huyên vài phần tôi giật mình sợ hãi nhị ca con trai ca đã lớn thế này rồi cơ à. Tiêu huyên cao giọng nói cái gì, cậu bé cũng nghiêng đầu hỏi cái gì. Tôi lại nhìn cái đầu chọc lóc của thằng bé và trang phục hòa thượng rõ rành rành lại càng kinh ngạc ca còn để con trai đi làm hòa thượng. Tiêu huyên thật sự muốn dùng một trường bóp chết tôi, từ trên trời ráng xuống một tiếng A-di-đà-phật đã cứu mạng tôi. Một lão hòa thượng mặc áo cả xa, đầu bóng loáng, dáng người tong teo, ánh mắt sáng lấp lánh, và cả nụ cười gian xào kia nữa. con lừa chọc đầu này sao lại quen mắt thế nhỉ? Nữ thí chủ, xui xẻo à, đã lâu không gặp. Tôi thất thanh kêu lên, tuệ không. Tuệ không hòa thượng gật đầu chính là lão nạp Tôi như nhìn thấy người sao hòa xâm lược địa cầu, ông, ông, ông, sao ông lại ở đây? Lão hòa thượng vút dâu cười nói, Phật tổ có câu ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục. Tôi nói còn tưởng ông sẽ nói ở đâu có đau khổ ở đó có bần tăng. Lão Hòa thượng nói tí chủ có tuệ căn chính là ý này. Tôi nhìn về phía tiêu huyên anh ta nói đại sư sẽ cùng chúng ta đi về phía bắc. Việc làm ăn ở trên chùa ông ấy mặc kệ sao. Tiêu huyên nghiêm mặt nói thứ nhất đó không phải làm ăn. Thứ hai đại sư đi cùng là muốn giúp ta một tay. Tôi cẩn thận đánh giá lão hòa thượng từ đầu đến chân, thật sự không nhìn ra lão còn bản lĩnh nào khác ngoài cái miệng quạ đen chuyên đi lừa người. Lão tuệ không cười tùm tìm vươn người tới đây, nữ thí chủ, sau này xin chiếu cố nhiều hơn. Sau đó ông ta sờ sờ cái đầu chọc lóc của tiểu hòa thượng, đây là đồ tôn của ta, giác minh. Tiểu hòa thượng vô cùng hiểu chuyện, nói, tỷ tỷ lạnh chúng ta đốt lửa được không? Thật là đáng yêu chết được, tiếp đó chúng tôi di chuyển vào trong rừng đốt lửa. Mấy người đàn ông bao gồm cả tiểu hòa thượng đều tạm thời tránh ở trong bụi cây. Cậu bé Giác Minh Kiên năm nay 6 tuổi, năm 2 tuổi cha mẹ mắc bệnh mà chết lưu lạc đầu đường, được tuệ không hòa thượng lúc ấy đang đi khất thực nhặt về. Cậu bạn nhỏ này rất hiền lành thật thà, vô cùng đáng yêu. Hòa thượng đều ăn chay, không biết tuệ không cho thằng bé ăn cái gì mà có thể khiến thằng bé mập mạp như thế, giống một quả bóng nhỏ. Tôi cách bụi cây hỏi tiêu huyên, vì sao không có thị về? Một ông già, một phụ nữ và một đứa trẻ, nhỡ may gặp phải tập kích thì ca có để mắt được hết không? Lý thướng quân với đường thiếu hiệp kia đâu? Tiêu huyền nói, bọn họ đều đang chờ ta ở huyện Nhân Thiện. Bỗng một con chim bay tới làm tôi giật mình, vội vàng buộc chặt quần áo. Kết quả lại là chim truyền tin, tiêu Huyên nói cho tôi biết tống tiên sinh của muội và Vân Hương đều đã qua sông Bình An, hiện giờ đang hướng về Hồ Châu. Bọn họ không sao chứ, trong thư không biết có lẽ không có việc gì. Tiêu huyên nói, ta đã nói chuyện của muội cho hắn, chúng ta sẽ gặp nhau tại huyện Nhân Thiện. Tôi yên lòng, giấy khô y phục chúng tôi sửa soạn lại một chút rồi lại tiếp tục xuất phát. Qua sông chính là Hồ Châu, chỉ là chúng tôi cách xa quan đạo vết chân rất thưa thớt. Không không không, đâu chỉ như vậy. Đó là những cây cổ thụ che trời, bám đầy rêu xanh, lá cây mục nát, dây mây cuốn quanh. Rõ ràng chúng tôi đang ở trong rừng rậm nguyên thủy. Tôi rụt cổ, nơm nớp lo sợ hỏi tiêu huyên đi phía sau, có khi nào có một con rắn lao ra cắn muội không? Tiêu huyên vốn đã chê bai tốc độ của tôi quá chậm mất kiên nhẫn nói, sao có thể? Anh ta nói còn chưa dứt lời, tôi đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó lạnh lẽo quấn vào mắt cá chân tôi. Lông thơ của tôi dựng ngược lên trong nháy mắt tôi hét lên một tiếng, nhảy lên người tiêu huyên. a rắn rắn rắn rắn rắn, tiêu huyên bị tôi đụng lùi về sau vài bước, lão hòa thượng quay đầu hỏi có chuyện gì? Chân tôi đã cứng nhắc nhắm mắt lại hét lên, rắn quấn vào chân tôi. Bé Giác Minh đưa tay gãy gảy là dây mây này sao? Tôi trợn mắt trên chân quả thật là một sợ dây mây mềm. Bé Giác Minh cười xuống, nghi hoặc nhìn dây mây một chút rồi lại nhìn tôi. Mặt tôi bùng một cái đỏ ứng. Bé Giác Minh còn nói, tỷ tỷ đừng sợ. Khi chúng ta vào núi trên người đã rắc thuốc phòng rắn rồi Tỉ không biết sao. Tôi quay đầu nhìn tiêu huyên, tên khốn này đang nghẹn cười, giống như bị táo bón. Đáng ghét, sắc thuốc bột cho tôi lại không nói, chờ xem trò cười của tôi. Đại Khái vì sắc mặt của tôi vẫn rất khó coi, buổi tối khi nghỉ chân, anh ta cố ý bắt hai con thỏ và ba con gà rừng về tự mình làm thịt. Lúc này tôi mới phát hiện trên tay anh ta có rất nhiều vết thương nhỏ, còn mới, không khỏi hỏi, những vết thương này là thế nào. Tiêu Đại Hiệp còn chưa nói, bé Giác Minh đã cướp lời, khi ca, ca nhảy xuống nước cứu tỉ bị đá và rong rêu làm bị thương. Tôi nhìn về phía Tiêu Huyên. Lồi phong sống dường như đang vì phẩm chất cao thượng của mình mà mỉm cười đầy đắc ý tiếp tục mổ ruột môi gan thỏ. Tôi chụp lấy toàn bộ nhẹ mắng anh ta, bị thương còn không sợ nhiễm trùng, mau đi rửa tay đi. muội làm, tiêu huyên mở miệng muốn nói lại bị tôi đạp cho một cước anh ta thành thật đi ra chỗ khác. Tôi để nguyên lông gà, dùng bùn bọc lấy chôn xuống mắt đất bên trên đốt lửa, sau đó tự mình dùng bảo kiếm của tiêu huyên xiên thỏ nướng trên lửa. Tiêu huyền thấy vậy cơ mặt hơi giật giật một chút rồi cũng không nói gì. Lửa lách tách vang lên, thỏ dần dần tỏa hương thơm, lão hòa thượng kể cho tiểu hòa thượng câu chuyện về một vương từ rời nhà bỏ trốn, cuối cùng thu thành chính quả tiểu hòa thượng ngồi không yên, thỉnh thoảng lại liếc về bên này. Lão hòa thượng bất đắc dĩ thở dài, thôi, thôi. Tâm không ở Phật, tôi cười khẩy, nếu trong lòng thật sự có Phật không cần niệm, Phật cũng biết cần gì suốt ngày phải thắp hương cầu xin. Lão hòa thượng nói thành tâm cầu xin vì cầu Phật phù hộ. Tôi tiếp tục cười khẩy, xác xuất sinh ra đánh bạc nghệ thuật bắt nguồn từ thuật phù thủy. Còn tôn giáo thì sao? Thời viễn cầu có người rất nhàm chán, vì vậy hắn dùng bùn nặn lên một bức tượng giả tưởng nó là thượng đế vạn năng, sau đó bắt đầu quỳ lại nó. Đây chính là một quá trình không ngừng tự thôi miên mình của một người, thật lâu sau đó chính hắn cũng tin thứ đó là thần vạn năng, còn sợ hãi bức tượng bùn đó. Đây thuần túy là tự tìm việc để làm. Lão hòa thượng vuốt dâu, nở nụ cười, ngươi còn ghi hận ta nói ngươi sẽ là mẫu nghi thiên hạ. Tôi bị vạch trần, thẹn quá hóa giận, một mình xé thịt thỏ ăn. Lão hòa thượng cũng xé một miếng, chia chân thỏ cho giác minh. Tôi sửng sốt tôi nghĩ ông là hòa thượng. Lão hòa thượng nói, đương nhiên ta là hòa thượng. Ta còn có kim sách của triều đình ban xuống nữa. Kim sách chiếu thư sắc phong bằng vàng lá. Nói rồi lão lấy từ trong người ra một quyển sách cứng. Tôi mở ra nhìn, mấy chữ hoàng đế phụng thiên chi bảo đỏ chót rất chói mắt. Tôi cảm thán, là chứng nhận quốc gia nha. Lão hòa thượng đắc ý. Tiêu huyền bới con gà lên, gõ vỡ lớp bùn, lộ ra thịt gà trắng bóc thơm ngào ngạt. Lão hòa thượng dâng lên của quý, muối. Tôi ngã ngửa, tôi hỏi, trong áo cà sa của ngài còn cái gì nữa? Lão hòa thượng sơ sờ, sờ người rồi nói, bát thuốc chữa thương, thuốc người, thuốc viên, dao nhỏ, dây thừng hạt tiêu cần không? Cần... Tôi cầm lấy rắc một ít lên cái đùi gà, ăn cơm xong, Tiêu Huyền nói với tôi, đi với ta một lát. Tôi theo anh ta đi tới bên cạnh một dòng suối nhỏ cách đó không xa. Anh ta nói với tôi, cười dài ra, tôi vội vàng rụt chân lại. Tiêu Huyền nói, được thôi, ta mặc kệ mấy bọc nước trên chân muội Tôi đành phải rũi chân ra, anh ta giúp tôi cười dài, đặt chân tôi lên đầu gối anh ta. Tôi bị đau, nhẹ hít vào, anh ta thở dài một tiếng rồi động tác lại càng nhẹ. Chúng tôi đã đi cả ngày đường, lại xuyên rừng. Thân thể sống an nhàn sung sướng như tôi coi như đụng phải thử thách lớn. Chỉ là tôi còn chưa nói, làm thế nào anh ấy biết chân tôi bị sưng nổi bong bóng nước. Sắc trời đã tối sầm, nước suối phím một chút ánh sáng chiều tàn. Các đó không xa, bên đống lửa, lão hòa thượng đang kể chuyện cho tiểu hòa thượng. Núi rừng không yên lặng, chim muông bay về tổ đang vui mừng kêu lên. Trời đất một mảnh hài hòa. Tôi nhẹ giọng hỏi, mang theo muội không tiện phải không? Tiêu Huyền tiếp tục bôi thuốc cho tôi, hỏi cái gì mà tiện hay không tiện. Tuy muội chưa từng trải qua những ngày bị người ta truy sát, nhưng muội biết càng đông người, mục tiêu càng lớn, càng không an toàn. Tiêu Huyền ngừng lại, nhìn tôi chằm chằm rồi nói, thêm có một mình muội, mục tiêu có thể nhiều hơn bao nhiêu. Tôi nhún vai, muội không biết làm gì cả, chỉ biết tăng thêm phiền phức cho mọi người. Tiêu Huyền tiếp tục bôi thuốc cho tôi, thật vui vì muội tự biết mình như thế. Nhưng phải làm sao bây giờ? Vất mũi lên núi nuôi cọ à? a không, không, không được vất tỷ tỉ, tỉ lên núi nuôi cọp. Bé Giác Minh không biết đã chạy tới từ lúc nào, giọng nói trẻ con tức giận tỷ tỷ là người tốt chỉ có người xấu mới bị đem đi nuôi cọp. Nói xong còn ôm tay tôi, ngà cái đầu béo tròn lên vai tôi. Tôi vui vẻ, nghe thấy không, nhị ca? Trẻ con còn biết phân biệt đúng sai hơn ca. Tiêu huyền cười gian, giác minh, sư gia gia của đệ còn chưa nói với đệ, nữ nhân chính là con cọp sao? Tiểu hòa thượng nghiêng đầu suy nghĩ, đệ đi hỏi sư gia gia. Tôi nhìn bóng lưng vui vẻ của thằng bé, đột nhiên hỏi, thằng bé không phải con trai của nhị ca thật sự của muội đấy chứ? Tiêu huyền lại đen mặt tả chiêu hoa, muội đã học đếm chưa? Sao có thể chưa? Tôi giận dối. Vậy ta hỏi muội nhị ca thật sự của muội đã chết bao nhiêu năm rồi? 10 năm chứ bao nhiêu? Vậy thằng bé bao nhiêu tuổi? 6 tuổi, vậy là rõ rồi." Tiêu huyền Liếc nhìn tôi một cái khinh thường. "Tôi không phục muội rất thông minh, ca cho rằng ca không nói thì muội không biết hay sao?" Tiêu huyền liếc mắt nhìn tôi, "Vậy sao?" Tôi bỗng nghĩ ra, nói, "Sau này muội không tên là Tạ Chiêu Hoa nữa." Tiêu Huyên cười, "Vậy sau này gọi muội là gì?" "Tiểu Mẫn, tôi đắc ý sung đùi, Tạ Chiêu Hoa đã theo Tống Tiên Sinh bỏ trốn rồi." Người tìm nơi nương tựa dưới Trương Yến Vương chính là tiểu mẫn cô Nương Ngọc diện Thánh thủ những lời này nhắc nhở tiêu Huyên sách của Trương Thu Dương muội để ở đâu rồi tôi nói ở nhà mang đi không thiết thực hơn nữa muội học thuộc cả rồi tiêu Huyên nói xem muội có thể chữa bệnh chữa thương cũng không phải hoàn toàn vô dụng tôi hít mắt ca đang khen muội đấy sao tiêu Huyên chỉ cười không nói chuyện audio được đọc ở cỗ đọc truyện.com chương 20 tập kích đêm Đêm đó chúng tôi ngủ lại ở sườn núi, tuy nơi nghỉ chân kín gió, hiện giờ lại là mùa hè thế nhưng sau nửa đêm vẫn lạnh đòi mạng, không có lấy một cái lều tôi đành xê dịch về phía đống lửa theo bản năng. Đột nhiên một trận gió thổi đến, ngọn lửa lay động về phía tôi, tôi sợ hãi, vội vàng lăn về chỗ cũ. Mấy lần như vậy, tôi thật sự không thể ngủ được. Tiêu huyền bị tôi đánh thức mơ màng hỏi, sao vậy? Tôi nói, đêm dài đằng đẵng giấc ngủ không đến. Tiêu huyên nói, ngủ đi, ngày mai còn phải đi bộ cả ngày đấy. Tôi thấy anh ta thật sự buồn ngủ rồi. Lại nghĩ đến cả ngày hôm nay, anh ta vừa phải nhảy sông cứu tôi, vừa phải đi kiếm đồ ăn, còn cõng thằng bé đi bộ nửa ngày, chắc chắn là mệt muốn chết. Tôi liền nói, muội biết rồi, mụi ngủ đây, ca cũng ngủ đi. Tiêu huyên lại nằm xuống, tôi di chuyển tới một vị trí vừa phải cũng nằm xuống. Mới đầu còn cảm thấy chút ấm áp, nhưng ngủ rồi lại dần dần cảm thấy lạnh. Tôi mơ mơ màng màng xê dịch về phía nơi tỏa ra hơi ấm, cuối cùng không chịu được mỏi mệt mà ngủ thiếp đi. Dường như chỉ vừa nhắm mắt trời đã sáng, tôi khụt khịt mũi rồi mở mắt bỗng phát hiện trước ngực mình có một cánh tay. Tôi chấp mắt mấy cách quay đầu sang, nhìn thấy gương mặt đang ngủ say của đồng chí Tiêu Huyên. Ngày người 2 giây, tôi vội vàng lăn ra khỏi người anh ta. Tiêu Huyên điện hạ rụi rụi mắt ngáp dài, tỉnh rồi à. Tôi lần mò trên mặt đất tìm một cành cây, hoặc một hòn đá, nếu không có thì dùng đai lưng cũng được." Tiêu huyên nói, "Được rồi, được rồi. Đã làm gì muội đâu? Không đè muội lại, muội cứ lăn qua lăn lại như thế, tất cả chúng ta đều không cần ngủ nữa." Tôi tức giận đến phát run, gã đàn ông bì ổi này. Bé Giác Minh hỏi, "Cái gì là gã đàn ông bì ổi? Lão Hòa thượng phiên dịch chính là nam nhân chưa được nữ hài tử đồng ý đã sờ tay nữ hài tử. Nhưng ca ca đâu có sờ tay thì thì? Vậy càng nghiêm trọng Điện Hạ đã ôm cô ấy cả đêm. Theo lý mà nói, bọn họ nên lập tức thành thân. Tôi xoẹt một tiếng rốt kiếm của Tiêu Huyên ra, lão hòa thượng thức thời ngậm miệng. Khi ăn sáng Tiêu Huyên lại nhận được một bức thư được chim truyền đến, nói chúng ta không đi hướng đông nữa trực tiếp đi hướng bắc. Tôi hỏi có gì khác? Hướng đông là thành thị và sát thủ chờ chúng ta, hướng bắc là rừng rẩm và dã thú đợi chúng ta. Tôi nói, muội nghe ca. Giã thú chỉ số thông minh thấp dễ đối phó hơn con người chỉ số thông minh cao Vẻ mặt tiêu huyên như hồ nước sâu Tôi nghĩ đại khái là anh ấy nhớ tới lần bỏ trốn 10 năm trước 100 tráng sĩ tiện anh ấy xuất quan Thậm chí còn phải trả giá bằng tính mạng của bạn tốt mới đổi được sự bình an của anh ấy Lần này xuôi bắc anh ấy sợ sẽ phải trả giá đắt một lần nữa Đi về phía bắc dần dần lên núi Giác minh vẫn được tiêu huyên cõng Điều khiến tôi ngạc nhiên chính là lão hòa thượng, nhìn ông ta đã già lắm rồi, không ngờ tay chân vẫn nhanh nhẹn, xuyên qua rừng rậm nhàn nhã như đi chơi, tôi theo không kịp. Lại nhìn Tiêu Huyên cũng từng bước vững vàng, giống như đi bộ trên đát bằng. Những người tập võ đúng là không giống người bình thường, tới chực cuối cùng cũng bỏ lên được lưng chừng núi. Tôi mệt đến mức đổ mồ hôi đầy mình, hai chân run run. Lão hòa thượng nhìn tôi, thông cảm một cách kỳ quái, nghỉ một chút đi. Buổi chiều đi dọc theo sườn núi này, Đi thêm một ngày nữa chưa mai là có thể ra khỏi núi rồi. Rất nhanh sẽ tới huyện nhân thiện. Đại hòa thượng kéo tiểu hòa thượng ngồi thiền điều tức tiêu huyên ngồi xuống bên cạnh tôi. khinh bỉ thấy chứ ta đã nói rồi, bình thường vận động nhiều một chút. Tôi rất thảm hại, nếu không mang theo muội hai người đã đi được hơn nửa đường rồi. Tiêu huyền nhéo má tôi, cổ vũ tinh thần cho tôi, đừng có ủ rũ như thế, chẳng giống muội chút nào. Nào, hát một bài cho ta nghe. Được. Tôi hát tiểu Nico năm nay vừa tròn 16, đang tuổi thanh xuân lại bị sư phụ cạo đầu. Ta vốn là kiểu nữ, không phải nam nhi. Tiêu huyên vội vàng bịt miệng tôi. Bé Giác Minh đã nghe thấy, hỏi sư ra ra, vì sao tiểu Nico cô lại không vui? Lão Hòa Thượng nói, bởi vì cô ấy không muốn xuất gia Vì sao lại không muốn xuất ra? Tôi vùng ra khỏi tay tiêu huyên, cười nói, bởi vì tiểu cô nương người ta muốn gà cho đệ. Tiêu huyên tức giận đến phát điên, lão hòa thượng cười tùm tìm, bé giác minh có một vạn câu hỏi vì sao, vì sao muốn gà cho đệ. Tôi tiếp tục lừa gạt thằng bé, bởi vì bé giác minh của chúng ta tương lai sẽ là quan to ngạo mạn, nữ hài tử đều muốn gà cho đệ. Nhưng sư ra ra nói hòa thượng không thể lấy vợ mà. Tôi cười, vậy để không làm hòa thượng nữa là được. Tiêu huyên gần như muốn bóp chết tôi. Đang lúc hứng chí, trên đường đi tôi dạy bé giác minh hát. Tổ quốc chúng ta là một vườn hoa, nở ra những đóa hoa tê đẹp. Tiêu huyên ở phía trước cười lạnh. Tôi nghĩ lần này rõ ràng là bỏ trốn, vậy mà tiêu huyên còn mang theo một đứa trẻ, hiển nhiên vì đứa trẻ này không thể ở lại Tây quốc nữa, vậy tổ quốc cũng hiển nhiên không phải vườn hoa của thằng bé. Tôi buộc lòng phải đổi bài khác trên đời chỉ có mẹ là tốt em bé không mẹ như cây cỏ. Lão hòa thượng ho khan, cũng đúng đứa bé này mồ côi nha, lại đổi tôi là tiểu thanh long tôi có rất nhiều bí mật. Hai người phía trước đồng thời ho khan. Bài này cũng không được. Tôi đành đổi bài lần nữa, hai con cọp, hai con cọp chạy rất nhanh, chạy rất nhanh. Lão Hòa Thượng và Tiêu Huyên gần như sắp ho rách hỏng. Tôi cười ha ha, tiếng cười quần quanh trong núi rừng. Sườn núi không có bụi cây, cây cối cũng rất thưa thớt, dễ đi hơn lúc trước nhiều. Tôi đổ mồ hôi, bị gió thổi qua, lạnh tới rồng mình, hát xì một cái. Tiêu Huyên quay đầu lại, sao vậy? Tôi vội vàng nói, không có gì. Đi đường của ca đi. Anh ta co mày nhìn tôi, sau đó nắm lấy tay tôi. Đây chỉ là một động tác rất đơn giản, nhưng thật ra lại vô cùng có kỹ xảo. Tôi lập tức cảm thấy có một sức lực nâng một bên người tôi, bước chân dễ dàng hơn rất nhiều. Tôi cảm kích nói, nhị ca thật tốt. Tiêu huyên thản nhiên ta đương nhiên tốt. Cứ như vậy, đi rồi nghỉ, nghỉ rồi đi, khi chạng vảng cuối cùng cũng tới được nơi cao nhất. Lão hòa thượng vô cùng kích động đứng trên đỉnh núi đầy gió như một cây cột thu lôi áo cà xa bị gió thổi căng phồng giống một chiếc tàu lượt. Ông ấy cảm thán, đã 10 năm lão nạp chưa leo lên đỉnh Ngọc Sơn. Lần cuối cùng là đi cùng lão đạo sĩ Hư Nguyên, ngồi đây uống trà, bàn luận đạo lý. Tôi nghe xong, cười nói, chưa nói đến chuyện Phật đạo không dung hòa, chỉ cần ở trên đỉnh núi gió thổi lồng lộng này uống trà chơi cờ đã là một chuyện vô cùng ngu xuẩn. Nếu có lòng, trong chốn nồn ào cũng có thể tĩnh tâm, tuy tiện tìm một quán trà không được sao. Tiêu huyền hận tôi đến mức miến răng miến lợi, đại sư cứ coi như con bé nói hưu nói vượt đi, không cần để ý. Lão hòa thượng lại cười tiểu mẫn thí chủ nói rất có thiện ý, không hổ là mẫu nghi sắc mặt tôi trầm xuống, ông ta lại chữa lời, không hổ là người làm nghiệp lớn. Tôi hài lòng, lén túm tiêu Huyên sang một bên hỏi, rốt cuộc ca nở con lừa chọc đầu này cái gì, vì sao đột nhiên lại ôm lấy chân ông ta? Tiêu huyên rè biểu ta làm người khoan hồng độ lượng, biết tôn kính người già. Tôi cười khẩy, lão hòa thượng đứng trên đỉnh núi cảm thán một tràng dài nữa. Nhất thiết hiểu vi pháp như mộng huyễn phao ảnh, như lộ diệt như điện ứng tắc như thị quan. Toàn những thứ khiến tôi ù ù cả cạc, cạc, dịch nghĩa, tất cả pháp Hữu vi. Như mộng huyễn, bọt bóng, như xương, như chớp lué. Hãy quán chiếu như thế. Từ trên nhìn xuống bao quát ngọn núi tôi nhớ tới lời nói của ông nội Mao, trong đó có một câu thương sơn như biển, tà dương như máu. Đây là câu nói phù hợp nhất để miêu tả cảnh sắc tráng lệ này. Lão Hòa Thượng cảm khái xong, nói xuống núi đi. Tìm một khoảng đất trống dưới sườn núi, nghỉ ngơi một đêm. Không biết nhân phẩm của ai trong số chúng tôi bùng nổ, giúp chúng tôi tìm được một hang núi. Lão Hòa thượng dường như rất có kinh nghiệm, xem xét xong rồi nói, trước đây từng có dã thú ở, nhưng đã bỏ đi từ lâu. Cửa hang được che kín, đốt lửa bên ngoài không nhìn thấy. Được lắm, vậy là không cần phải cắm trại dã ngoại một đêm nữa. Đêm này tôi thông minh hơn ôm bé Giác Minh ngủ. Trẻ còn mới 6 tuổi nên không sao, thằng bé còn nhiều thịt, giống như một cái lò sưởi, hai chúng tôi ôm nhau ngủ rất say. Không biết ngủ bao lâu tôi bỗng bị lắc tỉnh tiêu huyên dùng động tác tay nói tôi đừng lên tiếng. Tôi dùng ánh mắt hỏi anh ta, sao vậy? Anh ta nhỏ giọng nói, muội và thằng bé xuống núi trước đi. Trời còn tối tôi nửa tỉnh nửa mê, rụi mắt sao lại gấp như vậy? Tiêu huyên thật sự rất gấp, một tay kéo tôi, một tay lại định kéo giác minh. Lúc này lão hòa thượng từ bên ngoài trở về, vừa thấy tiêu huyên vội la lên, vương ra, ngài còn chưa đi. Lúc này tôi đã tỉnh táo lại, biết tình hình có điều thay đổi. Tôi nói, nhị ca mang giác minh đi trước, muội tìm chỗ trốn, lão hòa thượng đi đối phó truy binh. Tiêu huyền vội la lên, muội nói gì? Lão hòa thượng gật đầu, như vậy rất tốt. Sau đó ông ta điểm vài chỗ trên người giác minh, thằng bé tiếp tục ngủ say. Tiêu huyền kiên quyết không chịu ta sẽ không bỏ muội lại, phải đi cùng nhau. Tôi nói, mang theo muội chỉ tăng khả năng bị bắt. Tiêu huyên nổi giận trốn. Bọn chúng dẫn theo chó, muội có thể trốn ở đâu? Trốn ở đây, tôi nói, hang sâu, lại có mùi dã thú chó sẽ không tới gần. Hơn nữa, muội có dược, tiêu huyên nói, không được, lão hòa thượng nói, tốt lắm, tiêu huyên, đại sư, hòa thượng, vương gia, xin lấy đại cục làm chỏng. Mẫn cô nương thông minh nhạy bén, các nhân thiên tướng, nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì. Còn lừa chọc đầu chết thiệt nếu tôi thật sự vì vậy mà hy sinh ông có mỗi ngày tới từ đường nghiệm kinh siêu độ cho tôi không? Tiêu huyền thống khổ đến mức muốn chết lông mày nhíu lại một chỗ, vẻ mặt sữ tợn, ngang bướm nói, không thể bỏ muội lại. Tôi rất hiểu, cục diện lúc này giống như bị treo trên vách núi, chúng tôi cùng nhau bám vào một dây leo, dây leo chỉ có thể chịu được một người. Một người phải buông tay nhảy xuống, chỉ cần là người có một chút lương tâm sẽ không thể chấp nhận được sự hy sinh này. Nhưng hai người cùng bám víu, chỉ có một con đường chết. Không, không, tình cảm giữa chúng tôi còn chưa đến mức cùng chết." Tiêu Huyền bỗng nói, "Chi bằng để đại sư đưa muội đi." Tôi nở nụ cười, đám người này rõ ràng là đuổi theo mấy người, cho dù muội bị bắt, muội chỉ là một người không quan trọng, hơn nữa cha muội là Tạ Thái phó, bọn chúng sẽ không giết muội cùng lắm chỉ phải chịu chút thương tích ngoài ra thôi. Ông lão đây già cả rồi, không nên liên lụy đến ông ấy thì tốt hơn. Rất lâu sau này tôi mới nghĩ đến cho dù người của triệu gia không giết tôi, nhưng tạ chiêu kha tiểu thư gần như phát điên kia cũng sẽ tự tay giải quyết tôi. Vẫn là chết, lão hòa thượng nghiêng tai nghe được tiếng gì đó, thúc sục động tác nhanh một chút. Tiêu huyền kéo tôi ra ngoài, tôi không nhịn được hất tay anh ta ra, bỏ trốn còn chưa đến mức mất đầu, các người mau cút đi, đừng liên lụy đến tôi. Lão hòa thượng kéo tiêu huyền đi. Hài mắt tiêu huyên bốc hỏa, lúc này, bé giác minh trong lòng anh ta bỗng giật mình, anh ta ngẩn người, giống như lúc này mới nhớ tới đứa bé này. Tôi cười, lắc lắc cái túi hương trên thắt lưng, đưa con tới nơi an toàn trước rồi quay về tìm muội Tiêu huyên nhìn tôi chầm chằm ánh mắt như hai chiếc đèn pha, soi sáng hình tượng cao lớn của tôi. Tôi cười với anh ta, anh ta cắn chặt răng, đưa thanh trường kiếm cho tôi. Lão hòa thượng gọi, vương ra. Tiêu huyên nói, cầm thanh kết lục này phòng thân. Tôi giờ khóc giờ cười. Vương già à, ngài muốn tôi dùng thanh kiếm này phòng thân hay tự sát vậy. Tiêu huyền ra lệnh ở yên đây, không được chạy loạn ta nhất định sẽ trở lại đón muội Cuối cùng lão hòa thượng hấp thấp kéo tiêu huyền đi. Tôi trốn vào trong hang núi cố gắng ném đống xương động vật ra ngoài. Trong hang càng đi càng hẹp cuối cùng tôi đành ngồi thu lưu trong góc. Sau khi rơi xuống nước dược phòng thân trên người đương nhiên không còn, thảo dược hái mấy ngày nay còn chưa có cơ hội chế biến, hiện giờ chỉ còn trông chờ vào may mắn. Không lâu sau chợt nghe thấy bên ngoài có tiếng chim chóc bị làm giật mình bay tán loạn, sau đó có tiếng chó sổ truyền đến. Thật sự như tôi dự đoán, chó người được mùi dã thú lưu lại nên chỉ sủa ngoài hang, không dám tiến vào. Một giọng nói vui mừng vang lên, lăng đại nhân, ở đây có sơn đồng. Đại nhân, cho còn nóng. Tiếng bước chân hỗn độn hòa với tiếng chó sủa một giọng nói nghiêm nghỉ, lạnh lùng truyền vào tay tôi rất rõ ràng, đi vào lục soát Mấy binh sĩ mang theo đốt chạy vào hang, tôi trốn trong góc tận cùng, thân thể gần như khắc vào trong đó. Mấy gã đàn ông cao lớn đi tới một nơi cách tôi còn xa đã quay lại báo cáo, đại nhân, phía sau không vào được nữa. Một gã nói, bọn chúng mang theo nữ nhân và hài tử, không đi nhanh được. Đại nhân, hình như bọn chúng đi về phía đông. Gã đàn ông kia quả quyết hạ lệnh, tiếp tục đuổi theo. Tôi thở ra một hơi, tiếng người dần dần đi xa. Tôi trốn trong khe núi lạnh như băng, lạnh đến mức sun lên cầm cập cũng không dám ra ngoài. Trong rừng chỉ cần gió thổi cỏ lay đã đổ dọa tôi sợ đến nhảy dựng lên. Cứ ngẩn người như vậy khoảng hơn nửa giờ cuối cùng tôi cũng bỏ ra. Hoạt động một chút mấy đốt ngón tay bị đông lạnh ném lời dặn dò của tiêu huyên ra khỏi đầu, mượn ánh trăng mờ mờ chui vào trong rừng. Trong nháy mắt đó, một áp lực và một tiếng xe gió từ sau lưng tôi kéo tới, tôi phòng vệ không kịp, chỉ nghe chát một tiếng, trên lưng tôi bỏng rát, sau đó bị đánh ngã xuống đất. Đau đớn khiến tôi cảm thấy hoa mắt, lý trí còn sót lại lại ép tôi không được kêu ra tiếng. Sau khi ngã xuống, động tác tiếp theo chính là đứng dậy tiếp tục chạy vào rừng. Ngừng vừa mới chạy được hơn 10 m lại là một tiếng xé gió nữa kéo tới. Lần này tôi đã có sự chuẩn bị, nhưng người sang bên cạnh, giòi lứt qua cánh tay tôi, quất vào thân cây. Trong ánh sáng mờ ảo như vậy tôi cũng có thể nhìn thấy thân cây kia bị chóc ra một miếng Lần này thật sự đã đánh giá thấp bọn chúng rồi Chịu ra sao có thể phái một tên cực phẩm mất hết tính người Đoạn từ tuyệt tôn như thế này tới đuổi giết người ta cơ chứ Không kịp nghĩ nhiều, rồi tiếp theo đã quất tới Tôi chỉ có thể nhìn thấy mà không thể trốn tránh Trong lòng kêu lên một câu, lại phải chết nữa sao Dưới tình thế cấp bách tôi rút kiếm của tiêu huyên ra Ròi chỉ đánh vào thân kiếm, bắn ra những bông hoa lửa màu bạc sức lực thật lớn đẩy tôi lùi về phía sau. Chân dẫm phải một dây leo trên mặt đất tôi hốt hoảng ngã về sau. Cái ròi kia xẹt qua mặt tôi, tôi lại thuận theo sườn núi lan xuống dưới. Sườn dốc bất ngờ khiến tôi lăn nhanh như một khúc gỗ tôi choáng vắng, bụi cây và tảng đá ma sát tạo ra những vết thương trên người tôi. Hoàn toàn không có cách nào khống chế cơ thể, tôi cứ thế lăn thẳng xuống rất xa. Trong cơn hoảng loạn tôi liều mạng bắt lấy cái gì đó, đột nhiên dưới chân không điểm tựa thân thể treo trên không chung, bàn tay nắm được một cây dây leo trong dây cuối cùng. Toàn thân đau đớn vẫn chưa là gì, bàn chân lơ lửng giữa không chung mới khiến toàn bộ lông thơ của tôi dựng đứng lên. Vách núi, không, không, không, tôi không cần bí kíp võ, không, tôi không cần rơi xuống vách núi. Chân tôi đạp loạn xả trong không chung, may mà dẫm được một đoạn rễ cây thò ra mới miễn cưỡng đứng lại được. Mây chè khuất ánh trăng, trong bóng tối tôi nghe được tiếng bước chân sột soạt tới gần. Có người tới vách đá, tôi ngừng thở tim đập dồn dập trong gió chuyển đến một tiếng hư lạnh, như một thanh kiếm sắp bén chặt đứt sự bình tĩnh của tôi, sợ hãi trào lên toàn thân tôi phát run. Bóng người mờ mịt phía trên chùm lên tôi, sau đó thong thả dơ tay lên. Cái roi màu bạc kia giống như ngừng tụ từ tất cả ánh sáng trong trời đất sáng đến mức gai mắt, vẽ một đường vòng cung duyên dáng bay về phía tôi. Tôi thuyệt vọng nhắm mắt lại, chợt nghe vù một tiếng, trên mặt cảm giác được một cơn gió, roi bị vật gì đó đánh lệch sang một bên. Tiểu hoa, tôi mở mắt ra toàn thân đầy mồ hôi lạnh, nơi tầng mây mỏng để lộ ra một chút ánh trăng. Tôi nhìn thấy cách đó không xa, một bóng người quen thuộc đang chạy tới. tiêu huyên, anh ta thân thủ nhanh nhẹn, rất nhanh đã tới trước mặt tôi, không cần nghĩ nhiều đã tới kéo tôi lên. Cái roi bà cắt ngang qua không khí, vừa thẳng, vừa hung ác quất thẳng về phía anh ta. Tôi khẽ kêu lên một tiếng, tiêu huyền lách mình tránh thoát, gió núi thổi mây tan, trời đêm tiêu điều, hai người đàn ông đứng đối diện trên vách núi. Lăng thống lĩnh, Yến vương điện hả, một tiếng xưng hô này tràn ngập khiêu khích và châm chọc. Tiêu huyền bình tĩnh nói, thả nàng, nàng không liên quan tới chuyện này. Nếu nàng gặp chuyện không may, tạ ra cũng sẽ không bỏ qua. Gã đàn ông hừ lạnh một tiếng, đương nhiên ta không quan tâm đến sự sống chết của cô ta ta chỉ được lệnh bắt ngươi về. Tiêu huyên bước tới trước một bước, tôi bỗng nghĩ đến chuyện kiếm của anh ấy đã đưa cho tôi, lại bị tôi ném trong rừng, trên tay anh ấy hiện giờ không có vũ khí. Đối phương dường như cũng nghĩ tới chuyện này, cười rộ lên lạnh lùng, đúng rồi, điện hạ yên hoa tang nguyệt cảm giác thế nào. Trên mặt tiêu huyên đầy vẻ hung ác, lăng thống lĩnh, một kiếm ta đâm ra có vẻ như thật sự lệch rồi. Tôi lung lay trong gió, bàn tay nắm dây leo mỏi đến mức không chịu nổi nữa, bắp chân cũng bắt đầu chuột suốt. Tôi sống chết cắn chặt răng, thở dốc không rên một tiếng. Không chút báo trước đối phương ra tay. Ròi bạc đánh tới tiêu huyên như một con rắn. Tiêu huyên nhanh nhẹn né tránh, ròi luôn lướt sát qua bên cạnh anh ấy, không gây ra tổn thương. Yến vương điện hạ bái sư chu Tru truyền hạc bản lĩnh học được chính là né tránh. Bước chân tiêu huyên vững vàng, vẫn không ngừng né tránh từng bước lùi về sau, dẫn người kia dần dần cách xa tôi. Ròi đánh tông bụi đất Tiêu Huyền đã lùi đến bên cánh rừng, nhảy lên bước được một cây dây leo cuốn lấy roi của đối phương. Người nọ thấy vậy, đột nhiên xoay người hướng về phía tôi. Tôi nhắm mắt lại, ngọn ròi kia quất vào tay tôi, tôi buông lỏng sợi dây leo, bàn chân trượt đi, thân thể lập tức rơi xuống. Tôi sợ đến mức kêu lên, cũng may trượt xuống một đoạn ngắn lại ngừng lại. Tiêu Huyền thấy vậy vội vàng chạy tới, ròi theo sát anh ấy như hình với bóng anh ấy bị buộc phải thối lui. Lăng Dương Anh ấy gầm lên giận dữ, đối phương cười lạnh cứu mình hay cứu mỹ nhân, điện hạ mau quyết đinh đi. Tôi đã rơi sát mép vách đá, không nhìn thấy cảnh tượng bên trên. Chỉ nghe thấy tiếng gió núi gào thét tiếng roi canh canh. Lòng tôi nóng như lửa đốt thở gấp dưới chân trống không, đạp loạn vào vách đá. Bụi đất và sỏi đá lăn xuống, đập vào mặt tôi. Tôi bị sặc liên tục ho khan, tiểu hoa, tiêu huyền đang gọi kiên trì. Tôi liếc mắt nhìn xuống, bóng tối như một cái miệng rộng chờ nuốt chừng tôi. Mồ hôi lạnh của tôi chảy ròng ròng, xé họng kêu lên, mũi sẽ cố hết sức. Tay gần như chết lặng, không để ý một chút lại trượt xuống nửa mét. Tôi không dám động đẩy nữa, gần như thở không ra hơi. Tôi chưa bao giờ biết rằng thời gian trôi qua lại chậm như thế. Phía trên đánh nhau càng thêm kịch kiệt. Tôi nghe thấy gã đàn ông kia cao giọng nói các ngươi không được nhúng tay. Có lẽ thuộc hà của hắn đã chạy tới. Hai cánh tay tôi đã dần dần không còn chút sức lực trượt xuống một phân lại một phân. Mồ hôi lạnh từ trên mặt tôi nhỏ xuống. Tôi cắn răng nói ra hai chữ, nhị ca. Sau đó không thể cầm cự thêm được nữa thân thể rơi thẳng xuống. Gió vụ vụ bên tay cảm giác không trọng lực lại chỉ kéo dài một giây. Cổ tay được một bàn tay to lớn mạnh mẽ nắm lấy. Tôi mở mắt, một tay tiêu huyên nắm tay tôi, một tay nắm dễ cây dây leo kia. Nhị ca. Tôi nhìn thấy rất nhiều người của đối phương vây quanh, Tiêu Huyền cười với tôi, nha đầu tin ta không. Tôi cũng cười với anh ấy, muội tin, thanh kiếm bầu thẳng về phía cây dây leo Tiêu huyên buông tay ra ôm lấy tôi. Tôi nhắm mắt lại ôm chặt anh ấy, cùng anh ấy rơi vào bóng tối. chương 21, hướng về thế giới mới, chúng tôi rơi xuống sau đó chạm đất, hả, tôi kinh ngạc trợn tròn mắt, xoa xoa mông đứng lên. Dưới chân là một bãi cỏ mềm mại, phía trên đầu 10 mét vị lăng thiên sinh kia đang nghiêm mặt nhìn chúng tôi dưới ánh sáng ngọn đuốc. Tôi vẫy chào hắn, hi. Phía trên, mấy ánh đuốc chiếu xuống, dọi sáng hai chúng tôi, ngay sau đó lập tức có tên bắn xuống. Tiêu huyên kéo tôi bỏ chạy. Tôi vừa chạy vừa hỏi, vì sao không phải vách núi? Tiêu huyên khinh bị tôi, lấy đâu ra nhiều vách núi như vậy? Không nói sớm, lãng phí nhiều biểu cảm của muội như vậy. Tiêu Huyên mắng, có sức oán trách không bằng chạy nhanh lên một chút. Truy binh phía trên cũng đã nhảy xuống, Tiêu huyền chạy nhanh hơn, tay anh ấy dùng lực cơ thể tôi nhẹ hơn một chút, có thể đuổi kịp bước chân của anh. Chúng tôi chạy qua bãi cỏ chui vào rừng cây, đối phương vẫn đuổi sát phía sau, mỗi tên nhọn lứt qua bên cạnh lỗ tai tôi, cắm vào thân cây. Tiêu huyền bỗng kéo tôi vòng sang hướng khác, chạy tới cánh rừng ở sườn phía tây. Chạy được một đoạn cây bụi dày hơn, bước chân bị cản trở tốc độ chậm lại. Tôi khó khăn, lo lắng gọi, nhị ca. Đừng lo lắng, tiêu huyền rũi tay ra ôm lấy tôi, gần như nhấc tôi lên, tiến về phía trước. Giống như anh ấy biết trên mặt đất có thứ gì, không chạy thẳng mà chạy hình chữ Z. Tôi vốn đã tăng thêm gánh nặng cho anh ấy, lúc này ngậm chặt miệng ôm lấy anh, ngoan ngoãn để anh ấy ôm đi. Chúng tôi chạy được khoảng hơn 50 m phía sau bỗng chuyển tới tiếng kêu thảm thiết, hình như có người đạp chúng bẫy Lăng đại nhân, bọn chúng có mai phục. Sau đó tôi nghe được tiếng lăng tiên sinh thức giận mắng, đồ ngu. Là bẫy thú của thợ săn. Cẩn thận một chút, tiêu huyền thả nhẹ bước chân tốc độ lại nhanh hơn. Tiêu huyền ôm chặt lấy tôi, nhảy lên mấy cái, vượt qua mấy khe rãnh. Âm thanh phía sau càng lúc càng nhỏ, dần dần không nghe thấy gì nữa. Nhưng tiêu huyên vẫn không buông tôi ra chạy thẳng xuống núi. Tôi nghe thấy hô hấp của anh ấy bắt đầu nhanh hơn, lo lắng nói có thể buông muội ra rồi. muội chạy được. Đừng lộn sổn, anh ấy khẽ quát một tiếng, tay nắm thật chặt. Tôi ôm cổ anh ấy, mặt chạm vào mặt anh ấy, cảm thấy trên mặt anh ướt đẫm mồ hôi. Nhị ca, tôi nói, thả muội xuống đi. Ca có độc trong người, không thể quá mệt nhọc. Tiêu huyền ngoảnh mặt làm ngơ, mang theo tôi xuyên qua rừng. Trăng lộ ra một nửa, tôi thấy cây cối ngày càng thưa thớt. Bước chân tiêu huyền rất nhẹ, chạy thẳng một đường cũng không thấy chim chóc giật mình. Gương mặt anh ấy rất lạnh, so ra thì mặt tôi ngày càng nóng. Tôi vô cùng bất an, Nhị ca, để muội xuống đi. Thần thể ca, bỗng hai bóng người rơi từ trên cây xuống, thần kinh tôi vốn đã vô cùng căng thẳng, sợ đến mức cao giọng kêu lên. Tiêu Huyền vội vàng dỗ dành tôi, không có gì, là người mình. Hai người kia chắp tay hành lễ, vương ra. Tiêu Huyền nói, phía sau. Vâng, hai người đi đón địch. Tiêu Huyền nói với tôi, là thân vệ của ta. Tôi rời khỏi lồng ngực anh ấy, đứng xuống, hỏi, bọn họ nhiều người như vậy, chúng ta chỉ có hai người có được không? Vừa dứt lời, lại có ba người chạy tới, vương ra. Tiêu huyền hỏi, đều tới rồi. Bạch Hồng, Liêu thủ tiếp ứng, những người khác đều tới. Tiêu huyền hỏi tôi kiếm đâu? Tôi nói, đánh rơi gần sơn đồng. Tiêu huyền sai bảo thuộc hạ cố gắng tìm thanh kiếm về. Bọn họ nhiều người, cẩn thận đối phó. Ba người đồng loạt đáp lời, hai người rời đi, một người tiếp tục hộ tống chúng tôi. Tiêu huyên kéo tôi đi tiếp, nhưng thần kinh thắt chặt của tôi vừa thoáng thả lỏng, sức lực thoát hết ra ngoài, trước mắt biến thành màu đen, hai chân mềm nhũn lảo đảo ngã về phía trước. Tiêu huyên nhanh tay nhanh mắt đỡ lấy tôi, vừa thương hại vừa bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói ta cõng muội đi. Thuộc hạ của tiêu huyên lập tức nói, vương ra, người cũng mệt mỏi rồi, để thuộc hạ làm đi. Tiêu huyên ngoảnh mặt làm ngơ, ngồi xổm xuống cõng tôi. Tôi yếu ớt nói an toàn rồi chứ. Tiêu huyên dịu dàng nói an toàn rồi. Mụi yên tâm, tôi nhắm mắt lại, lầm bẩm muội chỉ thiếu máu một chút. Mụi ngủ một lúc sau đó tôi ghé vào trên lưng tiêu huyên, mê man ngủ. Giấc ngủ này hoàn toàn không mộng mị chỉ mơ hồ cảm giác mình như đang ở trên thuyền, dập dành bồng bềnh, vô cùng thoải mái. Sau đó tôi mơ mà nghe được một chút âm thanh. Thế nào rồi, mệt mỏi thiếu máu không có gì đáng ngại, ngủ một giấc là được. Sau đó tôi cứ ngủ, đến lúc cảm thấy thật nóng, khô nóng khiến tôi nửa tỉnh nửa mơ trong chốc lát chỉ nhận thấy có người cầm khăn thấm nước lạnh dịu dàng, cẩn thận đặt lên chán tôi. Tôi khẽ gọi một tiếng, mẹ, sau đó lại ngủ, đến khi tôi hoàn toàn tỉnh táo lại đã là hai ngày sau. Tôi vì đói bụng mà tỉnh lại, tôi mở to hai mắt nhìn trần nhà cảm thấy căn phòng đang nhẹ nhàng lay động, bên tai nghe được tiếng móng ngựa hòa cùng với tiếng bụng tôi đang sôi lên, mỗi người được mùi thuốc đông y tôi còn có chút ngơ ngẩn. Hình như tôi đang ở trên xe ngựa. Vết thương của tôi đã được xử lý, băng bó rất cẩn thận. Thậm chí cơ thể tôi cũng đã được lau, tóc đã được gội, không có chút mồ hôi dính dính vì phát sốt. Tôi rè dặt ngồi dậy, vén màn xe lên. Một màu xanh ngắt đập vào mi mắt. Đường chân trời tại nơi bầu trời tiếp giáp với chân núi kéo dài tới vô tận. Trên bầu trời xanh thẳng, những đám mây như từng đống tuyết khí lưu từ trên núi cao đổ xuống thổi chúng thành những đường vĩ tuyến thật dài, giống như vết nứt trên thủy tinh. Tì tì tỉnh rồi, giọng nói non nớt của bé Giác Minh vang lên. Tôi quay đầu lại thấy thằng bé đang mặc một bộ quần áo bình thường, được người lớn ôm, ngồi trên lưng ngựa, vẫy vẫy tay với tôi. Tôi cười, bé Giác Minh có ngoan không? Bé Giác Minh vội vàng nói, đệ rất ngoan. Khi tì tì ngủ đều không nói chuyện. Sau đó, thằng bé đặt ngón trỏ lên miệng, làm một tư thế im lặng. Tôi cười, chuyển hướng tới người đang ôm thằng bé, tống tiên sinh, nhìn thấy tiên sinh thật tốt. Tống tử kính mặc thường phục màu xanh nhạt trang nhã cưỡi trên một con ngựa trắng cao to, sống lưng rất thẳng, ánh mắt ôn hòa, mỉm cười với tôi. Cô nương tỉnh rồi, tôn tiên sinh đã lâu không gặp cũng thúc ngựa lại đây. Tống từ kính nói với tôi, là tôn tiên sinh xem vết thương cho cô. Tôi vội vàng nói cảm ơn. Tôn tiên sinh hiền hòa nói, cô nương yên tâm, sau này phùi ít dược lưu thông máu, dưỡng da, bồi lên sẽ không lo để lại sẻo. Không ngờ ông chú này còn biết những thứ này, có lẽ bà nhà từng yêu cầu. Tôi nhìn trái nhìn phải, không thấy bóng dáng tiêu huyên. Tôn tiên sinh nhìn ra, nói, vương gia có việc gấp phải đi trước, dặn dò chúng ta phải chăm sóc cô nương. Cô nương đừng nóng ruột, buổi chiều chúng ta sẽ xuất quan. Một khi đã xuất quan, đó chính là thiên hạ của Yến Vương. Không lâu sau tôi gặp được Vân Hương, cô ấy hiển nhiên cũng vô cùng sợ hãi, kéo tay áo tôi rơi rất nhiều nước mắt. Tấm chân tình như thế khiên mắt tôi cũng ướt. Từ khi đến thế giới này, người ở bên tôi lâu nhất là cô ấy, không có cô ấy tôi cũng không cách nào thích ứng cuộc sống ở đây nhanh như vậy. Nói là chủ tớ thật ra có thể đã coi như chị em. Hôm nay cùng nhau trải qua đau đớn, sống chết tình cảm lại càng sâu nặng. Tôi hỏi cô ấy, khi tôi rơi xuống nước, hai người thế nào? Vân Hương vừa nghĩ tới chuyện đó, sắc mặt đã trắng bạch sau khi tiểu thư rơi xuống nước, Tống Tiên Sinh lập tức cũng nhảy vào trong nước. Khi đó chúng ta đã sắp đến bờ, Nô Thì còn nhìn thấy nhị thiếu ra, à không, là Yến Vương Điện Hạ ở trên bờ, Điện Hạ cũng nhảy vào trong nước cứu tiểu thư. Bờ bên kia vẫn còn bắn tên, Khánh Đại gia nhảy vào trong nước chạy trốn. Ông ta bơi giỏi, Nô Thì cũng biết bơi chút ít hơn nữa dòng chảy không mạnh hai chúng ta bơi tới bờ. Người trên bờ bên kia đành thôi, Tống Tiên Sinh bơi đi rất xa cũng không tìm được tiểu thư, đành quay về tìm Nô Thì. Chúng ta đang lo lắng thì nhận được thư của Vương ra, nói người đã cứu được tiểu thư, lúc này chúng ta mới yên lòng. Tôi nghe xong trong lòng rất cảm động chúng ta phải cảm ơn Tống Tiên Sinh rất nhiều. Vân Hương e thẹn nói, không ngờ Tống Tiên Sinh học vấn tốt thân thù cũng tốt như vậy. Tôi nghe vậy đã vui vẻ đùa cô ấy, ai nha? Cô cải tháng chạp này mầm rồi sao? Mặt Vân Hương đỏ bừng, mượn cứ đi lấy thuốc cho tôi rồi chạy mất. Buổi chiều, mặt trời ngả về tay chúng tôi đặt chân đến định Sơn Quan. Nam Thiên Sơn đến đó thì ngừng lại một đoạn quan ngoại là Bắc Thiên Sơn kéo dài 10 dặm cùng với thảo nguyên đại ngàn mênh mông bát ngát. Định Sơn Quan được dựng lên ở chân núi cũng không phải nhất phu đương quan, vạn phu mặc khai. Một người giữ cửa, vạn người khó vào. Nhưng quan nội địa thế phức tạp lại có một diện tích đất bằng lớn để khai chiến cộng thêm rừng núi hiểm trở ngược lại trở thành một vị trí rất tốt. Tôi bỗng nghĩ đến một chuyện hỏi Tống Từ Kính tiên sinh ở quan ngoại này thật ra cũng được coi như lãnh thổ Đông Tề, vì sao lại đặt cửa khẩu ở chỗ này. Tống Từ Kính giải thích 20 năm trước lãnh thổ Đông Tề chỉ tới chỗ cửa khẩu này. Năm đó thành Tây Giao xảy ra đại dịch đại tư mã đại tướng quân La Thắng Khanh lấy ít địch nhiều, đánh bại thiên đế nước Liêu, ra luật hảo một phần lớn lãnh thổ phía Tây Định Sơn quan thuộc về Tề Quốc chúng ta. Anh ta vẽ một bức tranh trên mặt đất cho tôi xem. Thì ra lãnh địa của tiêu huyên giống như dùng tìa mốc kem, mốc ra một khối lớn trên lãnh thổ nước liêu. Tuy diện tích lớn nhưng ba mặt đều bị nước liêu vây quanh. Tống tử kính vừa chỉ vừa nói, bên này là Thúc Khánh Vương, bên kia là Nam Lĩnh Vương, còn bên đó là Vệ Đô Vương. Tiêu huyên giống như sống giữa lòng địch quốc, tôi nói cửa khẩu này được giữ lại thứ nhất là phòng kẻ địch, thứ hai là phòng phiên vương phải không? Tồn tiên sinh vuốt sâu gật đầu, đúng như lời cô nương nói. Nhưng quận thủ nơi đây là nhạc phụ của Yến Vương, coi như là phạm vi thế lực của Yến Vương. Ông ấy nói tôi mới nhớ ra, nơi đây là Thái Châu, chính là nhà mẹ đẻ của bà xã đã qua đời của Tiêu Huyên. Chúng tôi đi qua thành. Thành Thái Châu là trọng địa của biên quan, vô cùng phồn hoa. Trên đường có thể nhìn thấy không ít thương nhân hoặc lữ khách vai đeo đại đao, để dâu quai nón. Còn không ít nghệ nhân mũi cao mắt sâu như đến từ vùng tiểu Á, đàn ông cao lớn khôi ngô, phụ nữ quyến rũ, đa sắc thái. Quần áo của bọn họ có hình thức rất đặc biệt màu sắc rực rỡ, đứng ở ven đường thu hút nhiều du khách dừng chân. Rời khỏi phố xá sầm uất ra khỏi cửa thành, đi lên đường núi. Nửa giờ sau, một thành trì phong cách cổ xưa xuất hiện ở cuối đường. Thành trì thế dựa núi cao to hùng vĩ. Từ xa chậm rãi đến gần tôi nhìn thấy vết tích chiến hỏa để lại trên thường thành qua bao năm tháng. Dây leo mọc đầy tường, cành lá non mịn nhẹ nhàng chập chờn trong gió mắt ngày hè, binh khí trong tay binh lính trên tường thành phản chiếu ra những tia sáng trói mắt hình thành một sự đối lập rõ ràng với một mảnh rừng xanh ngắt phía sau lưng. Bỗng nhiên, từ cổng thành truyền tới một giọng nói trong sáng, mạnh mẽ tôn tiên sinh, đã lâu không gặp. Vân hương kéo tôi một cái, tôi buông mảnh xuống theo lễ nghi. Nghe bên ngoài có tiếng tôn tiên sinh trả lời trịnh thiếu tướng, đã lâu không gặp. Người thiếu niên kia nói. Hôm qua mới gặp tỷ phu, tỷ phu nói tiên sinh sắp đến từ sáng sớm ta đã ở đây chờ, đến bây giờ mới chờ được tiên sinh. Lần này tiên sinh không thể như lần trước nhất định phải ở lại một đêm mới được đi. Gần đây ra phụ lại tìm được một thế cờ kỳ lạ đang chờ tiên sinh tới phá giải. Cậu thanh niên này hình như là em vợ của tiêu huyên. Tôn tiên sinh cười nói, đa tạ thiếu tướng và trịnh đại nhân. Chỉ lạc lần này tôn mỗ lại phải phụ một phần tâm ý của ngài. Tôn mổ có công vụ trong người, không thể dừng lại. Thiếu tướng yên tâm, ngày khác tôn mỗ nhất định bù lại. Cậu thanh niên kia mở miệng lần nữa, giọng nói đã ở ngay ngoài xe tôn tiên sinh luôn tới rồi đi thật vội vàng. Tỷ phu cũng thật là, không cho tiên sinh nghỉ ngơi một chút. Tôn tiên sinh nói, vương gia cũng khổ cực mệt nhọc chúng ta là thuộc hạ, sao có thể lười biếng. Mệt nhọc, cậu thanh niên cười nói, thật sự là mệt nhọc sao? Sau đó thay đổi chủ đề, nói đến đây, người trong xe ngựa là ai, lại cần tiên sinh tự mình hộ tống. Tôi giật cả mình, lúc đó một bàn tay đã nhấc màn xe lên, một gương mặt trẻ tuổi thò vào. Bạn nhỏ tiểu chỉnh khoảng 20 tuổi, lông mày rậm, mắt to, ngũ quan anh Tuấn, tư thế hoai hùng, khí thế bừng bừng, rất bắt mắt. Chỉ là vẻ mặt không quá thân thiện, liếc mắt biểu môi, giống như trúng gió cấp độ nhẹ. Tôi lễ phép cười cười với cậu ta, lông mi của cậu ta nhíu lại càng chặt. Nhìn thật bình thường ánh mắt tỷ phu bị làm sao vậy Gân xanh trên trán tôi nổi lên Tôn tiên sinh vội vàng ho khan tỏ vẻ hành động này không thích hợp thiếu tướng Vị này là mẫn cô nương là nữ đại phu vương gia mời tới Đại phu tiểu chỉnh không cho là đúng Có tôn tiên sinh ở đây còn cần đại phu nào khác Tỷ phu cũng thật là dấu đầu hở đuôi Tôn tiên sinh vội vàng nói ai nha lời ấy của thiếu tướng sai rồi Vị tiểu ca này nói đúng lắm Tôi cao giọng ngắt lời Tôn Tiên Sinh, Tiểu Trịnh ngạc nhiên nhìn tôi, tôi cười với cậu ta, người sáng suốt không nói tiếng lóng. Tiếp thân quả thật đã ngầm qua lại với Yến Vương Điện Hà từ lâu. Cái gì, đánh chết Tiểu Trịnh cũng không tin tôi sẽ thừa nhận một cách trực tiếp thô lỗ như thế cậu ta bị dọa, hai mắt trợn tròn. Tôn Tiên Sinh cũng là lần đầu tiên biết đến bộ mặt thật của tôi, càng giật mình sợ hãi. Tôi cười càng vui vẻ tiếp thân thật sự rất may mắn tìm mụi nhiều như vậy, người nào cũng xinh đẹp như hoa yến vương điện hạ lại cố tình nhìn chúng ta, mê luyến ta đến mức không thể tự kiềm chế. Đại khái là trên người ta có khí chất thanh nhã như thiên tiên ẩn nhẫn mà lại cao ngạo tỏa ra ánh sáng chói mắt không ai bị kịp trí tuệ hơn người, hơn nữa luôn bình thản khiến người ta thương tiếc yếu ớt sầu bi, có lẽ điều ấy đã hấp dẫn điện hạ trăng một câu nói thật là dài. Tiểu trịnh xanh cả mặt đoán chừng trong bụng đã chịu không nổi nữa, ngang bướng cãi lại, nói bậy, tỷ phu sẽ không. Sẽ không thế nào, ta ở bên chàng đã rất nhiều năm, ta đối với chàng trọng tình trọng nghĩa, chàng đối với ta như si như cuồng. Hai chúng ta mỗi ngày ân ân ái ái, xây dựng tổ ấm. Không thể nào, tôi đẩy bé giác minh tới trước, vì sao không thể. Cậu xem, con chúng ta đã lớn như vậy rồi. Tiểu minh à, gọi ca ca đi con. Tiểu minh ngoan ngoãn gọi chào ca ca. Không đúng, Vân Hương hoảng hốt kêu, nha đầu này muốn lật mặt tôi hay sao? Kết quả, Vân Hương lý nhí nói, bối phận sai rồi. Tiểu trịnh thiếu tướng cuối cũng cũng học máu bỏ mình. Tôn tiên sinh thấy vậy, vội vàng kêu đánh xe đi nhanh một chút. Chúng tôi qua cổng thành, trượt nghe phía sau chu lên một tiếng, trời xanh ơi. Tiếng kêu quanh quẩn trong sơn cốc một lúc lâu. Bánh xe không ngừng quay, đi qua một đường hầm vừa dài vừa tối, ra khỏi Nam Thiên Sơn, dần dần đối diện với ánh sáng. Tôi vén dẻm lên, nhìn về phía trước đầy mong chờ. Phía bên kia ngọn núi, là thảo nguyên. Trời xanh xanh, đất mênh mông, gió thổi lay ngọn cỏ, đồng xanh nối trời xanh, diều hâu xải cánh bay lượn. Đây là cảnh trời đất bao la mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy. Đại mạc cuối cùng ta đã tới đây. chương 22, nơi cố nhân an rớt ngàn thu. Tiểu Trịnh, bạn nhỏ Trịnh Văn Hạo thân hình cao lớn, nhìn phải 1m8, gần 1m9, đại khái là vì từ nhỏ lớn lên ở phương Bắc ăn nhiều format cừu dê các loại và thực phẩm dầu chất đạm. Tên nhóc này Mày Kiếm, mắt Hổ, rất giống anh hùng trong truyện tranh, hoặc anh hùng cách mạng trong mấy bức poster tuyên truyền. Vũ khí tùy thân là một thanh đao phòng trừng chỉ có tác dụng trưng cho đẹp cậu ta tự xưng năm nay 20, nhưng theo tôi thấy chỉ 17, 18 là cùng. Đàn ông thích nói quá lên mấy tuổi giống như phụ nữ thích nói giảm đi vài tuổi, mục đích để an ủi chính mình cũng để thu hút người khác phái. Chỉ là xét theo trường hợp của bạn Tiểu Trịnh giống như càng phức tạp hơn một chút. Hôm nay, tên đó giống như một miếng keo dính chuột dính vào người tiêu huyên, lại nhải tỷ phu, đã lâu huynh không ăn mấy món ăn ở nhà, đầu bếp lại học được mấy món ăn mới trong kinh thành huynh nếm thử xem mùi vị có chính tông không một đám sói hoang từ biên giới Tây Bắc tới, nghe nói con đầu đàn là một con sói lông trắng khi nào rảnh rỗi chúng ta đi săn đi, dê giờ đã béo rồi. Tôi lặng lẽ hỏi tôn tiên sinh cậu ta tới từ lúc nào vậy? Tôn tiên sinh nói, chúng ta xuất quan được hai ngày thì cậu ta đến. Người này luôn thế này sao? Trịnh thiếu tướng rất sùng bài vương gia. Tôi tính toán trong lòng, khi tới thành tây giao tiêu huyên mới hơn 14 tuổi, một năm sau lấy vợ vừa tròn 16. Tiểu trịnh Nam ấy đại khái vẫn còn là một thằng nhóc thỏ lò mũi xanh, ngây thơ chưa được khai quật kiểu người nhiều mánh khóe từ nhỏ như tiêu huyên lấy được sự yêu thích và sùng bái của cậu ta là chuyện dễ như trở bàn tay. Được người ta sùng bái là chuyện tốt, ông nội mau đã nói, cút xếp không được người sùng bái, ông ấy phải xuống đài chính vì như vậy. Lúc này tiểu trịnh nhớ tới chuyện của tôi, hỏi tiêu huyên tỷ phu, huynh tái hôn từ khi nào thế? Sao không thông báo với đệ một tiếng? Tiêu huyên nghe không hiểu tái hôn. Tôi muốn chuồn, tiểu trịnh lại chỉ vào tôi trước nói, không phải cô ta sao? Tiêu huyên quay đầu về phía tôi, khóe miệng giật giật miến răng miến lợi nói tạ. Tôi làm một tư thế chém đầu, anh ấy vội vàng sửa miệng mẫn. Mụi làm cái quỷ gì vậy? Tôi cười ha ha, nói đùa chút thôi, kích động bầu không khí để phát triển tình cảm. Nhưng tiểu trịnh hiển nhiên không đồng ý cậu ta kêu to cô lừa ta. Nữ nhân này, tôi mỉa mai cậu đã lớn như vậy rồi còn bị lừa, không biết thực kiểm điểm còn trách cứ người khác. Không xứng làm con trai của trịnh lão tướng quân, tiểu trịnh đơn giản ngay thẳng thật sự ngậm miệng, bắt đầu tự kiểm điểm bản thân. Tiêu huyền kéo tôi qua, nhỏ giọng hỏi, muội nói lung tung gì thế? Bởi vì có thuộc hạ anh ấy ở đây, suy nghĩ cho hình ảnh trước công chúng của anh ấy, tôi không thể tùy ý vỗ vai hay cánh tay tiêu huyên, đành phải tự vỗ tay mình, nói, chỉ nói giác minh là con của đôi ta thôi. Tiêu huyên không giận ngược lại nhăn mày suy nghĩ một lúc sau rồi nói, như vậy cũng tốt. Sao, muội nói vậy cũng rất tốt, tốt cái đầu ca, tôi buộc miệng, nhìn muội giống người có thể sinh ra đứa con lớn như giác minh sao. Tiêu huyên nghiêm trang nói, không phải tiểu trịnh không có gì hoài nghi hay sao tôi nói, bởi vì cậu ta là đồ ngốc. Tiểu Trịnh ở bên cạnh Phản Bác này, này, tôi quát cậu ta tiếp tục kiểm điểm. Tiểu Trịnh lại vùi đầu tự kiểm điểm. Tôi túm lấy Tiêu Huyên đi ra xa vài bước hỏi ca có ý gì. Tiêu Huyên cười gian ác lộ ra hàm răng trắng bóc cứ để cho người ta nghĩ Giác Minh là con trai riêng của ta là được ta đỡ phải nghĩ cách làm giả thân phận cho thằng bé. Tôi nói, ca nhận 1000 một, một vạn đứa con riêng thì kệ ca, nhưng vì sao muội phải làm mẹ của bọn chúng? Nhưng muội nhận như thế trước mà Mũi chỉ muốn ăn hiếp tiểu trịnh thôi. Tiểu trịnh này, này. Tiểu huyên ném cho cậu ta một câu, người lớn nói chuyện không được xen mồm. Tiểu trịnh ướt ức lùi về một bên. Tôi chỉ vào mũi tiêu huyên, đừng nói ca quá vợ nhiều năm như vậy mà không có lấy một bóng hồng nhan chi kỳ đấy nhé. Chuyện của mình thì tự mình giải quyết đi, đừng có làm hỏng sự trong sạch của muội tiêu huyên cười, nếu ta nói thật sự không có thì sao? Tôi dơ tay ôm mặt há hốc miệng, ra vẻ khiếp sợ, lẽ nào ca thích đàn ông? Khủ, khủ, tôn tiên sinh ở bên cạnh cuối cùng không nhìn được nữa, đứng ra ngắt lời. Ông ấy nói, việc này tạm thời để sang một bên đã, lời đồn đãi bên ngoài chúng ta tạm thời không giải thích là được. Tôi không chịu bỏ qua, vậy danh tiết của tôi thì sao bây giờ? Tôn tiên sinh lộ ra nụ cười hồ ly, cô nương cây ngay không sợ chết đứng. Dư luận xã hội giết người không giao nha, mắt tôi phóng ra vẻ hung ác. Tồn tiên sinh cười sờ dâu mép trên đường, cô nương đã dạy lão phu một câu, hãy để sự thật lên tiếng. Tiêu huyên cười ha hả tôi hùng hăng, ai oán lếp anh ta một cái, nếu muội vì chuyện này mà không lấy được chồng, nhất định sẽ biến thành ma quỷ ám ca, khiến ca cả đời ăn không ngon, ngủ không yên. Tiêu huyên sờ bụng nói với người bên cạnh đói bụng rồi. Có gì ăn không, tôi kêu lên, này, này. Tiểu trịnh nói, đệ muốn ăn thịt viên. Tôi cười khẩy, nhìn cậu mới giống thịt viên ấy. Đừng chút giận lên trẻ con, tiêu huyền vỗ vỗ vai tiểu trịnh chúng ta đi ăn thôi. Bọn họ đi ăn tôi đương nhiên không thể đi theo. Tuy tôi lớn lên trong xã hội hiện đại, nữ quyền tăng vọt nhưng nhập ra tùy tục thành thật tuân theo truyền thống nam tôn nữ ti, bảo trì khoảng cách 10 mét với đàn ông. Bọn họ đi uống rượu của bọn họ tôi về sân của tôi. Ở thành Tây Giao tiêu huyền có một biệt viện tên là Bách Xuyên Phủ. Đặt cái tên này cũng là ôm hy vọng đẹp đẽ, xa vời giống như trường cấp 3 của tôi từng đặt tên cái hồ bên cạnh sân bóng rổ là Đông Hải. Trên thảo nguyên chỉ có duy nhất một con sông Cam Lan, trường chúng tôi vài năm mới có một học sinh thi đỗ Đại học Bắc Kinh. Bác xuyên phù đặc biệt dùng để tiếp đón khách của Yến Vương. Tôi và Lão Hòa Thượng ở bên trong, hàng xóm tốt bụng chính là Tiểu Trịnh, bạn nhỏ Trịnh Văn Hảo. Sau khi tôi vào ở trong hậu viện của Bách Xuyên Phủ, số lần gặp mặt Tiêu Huyền rất ít ỏi, lần nào vẻ mặt anh ấy cũng phong xương mệt mỏi tôi nhìn mà thấy đau lòng. Tiêu Huyền phái mấy người hầu tới đây, trong đó có một cô bé tên là Y Lan, ngũ quan sắc nét mắt màu nâu nhạt hỏi mới biết thì ra cô ấy là người dân tộc thiểu số. Những người ngoại tộc và con lai ở thành Tây Dao thậm chí là dọc theo dài đất biên cảnh có rất nhiều. Y Lan nói tiếng Hán rất lưu loát ngược lại lại cảm thấy ngôn ngữ mẹ đẻ của mình mới lạ. Đêm ở Thành Tây Giao có chút lạnh tôi ngồi trong sân ăn nho xanh chính cống, Vân Hương ở bên cạnh chơi đùa với bé Giác Minh. Tôi ngáp dài một cái, nói Giác Minh à từ ngày mai đệ đừng mặc áo cả xa nữa, cũng bắt đầu nuôi tóc đi. Vân Hương lo lắng tiểu thư Yến Vương có đồng ý không? Tôi nói, sau này tôi chính là mẹ của Giác Minh, đương nhiên có thể thực quyết định. Cho dù tôi có muốn thằng bé cosplay cũng không đến lượt Yến Vương nói chuyện. Bé Giác Minh thật vui vẻ tỉ tỉ để có thể cùng những bạn khác đi học không? Đương nhiên có thể, tôi nhéo má thằng bé. Bé Giác Minh vui vẻ vỗ tay, vậy để có thể chơi với Phẩm Lan không? Tôi hỏi, Phẩm Lan là ai? Vân Hương nói, là cháu gái Tôn Tiên Sinh. Tôi nắm mặt Giác Minh quan sát cẩn thận, không nhìn ra thằng nhỏ này là một mầm móng phong lưu. Ngày hôm sau, tôi đụng phải Tiêu Huyên đang duyệt binh. Sáng sớm thức dậy, tôi chợt nghe thấy từng trận tiếng động ẩm ẩm như sấm, nhìn lên bầu trời không một gợn mây, không khỏi buồn bực, sau rồi mới biết đó là tiếng bước chân của binh lính. Tôi mang theo bé Minh Giác leo lên tường thành quan sát. Nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy ngoài thành nón mũ giáp sát trường thương san sát chiến mã dồn dập Động tác của binh sĩ đều đặn tinh thần phấn chấn, khẩu hiệu vang dội Tiêu huyền mặc một bộ giáp đen, trên vai là áo choàng đỏ dày nặng, đầu đội mũ miệng khoảng cách xa khiến tôi không nhìn rõ vẻ mặt của anh ấy, nhưng tôi chắc chắn rằng anh ấy đang rất nghiêm trang. Phía sau tiêu Huyên có 12 kỵ sĩ mặc đồ đen theo sát anh ấy. Bởi vì trang phục và phong cách đều đồng nhất nên nhìn rất bắt mắt. Tôn tiên sinh giải thích cho tôi, đó là 12 thiết kỷ, là tử sĩ do chính tay vương gia huấn luyện. Tử sĩ, tôi sửng sốt chính là những người bảo bọn họ đi chịu chết cũng không chớp mắt. Tôn tiên sinh nói đúng vậy, tôi không hiểu nhị ca có nhiều thủ hạ như vậy, vì sao trong rừng lại bị người ta đuổi chạy khắp nơi. Tôn tiên sinh nói, vương gia lo lắng người bên kia phát hiện nên cố ý để các thân vệ lại. Mạo hiểm như vậy, anh ấy đang thử thách trí tuệ của đối phương hay đang thử thách vận may của mình. Tôi nhìn 12 người kia, giáp đen che mặt diện mạo khó có thể nhìn thấy, mạnh mẽ cưỡi ngựa có vẻ người nào cũng có tuyệt kỹ trong người. Nhân tài yêu thú như vậy lại tùy ý để tiêu huyên sử dụng. Rốt cuộc tiêu huyên không còn là tạ chiêu anh chỉ biết châm chọc cười đùa kia nữa. Tiêu huyên thúc ngựa tới trước trận thiên quân nghìn tướng cùng hô vang, yến vương uy vụ tiếng hô vang đến tận mây xanh tôi cảm giác đất dưới chân đang rung chuyển. Mà nhân vật trung tâm của tiếng gieo hò tiêu huyên vẫn ung dung trầm ổn như trước sống lưng thẳng tắp cao ngất tư thế hoai hùng hiên ngang. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy phong độ hoàng thất như vậy trên người anh ấy. Chỉ là bóng người kia có chút xa lạ. Bé giác minh bỗng kéo tay áo tôi, chỉ vào một bóng người vàng rực đó là ca ca rất hung giữ hôm đó. Tôi nhìn kỹ lại, chính là tiểu trịnh trong bộ giáp màu hoàng kim. Trịnh công tử mặc giáp vàng, áo tràng đỏ, cưỡi hãn huyết mã, tay cầm đại đao quan công, đứng ở kia quả thực có thể ấn thành áp phích chiêu mộ binh sĩ của quân đội Yến Vương hoặc là quảng cáo tìm bạn trăm năm. Tôi vội hỏi tôn thiên sinh tiểu trịnh sao lại ở trong đội ngũ, cậu ta không phải con trai của thái thú Thai Châu sao? Tôn tiên sinh nói trịnh giả Yến Vương thực ra là một nhà. Nói vậy, binh sĩ Thay Châu, Yến Vương cũng có thể dùng. Tôn tiên sinh không đáp chỉ lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý. Lão cáo giả này, thánh thượng năm đó thật sự đã phải khổ tâm rất nhiều nha. Tôi vẫn chưa nhìn thấy tống tử kính, nghe nói anh ta có việc phải ra ngoài. Mấy ngày tiếp theo tôi đều luyện viết chính tả và chỉnh lý lại y thư thuận tiện tìm một người làm xe đạp ba bánh cho bé Giác Minh chơi. Thằng bé đạp xe đi hẹn hò với con gái nhà người ta. Cô bé Phẩm Lan năm nay 6 tuổi, My Thanh Mục Tú, Ngọc Huyết đáng yêu. Cô bé đứng cạnh Giác Minh nhìn giống như một đôi búp bê ngày Tết. Tôi ôm Phẩm Lan ngồi lên đầu gối, Phẩm Lan ngoan, muội có thích Giác Minh nhà tỷ không? Phẩm Lan nói, thích ạ, vậy muội có muốn sau này mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Giác Minh không? Phẩm Lan lại nói, muốn ạ, tôi cười, vậy sau này để Giác Minh lấy muội làm vợ được không? Cô bé hiểu chuyện từ rất sớm, hiểu được ý tôi, lập tức đỏ mặt nói, muội không biết. Tôi đùa cô bé, muội không biết, vậy thì đi hỏi cứu cứu của muội Cứu cứu muội nhất định sẽ đồng ý. Lúc này, bé Giác Minh vội vàng kéo tay phẩm lan, phẩm lan, muội đồng ý đi. Chúng ta có thể chơi cùng nhau mỗi ngày. Tôi hỏi Giác Minh, để con muốn lấy phẩm lan làm vợ không? Bé Giác Minh vỗ ngực nói, nam từ hán đại Trượng phu, đương nhiên phải tạo dựng sự nghiệp, sau đó gây dựng gia đình. Tôi rất cảm động tuy để cách nam từ hán đại Trượng phu một khoảng khá xa nhưng khẩu hiệu này thật sự vang dội Nhưng nói thế nào đi nữa, gã đàn ông khốn kiếp thay lòng đổi dạ kiếp sau sẽ phải làm vợ bé cho kẻ khác. Bé giác minh bỗng kêu lên Yến Vương. Tôi vội vàng phủ định không không nhân phẩm của nhị ca chưa đến mức hết thuốc chữa như thế. Ngay cả phẩm lan cũng kêu lên một tiếng Yến Vương. Tay chỉ ra phía sau lưng tôi. Tôi quay đầu lại thấy Tiêu Huyên đang đứng ở cửa viện với vẻ mặt nghi hoặc. muội lại bịa đặt gì về ta thế? Tôi chuyển ngay thành gương mặt tươi cười, đứng lên nói, sao có thể? Đến lúc nào vậy? Ăn cơm chưa? Có khát không? Có phải đang buồn bực không? Nếu ca buồn bực, theo ta ra ngoài, sao? Tôi ngạc nhiên, Tiêu Huyền liếc mắt nhìn tôi, ta đưa muội đi thăm mộ Tôi bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy, tạ chiều anh. Tiêu Huyền mang tôi ra khỏi thành, hướng về phía nam. Thảo nguyên mệnh mông, khắp nơi là đường, chúng tôi không mang theo tùy tùng, dọc đường cũng không nói chuyện. Tâm trạng ai cũng thật nặng nề. Núi xanh trùng điệp nước biếc cuốn quanh, nơi tạ chiêu anh an nghỉ là một nơi có non có nước nằm giữa thai châu và thành tây dao Phía đông có thể nhìn thấy nam thiên sơn, phía tây lại thu hết thảo nguyên bao la vào trong tầm mắt. Nơi đó có một cánh rừng bạch dương, bờ sông có một thảm cỏ, những chú chim lông trắng muốt từ trong rừng liếu diếu bay ra, mang đến cho không gian yên tĩnh này một chút sức sống. Nơi này đẹp như vậy, khiến cho lòng tôi có chút an ủi mỗi khi nhớ tới chuyện tạ chiêu anh qua đời quá sớm. Mộ phần của tạ chiêu anh không có tên, đảo mắt nhìn qua còn tưởng đó là một đống đất mặt trên che kín bởi một mảng cỏ cây, nở ra những bông hoa nhỏ bé trắng nõn. Là ở đây, tôi hỏi, tiêu huyền yên lặng gật đầu, tôi quỳ xuống trước ngôi mộ đất, không có tiền giấy, không có nến hương, chỉ có một chén rượu nhạt. Tôi cùng kính dập đầu ba cái rót đầy rượu cho nhị ca chân chính của tôi. Nhị ca, muội là tiểu hoa, muội đến thăm ca. Mấy năm nay ca ở đây chắc là rất cô đơn phải không? Sau này có cơ hội muội sẽ thường xuyên tới thăm ca. Ca yên tâm, chúng ta sẽ không quên ca tạ ra và cả thiên hạ này, đều sẽ không quên ca. Rượu thấm vào trong đất lưu lại một mùi hương, sau đó lập tức bị gió thổi tan. Tiêu huyền quay đầu nói với nấm mồ, lão nhị, nghỉ ngơi cho tốt ta sẽ không để để thất vọng. Anh ấy lại liếc mắt nhìn tôi, nói ta cũng sẽ chăm sóc tốt cho người nhà của đệ. Chúng tôi rời khỏi nơi tạ chiêu anh an nghỉ, nhưng không trực tiếp về nhà. Chúng tôi chậm rãi rắt ngừa tàn bộ trong rừng cây. Tôi hỏi tiêu huyên, sau này ca có tính toán gì không? Tiêu huyện nói, muội đều thấy rồi đấy. Tôi hỏi, phải chiến tranh sao? Tiêu huyên nói, nếu có thể tránh được thì ai muốn đổ máu? Tôi nói, một vĩ nhân từng nói, chính trị là chiến tranh không đổ máu, chiến tranh là chính trị đổ máu. Trong đầu muội luôn có những ý nghĩ thật kỳ quái. Tôi nói ca là một nam nhân có dã tâm. Nam nhân đều có dã tâm. Cũng có người sẽ chọn gia đình. Đó là vì bọn họ bất đắc dĩ phải lùi bước. Tôi cười ca thật sâu sắc. Ca có nghĩ tới chuyện nhỡ may không thành công thì phải làm sao không? Tiêu huyền đá cây cỏ trên mặt đất nói, rất nhiều lúc chúng ta không thể nghĩ đến đường lui, vì vậy mới phải anh dũng tiến về phía trước. Tôi nhìn một bên gương mặt nghiêm túc của anh ấy, không khỏi nhẹ giọng gọi một tiếng, nhị ca. Tiêu huyền quay đầu lại cười với tôi, muốn biết hiện giờ người trong nhà muội thế nào không. Tôi vội hỏi thế nào rồi. Theo tin thức nhận được trước kia, đều tốt. Chỉ có tứ tiểu thư đột nhiên bị bệnh đậu mùa, ra mình trong nhà dưỡng bệnh. Tôi thầm khen ngợi từ đáy lòng, hay lắm. Tứ tiểu thư cẩn thận đừng để bị hủy dung, nếu không nhị hoàng tử sẽ không cần cô ấy nữa. Tiêu huyền cong khóe miệng lên, nhị hoàng tử đã không cần nàng ấy từ lâu rồi. Tôi kinh ngạc sao lại như vậy. Điện Hà chỉ yêu mến một mình tam tiểu thư tạ ra chuyện này người người đã biết. Bởi vì hắn ngang nhiên gây phiền phức cho công tử của lễ bộ thượng thư trên đường cái. Vì sao? Bởi vì ngày hôm trước trương công tử gửi cho tam tiểu thư tạ ra một phong thư thổ lộ tình cảm nồng nhiệt. Tôi không biết nên khóc hay nên cười thế là mọi người cùng vui. Tiêu huyên nhìn tôi, mụi yên tâm rồi. Tôi thành thật nói tuy trốn đi vì tự do, nhưng mụi thật sự lo lắng sẽ liên lụy đến người nhà cho dù không cần danh tiết của mình cũng phải bảo vệ họ an toàn. Tiêu huyên rè biểu, danh tiết của muội từ lâu đã không còn. Tôi cười lạnh ca ăn nói mạnh miệng như thế, dường như không định nhờ muội giúp ca giải yên hoa tam nguyệt đúng không? Tiêu huyên lập tức sửa miệng, cười nói tiểu hoa ngoan. Tôi liếc mắt nhìn anh ấy khinh bỉ, muội chẳng thèm ngoan. Mụi hỏi ca, vì sao mấy hôm nay không thấy tống tiên sinh đâu? Tiêu huyền nheo mắt lại, thì ra là nhớ từ kính, sao không nói thẳng? Hắn có việc phải về nhà một chuyến. Nhà anh ta ở đâu? Tiêu huyền cười, thiên giai cốc núi cửu lan. Người nhà vốn đã ở đó. Tống ra vốn ở phía đông. Tôi lại hỏi, rốt cuộc tống từ kính là ai? Minh Ngọc Công Tử tôi nhìn tiêu huyền, tiêu huyền cũng nhìn tôi. Tôi nói, chưa nghe tới bao giờ. Tiêu huyền xoa đầu tôi chuyện trên giang hồ chưa từng nghe tới là bình thường. Ca kể cho mụi nghe một chút đi. Tôi tò mò, tiêu huyền nói, là có người kể lại, nói khi từ kinh sinh ra, trong miệng ngậm một khối ngọc. Chân tôi trượt đi, ngồi bệt dưới đất. Tiêu huyền vội hỏi, sao vậy? Sao vậy? Tôi khó khăn đúng lên, không có gì ca kể tiếp đi. À, nói là khi hắn chào đời, trong miệng ngậm một khối ngọc. Miếng ngọc kia gặp gió sẽ kêu vang âm thanh êm tai, có thể giải bách độc là một khối bảo ngọc. Tôi ngắt lời, vậy vì sao không gọi anh ta là tống bảo ngọc? Tiêu huyền liếc mắt lườm tôi, sau này ta lén hỏi từ kính. Hắn nói đó là truyền miệng thôi, ngọc là có thật là vật gia truyền nhà bọn họ. Hắn là độc tôn, khi hắn ra đời tống lão thái gia đã trao miếng ngọc cho hắn. Thì ra là thế, tôi nói, mụi còn tưởng anh ta xuất thân bần hàn. Coi như là như vậy. Khi hắn 2 tuổi tống ra suy tàn trong một đêm, cả nhà bị giết hại, phụ thân hắn mang theo hắn ẩn mình giang hồ, né tránh truy sát sống những ngày buôn ba khắp nơi. Cho đến khi hắn 14 tuổi, ông ngoại của hắn tịnh xương công tìm được hắn, ngầm trợ giúp hắn gây dựng lại gia nghiệp. À, vậy ca cũng là người giúp đỡ anh ta. Tiêu Huyền cười một tiếng, là bạn tri Kỳ cũng là giúp đỡ lẫn nhau. Vậy anh ta vào tạ phù cũng do ca sắp đặt. Không sai, hắn vẫn ở kinh thành giúp ta thu thập tin tình báo. Tôi thở dài, phía sau mỗi người đều có một câu chuyện. Đúng vậy, Tiêu Huyên cũng than thở. Tôi hỏi chuyện tìm kiếm đệ tử của Trương Thu Dương thế nào rồi? Phái người đi rất nhiều lần đều bị người của Triệu Đằng cản trở ta lại không dám làm quá lộ liễu. Triệu Đằng làm việc không từ bất cứ thủ đoạn bẩn thỉu nào ta sợ bọn chúng sẽ hạ độc thủ với đệ tử của Trương Tiên Sinh. Tôi gật đầu Yên Hoa Tam Nguyệt tuy có thời kỳ ủ bệnh dài, nhưng độc dù thế nào vẫn là độc giải sớm một chút tốt hơn. Bình thường ca chú ý một chúng, đừng làm việc quá mệt mỏi, một khi độc phát tác thì sự nghiệp thiên thu, hoài bão lâu dài gì đó đều hóa thành bọt nước. Tiêu huyên đáp lời, chúng tôi ra khỏi rừng cây nhỏ, trước mặt là một khung cảnh khoáng đạt. Thì ra chúng tôi đang ở trên cao, có thể bao quát Thảo Nguyên đại ngàn. Tôi giang hai tay ra, hít sâu một hơi bầu không khí trong trèo của Thảo Nguyên. Tiêu Huyền nói, mấy ngày nay chắc muội sắp buồn chán đến chết rồi, ta đưa muội đi xung quanh một lúc. Tôi nói, vậy cũng tốt, mỗi nghỉ ngơi đủ rồi cũng phải tìm chuyện nghiêm túc để làm. Tiêu huyên nói, thật ra đọc sách thiêu hoa cũng là việc nghiêm túc. Tôi nói, thật ra thi cử, lập công danh cống hiến cho đất nước mới là chuyện nam nhi nên làm. Tiêu huyên nhìn trời, a ta nhớ ra rồi. Tôi cười tùm tìm, nhớ ra cái gì? Đúng rồi, dân du mục vùng lân cận đang cần một đại phu. Tôi gật đầu ca thật thức thời, thật thông minh. Tiêu huyên đưa tôi đi xung quanh để quen thuộc địa hình. Thảo Nguyên không phải thành thị, nơi nào cũng bằng phẳng, cảnh sắc như nhau, rất dễ lạc đường. Tiêu Huyên tặng tôi một chiếc la bàn tinh xảo và một miếng bản đồ bằng da dê, sau đó dạy tôi cách sử dụng. La bàn đương nhiên tôi biết dùng, thứ tôi xem không hiểu là tấm bản đồ trừ tượng như tranh vẽ của Picasso kia. Dưới dự hướng dẫn của Tiêu Huyên, tôi cố gắng phát huy trí tưởng tượng, nhưng vẫn không có cách nào nhìn mấy nét vẽ như con run trên tấm bản đồ thành núi non. Tiêu Huyền không nhịn được nữa, muội không thể dùng đầu để nghĩ sao? Tôi phản bác bản đồ không chính xác thế này, tỷ lệ không đúng tiêu chuẩn thế này, miêu tả lại mơ hồ thế này, thứ này vừa qua khỏi sức tưởng tượng của loài người. Nếu có thể hiểu được vậy muội đã thông nhất giang hồ, vạn thọ vô cương từ lâu rồi. Tiêu huyên mắng, phương hướng muội còn không nhận biết rõ ràng. Muội đứng ở chỗ này, cầm bản đồ thế này cho ta Nhìn đây, phía đông nam là Nam Thiên Sơn, tiếp đó là Thái Châu, một vùng rộng lớn phía đông đều là Thảo Nguyên. Phía tây bắc là Thành Tây Giao, nhìn một chút sang phía bắc là Liêu Quốc, không có việc gì thì muội đừng có đi về hướng đó. Khu vực ở giữa cũng là Thảo Nguyên, có một số bộ lạc du mục. Vùng này không quá an toàn, muội cũng không được đi. Nói thế thì chỉ còn hướng nam là có thể hoạt động được. Phía nam cũng không an toàn, có thám tử của triệu đảng ẩn nấp. Một cô nhóc như mụi có thể bị sách về như sách một con gà. Cà không biết đi bắt thám từ sao? Tiêu huyền hỏi, muội đã nhìn thấy nhà ai trừ hết chuột và dán chưa? Nói cũng có lý, thế nhưng, đây không thể đi kia không thể đi, vậy chẳng phải rất nhàm chán sao? Tiêu huyền mắng tôi, muội tới tị nạn hay tới chơi? Tôi gãi gãi đầu, chương 23, bão táp cuối hè. Tiêu huyền thêm mắm dặm muối, vừa dụ dỗ vừa dọa nạt thật sự miêu tả phía nam thành tây giao thành bãi mìn, còn phía bắc thì có bộ lạc ăn thịt người sinh sống. Mọi nơi đều như khu trung đông tràn ngập khói thuốc súng, chỉ sơ hở một chút là có thể gặp phần từ khủng bố tập kích. Tôi vẫn không để ý kết quả là chưa được 3 ngày, một việc chứng thực tiêu huyền không nói dối. Nghe Vân Hương nói, có gian tế ẩn nấp trong quân doanh, hạ độc vào lương thực. May mà bị bắt đúng lúc, không tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Trong lúc tôi không để ý, trình độ kể chuyện của Vân Hương đã một đường tăng vọt như giá hàng hóa trong thời kỳ chiến tranh, nghe nói khi đó, một khắc trước lúc mặt trời mọc, là thời gian binh sĩ gác đêm mệt mỏi nhất. Cả bình nguyên tối đen như mực, ngay cả ánh sáng từ những ngọn đuốc cũng bị bóng tối cắn nuốt. Đột nhiên, một bóng đen lướt qua góc tường, dĩ nhiên, không có ai phát hiện ra. Kẻ gian tế kia chiếm được ưu thế, bàn chân liên tục chạy về kho thóc nhanh như bay, trong nháy mắt đã nhảy lên nóc nhấc ngói lên, giơ tay định thả gói độc vào. Nói thì chậm nhưng xảy ra thì rất nhanh, chỉ thấy một ánh sáng màu bạc chợt lué lên, một tiếng vụt vang lên, một mũi tên gắn lông chim phá không khí bay đến, chúng giữa tim, khiến tên gian tế ngã từ trên mái nhà xuống. binh sĩ giật mình tỉnh giấc chỉ thấy Yến Vương Điện Hạ trầm ổn, bình tĩnh ung dung đi tới, trong tay cầm một chiếc đại cung. Ngừng, tôi kêu lên, mọi người nghi hoặc nhìn về phía tôi. Tôi nói, ngay cả gà còn đang ngủ tiêu huyên chạy đến chỗ khỉ ho cò gái ấy làm gì. Vân Hương gãi gãi đầu, suy đoán, hay là vương ra đi tuần tra Tuần cha, tôi cười khẩy, không phải học chu bái bì đấy chứ. Bé Giác Minh chăm chỉ học hỏi, chu bái bì là cái gì? Tôi kể lại câu chuyện cho các bạn nhỏ, trước kia có một tên địa chủ xấu xa, luôn ngược đãi người làm, muốn bọn họ thức dậy làm việc ngay từ tiếng gà gáy đầu tiên. Còn lão vì muốn người làm làm việc nhiều hơn, mỗi ngày đều chạy tới chuồng gà giả tiếng gà gáy. Giác Minh sờ sờ cái đầu đầy tóc ngắn của thằng bé, nói, lẽ nào vương gia muốn giả tiếng gà gáy để binh sĩ dậy sớm rèn luyện sao? Tôi ôm bụng cười lớn, có khả năng, vô cùng có khả năng. Cô bé Phẩm Lan thông minh cơ chí lập tức đưa ra hoài nghi, Điện Hạ là vương gia, Điện Hạ nói gì binh sĩ phải làm cái đó? Điện Hạ cần gì phải huyền truyền yêu cầu người ta làm việc như vậy? Tôi gần như cười té trên mặt đất tiểu muội muội tôi còn nhỏ kiến thức ít. Mỗi người đều có một mặt không thể cho người khác biết, rất nhiều người có những ham mê không giống bình thường. Vậy muội nói xem ta có ham mê gì không giống bình thường. Nửa đêm canh ba chạy rông ngoài đường tưởng tượng xung quanh là thảo nguyên rộng lớn. Cụ thể một chút được không? Ngồi xổm ở góc tường vẽ vòng tròn cũng là một hành động nghệ thuật. Tôi chợt cảm thấy không đúng, quay đầu lại. Đã thấy Yến Vương Điện Hạ Tiêu Huyền Anh Tuấn Vĩ Đại đang phong độ người người dựa vào cửa viện nhìn tôi cười tà mỉ. Cười đến mức ra gà toàn thân tôi rơi xuống như mưa. Nhị ca, tôi cười gượng, rồng đến nhà tôm, có gì chỉ giáo sao? Tiêu huyền cười càng thêm hỏa ái, không dám chỉ giáo, chỉ muốn mời muội muội đi cùng ca ca một lúc. Một người vô duyên vô cư muốn kết thân, chứng tỏ không lưu manh cũng là trộm cắp. Gió lạnh vù vù thổi sau lưng, tôi nói, muội phải ra ngoài. Tiêu huyền túm tôi lại, hoãn lại đã. Tiêu huyên đưa tôi tới quân doanh. Tôi tới thành Tây Giao đã gần một tháng, đây là lần đầu tiên đặt chân vào doanh trại của Yến Quân. Bởi vì hai chữ quân doanh gần như đi kèm với biểu ngữ nữ nhân và địch nhân không được vào tôi cũng hùa theo tình thế, phụ nữ tránh xa binh khí, không đi tìm hiểu chính sự. Từ lâu đã nghe nói tiêu huyên quản quân nghiêm khắc thời kỳ chiến trận tuyệt đối không cho phép phụ nữ ra vào. Hiện giờ mới chỉ là lúc chuẩn bị chiến tranh tôi vào quân doanh coi như tạm thời được chấp nhận. Một đường xuôi bắc tuy tôi chưa từng thấy quân doanh nào khác nhưng tôi nghĩ tiêu huyên quản quân nhất định khác những nơi khác. Cả một khoảng đất rộng chưa nói đến chuyện doanh trại trình tề, ngay cả bếp lửa củi đốt cũng cùng một độ dài, ngựa cũng được buộc đều tăm tắp. Tiêu huyên dẫn theo tôi đi thẳng vào tuy tôi không ham mê bị người khác nhìn ngó, nhưng các binh sĩ chỉ để ý vào nhiệm vụ của mình không thèm liếc mắt nhìn tôi lấy một cái. Đây là làm thế nào dạy dỗ ra được. Mũi đập mạnh lên lưng tiêu huyên tôi lào đảo suýt nữa té ngã. Tiêu huyên nhanh tay nhanh mắt túm lấy tôi, của trách mắt mọc ở phía trước mà không thèm nhìn đường. Tôi cháo chờ nói, chẳng lẽ còn có mắt nào mọc ở phía sau hay sao? Một quân sĩ bên cạnh không nhịn được bật cười. Ánh mắt tiêu huyên như hai tia laser bắn qua anh chàng kia giật mình một cái, sợ đến mức tái mặt. Tôi kéo tay áo tiêu huyên chấp làm gì? Chính mình không làm trò cười, người khác đương nhiên cũng sẽ không cười. Lông mày tiêu huyên dựng thẳng lên, là ta làm trò cười hay sao? Đúng lúc này tôn tiên sinh chui từ trong một cái lều lớn màu trắng ra, ngăn cản trận tranh chấp có thể phá hỏng hình tượng người lãnh đạo chính trị của tiêu huyên. Vương ra, mẫn cô nương. Hai người đã tới, tôn tiên sinh rất kích động. Tôi thấy tôn tiên sinh mặc một bộ quần áo trắng tay đeo găng tay trắng, đây là bộ quần áo làm việc tôi bảo ông ấy làm, không khỏi hỏi tôn tiên sinh ai bị bệnh sao. Tôn tiên sinh nói, vào trong nói. Tôi đang muốn bước vào tiêu huyên kéo tôi lại, bên trong có bệnh nhân, ở bên ngoài nói đi. Tôi không biết nên khóc hay nên cười, muội là y sinh không gặp bệnh nhân thì chữa bệnh thế nào được. Nói miệng có thể nói rõ ràng hay sao? Bệnh kia là phải đụng chạm, không phải y sinh mỗi ngày đều phải tiếp xúc với người bệnh sao? Dứt khoát bỏ tay tiêu huyên ra, không chờ anh ấy đồng ý cùng tôn tiên sinh chui thẳng vào trong lều. Tiêu huyên không còn cách nào khác đành phải chui vào theo. Khoảng không trong lều to bằng một sân bóng rổ, bên trong chia làm mấy gian, mỗi gian có 7-8 binh sĩ đang nằm. Người nào cũng sắc mặt đỏ bừng, mồ hôi nhễ nhại có người mê man, có người ôm bụng yếu ớt dên gì. Vài đại phu đang bận rộn chăm sóc bọn họ. Đây là tôi kinh ngạc, không phải nói chuyện hạ độc không thực hiện được sao. Tiêu huyên nói kẻ lẻn vào kho thóc đã bị bắt nơi khác có sơ sẩy. Những binh sĩ này sáng sớm uống nước xong mới phát bệnh. Tôi bước tới bắt mạch cho một binh sĩ, vừa hỏi còn người nào chúng độc không? Tôn tiên sinh nói, hiện giờ đã không còn. Khi phát hiện người chúng độc đầu tiên còn chưa tới thời gian điểm tâm, phát hiện đúng lúc nên tất cả cơm và nước đều đã đổ. Lúc này, mấy đại phu đang tra rõ nguyên nhân. Tôi lại cẩn thận kiểm tra một lần nữa, suy nghĩ rồi nói với tôn tiên sinh tư lưỡi bệnh nhân có màu đỏ cam, không biết tiên sinh có chú ý tới không. Tôn tiên sinh gật đầu, đã chú ý tới ngay từ đầu. Điều này làm ta nghĩ tới một loại hoa của Tần Quốc tên gọi tịch nhan. Hoa này màu đỏ cam, sinh trường trên vùng đất nóng, độc tính rất mạnh, người chúng độc thư lưỡi có màu đỏ cam, đau bụng co giật sốt cao thoát lực mà chết. Tiên sinh nói đúng, tôi nói tiếp chỉ là độc tính của tịch nhan vô cùng mạnh một khi chúng độc lập tức phát độc cực kỳ đau đớn. Tôi thấy những binh sĩ này tuy phát bệnh nhưng mức độ không quá nghiêm trọng. Theo suy đoán của tôi, kẻ hạ độc nhất định đã tăng thêm dược vật nào khác ức chế độc tính của tịch nhan, khiến cho độc chậm phát tác. Chỉ là không khống chế tốt liều lượng, khiến cho độc phát sớm. Tôn tiên sinh nói, dược vật có thể ức chế độc tính của tịch nhan có hơn 10 loài. Ta và những đại phu khác đã thử rất nhiều nhưng không có kết quả, vì vậy mới mời mẫn cô nương tới hỗ trợ. Tôn tiên sinh dẫn tôi tới gặp mấy đại phu khác, sau khi chào hỏi đơn giản lại bắt đầu nghiên cứu bệnh trạng. Tiêu huyên nhìn tôi một lúc rồi xoay người nói chuyện với thuộc hạ. Mấy đại phu già đến mức dâu mép cũng bạc trắng, còn kiên quyết ở trong quân doanh phát huy năng lượng thừa cống hiến cho sự hài hòa của xã hội. Gặp phải vấn đề khoa học, ai cũng cố chấp với ý kiến của mình, tranh luận đến mức mặt mũi đỏ bừng, dâu mép tung bay. Tôi chỉ là một cô gái, đành phải đứng ngoài quan sát. Bỗng nhìn thấy một tiểu binh cầm một cái ống nhổ ra ngoài, vội vàng gọi cậu ta lại, bên trong là vật bài tiết. Vâng, tiểu binh nói, rất bẩn ta mang đi đổ. Chờ một chút, tôi đi tới cuối người xuống. Mẫn cô nương, tôn tiên sinh khoa trương kêu to, tiêu huyền cũng không biết chớp đến lúc nào, vươn tay ôm tôi lại. Tôi ngẩn đầu lên cười với anh ấy, muội chỉ ngửi thử xem thôi. Sắc mặt tiêu huyền đen xịt của trách người cái này làm gì? Tôi nói rất nghiêm túc, có mùi hạt thông xanh, tiêu huyền hung hăng túm tôi lại cũng không được làm vậy. tôn tiên sinh bị dọa không nhẹ, run run bộ dâu hoa dâm cảm thán, mẫn cô nương, cô thật là thật sự là... Tôi vỉnh tay chờ ông ấy khen ngợi vài câu kết quả ông ấy không tìm được từ đành phải nói thật không ngờ là hạt thông xanh. Tôi tiếp nuối cười gượng thông xanh sinh trường tại phương Bắc vô cùng hiếm thấy không phải nước liêu có câu chuyện ngàn vàng mua thông xanh đấy sao. Có một lão đại phu ở bên gật đầu quý tộc liêu quốc trước nay dùng hạt thông xanh để chế hương nhang, xua đuổi côn trùng. Tôi gãi gãi vành tay, hình như mũi nhọn đều chỉ về hướng Bắc thì phải. Tôn tiên sinh nhìn về phía tiêu huyên, vương gia, ngài thấy thế nào? Tam vương ở phương Bắc đã sụp đổ hơn một năm, nếu nói là thời cơ thì cũng nên tới rồi. Chỉ là người kia sẽ dùng biện pháp phụng về như thế sao? Tiêu huyên cười, lộ ra hàm răng trắng trói mắt, hoặc là đây vốn chỉ là một tín hiệu. Khiêu khích, tôi đoán cố ý hạ một lượng hạt thông vừa đủ. Coi như cảnh cáo, bọn họ muốn đánh bại Yến Quân là dễ như chờ bàn tay. Trên mặt tiêu huyên mây đen bao phủ, sấm chớp ấm ầm Tôi lè lưỡi, rụt khổ. Tực tôn của đàn ông bị khiêu khích chính quyền bị hoài nghi còn có gì nghiêm trọng hơn điều này. Tiêu huyền xoay người định đi, gọi tôi theo ta quay về. Tôi lắc đầu, muội ở lại giúp tôn tiên sinh một tay. Tiêu huyền cau mày, hoàn cảnh ở đây. Tôi trách móc muội không thể ăn không ngồi rồi. Tiêu huyền ngoài cười nhưng trong không cười ta bị muội làm cho cảm động rồi. Tôn tiên sinh đứng ra giảng hòa, vương ra yên tâm, ta sẽ chăm sóc mẫn cô nương. Nói như tôi mới là bệnh nhân vậy. Lúc này tiêu huyên mới miễn cưỡng đồng ý, dặn dò tôi vài câu rồi bước đi. Thật ra chuyện cần làm ở đây cũng không nhiều. Chuyện mệt chuyện bẩn đã có tiểu binh khác làm tôi và tôn tiên sinh viết phương thuốc châm cứu giảm đau cho bệnh nhân cũng không mệt. Một phòng đầy người, chỉ có mình tôi là con gái. Đại phu thì không nói, lính trắng thì không thể văn nhã quân tử như vậy. Vốn đã có chút thức giận, nay lại bị ốm đau, nhiệt độ tăng cao, bùng phát. Đỡ hơn một chút bụng không đau nữa là lập tức chửi ầm lên, hết chó lưu lại đến cầu triệu, đem trên dưới 18 đời phái nữ thân thích nhà người ta ra ân cần hỏi thăm một lượt. Cuối cùng tôi nghe không nổi nữa, đã đủ chưa? Kẻ mắng nữ nhân có coi là nam nhân không? Câu mắng này khiến lũ đàn ông bọn họ sừng sốt. Tôi chăm sóc bọn họ nhiều ngày, ai cũng rất tôn kính tôi, hôm nay tôi hát một chổ nước lạnh ra, bọn họ tuy mất hứng nhưng cũng không đến mức cãi lại tôi, chỉ nói, mẫn cô nương, cô tốt bụng nên không biết. Những người đó chuyện không có nhân tính nào cũng dám làm. Thôn nhà họ Nguyễn Tổng Cộng có 32 hộ, hơn 200 người, chỉ vì bán binh khí cho chúng ta mà bị triệu lão tập tìm một lý do tịch thu tài sản, giết sạch cả thôn. Nếu cô không tin, có thể đi hỏi Nguyễn Tinh Tiểu Ca, hắn là người duy nhất sống sót. Tôi ngẩn người, thiếu niên Nguyễn Tinh tài giỏi, ngựa ngùng ít nói, rất ít chạm mặt tôi, tôi và cậu ta không quá quen biết. Không ngờ sự trầm lặng của cậu ấy lại gánh một món nợ máu nặng nề như thế. Người đàn ông kia thấp giọng nói, không nói đâu xa. Lý tướng quân của chúng ta, chắc là cô nương biết chứ. muội mụi của tướng quân vào cung làm phi, bị triệu hoàng hậu hại chết. Triệu đàn còn cố ý gọi con gái tướng quân vào cung làm cung nữ, lại hại chết. Lúc này mới khiến tướng quân đầu phục yến vương của chúng ta. Tôi sợ hãi than thật thảm. Chưa hết, chưa hết, vị đại ca kia còn nói tôn tiên sinh cô nương quen thuộc nhất. Đừng nhìn ông ấy bình thường luôn tươi cười con trai ông ấy đã bị con trai chu thừa tướng dùng roi đánh chết. Trên lưng tôi toát ra một tầng mồ hôi lạnh vị đại ca này. Anh ta cười cô nương khách khí gọi ta lão mã là được rồi. Tôi gọi mã đại ca trong quân danh có ai không có chuyện cũ không? Mã đại ca nói những người không có chuyện cũ cũng nhiều. Rất nhiều binh sĩ vốn là thủ binh của thành Tây Dao vương gia được phong làm Yến Vương, bọn họ mới gia nhập Yến Quân. Nhưng vương gia quản quân nghiêm khắc thường phạt công minh, đức cao vọng trọng, mọi người đều thật lòng đi theo người. Tôi ngừa cổ nhìn nóc lều trong đầu nhớ đến vẻ mặt cợt nhà, không đứng đắn của thiêu huyên, không cách nào có thể liên hệ với mấy câu chữ hoa Mỹ như đức cao vọng trọng ấy. Tùy hoa thịt nhan là kịch độc nhưng bởi vì phát hiện đúng lúc những binh sĩ chúng độc này đều chuyển nguy thành an. Mấy chàng trai này thân thể vốn cường tráng tu dưỡng 7-8 ngày đã khỏe như vâm tinh thần phấn chấn. Tiêu huyền giấu kín chuyện này, người ngoài không ai biết có binh sĩ bị trúng độc. Không biết anh ấy nói gì với bọn họ, những binh sĩ đó cũng nói năng thận trọng như nói về chuyện báo thù. Tôi kết thúc công tác tốt đẹp tiêu huyền phái người đưa tới một hộp châu báu và hai dương dược liệu quý, nói là quà cảm ơn. Anh ấy lễ phép như thế thì tôi cũng tự nhiên, vui vẻ nhận lấy, sau đó tới cảm ơn. Vừa tới phủ yến vương, bảo vệ cửa đã ngăn tôi lại thiết diện vô thư nói, xin lỗi, mẫn cô nương, vương gia có khách hôm nay không gặp ai. Tôi móc ra một viên ngọc trai mà tiêu huyên cho tôi, thưởng cho người bảo vệ kia. Bảo vệ cửa lập tức cười nói tuy không gặp được nhưng tiểu nhân có thể nói cho cô nương biết khách là người từ kinh thành tới. Cụ thể là ai thì tiểu nhân cũng không biết. Được, tôi nói, vậy tôi về trước sau này nói với vương gia nhà anh rằng tôi cảm ơn mấy thứ kia của vương gia. Người trong kinh thành tới còn thần bí như thế, chẳng lẽ trong kinh xảy ra chuyện gì lớn? Tôi vừa nghĩ vừa trở về chỗ ở của mình, nhìn thấy Vân Hương đang cùng giác minh và Phẩm Lan nhào bột mì làm gì đó. Vân Hương giải thích hôm nay là Tết Thiên Thu của chúng ta. Tết Thiên Thu là ngày gì? Là ngày cả nhà xung họ ăn bánh tô đào. Phẩm Lan tranh lời giải thích, tôi hiểu, giống như Tết Trung Thu vậy. Hứng chí nổi lên tôi lôi kéo bọn nhỏ làm bánh trung thu cũng ngụy biện nó là một loại bánh tô đào vừa nghĩ ra. Giác Minh đương nhiên là hiến ân cần với Phẩm Lan. Ban đầu tôi còn tưởng thằng nhóc này thật thà ngoan ngoãn, sau mấy ngày nằm vùng quan sát phát hiện thằng nhóc con này hư hỏng từ bên trong, bề ngoài chất phác ngây thơ, bên trong tâm cơ thâm trầm. Kiểu tính cách trong ngoài không đồng nhất này rất giống tiêu huyên. Hai người bề ngoài cũng tương tự, Đức Hạnh lại cùng một loại, mặc dù không phải cha con thì cũng là thân thích nói chung không thoát nổi quan hệ họ hàng. Lượt bánh trung thu đầu tiên ra lò, màu vàng ống ánh, lấp lánh đáng yêu, lại thơm ngào ngạt khiến người ta thèm nhỏ nước miếng. Tôi vô cùng đắc ý khoe khoang, tôi coi như là lên được phòng khách vào được phòng bếp thập toàn nữ nhân thời đại mới. Cái gì thập toàn cơ? Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên. Tôi ngạc nhiên quay đầu lại, nhìn thấy tống tử kính hơn nửa tháng nay không gặp đang dịu dàng cười, đứng ở cửa viện, mặc một bộ nho sam vàng nhạt thuần khiết, khiến cho mặt mày anh ta càng giống một bức tranh tuấn tú phi Phàm Tôi mừng rỡ vội vàng chạy ra đón tiên sinh đã trở về. Có người sắp chờ đến khô cả nước mắt rồi. Tống tử kính nhìn có vẻ đen gầy hơn một chút, gương mặt mang vẻ phong trần, có thể thấy được mấy ngày này đã làm việc vất vả. Anh ta ôn hòa mỉm cười, đi quá vội vàng, chưa kịp nói với các cô một tiếng, rất áy náy Các cô đều khỏe cả chứ? Anh ta hỏi các cô, vì vậy Vân Hương đỏ bừng mặt chạy vào nhà. Tôi vui vẻ, vô cùng khỏe, trích tiện huyên ương bất tiện tiên. Tống từ kính cười, rốt cuộc là núi cao, hoàng đế xa vẫn tốt hơn. Tôi gọi anh ta vào nhà ngồi, tới đây, tới đây, cùng nếm thử bánh Trung thu chúng tôi mới làm đi. Vân Hương ngại ngùng bưng trà ra. Tôi hỏi Tống tử kính, lần này tiên sinh ra ngoài có gặp chuyện gì thú vị không? Tống Từ Kính nói, việc nhà không thể nói với người ngoài. Chỉ có một chuyện quốc gia đại sự, có lẽ chuyện này ai ai cũng biết. Tôi nhất thời còn tưởng đó là chuyện binh sĩ trúng độc, sợ hãi kêu lên, lẽ nào tin tức dò gì? Dò gì? Tống Từ Kính khó hiểu, việc này được gắn hoàng bảng bố cáo thiên hạ mà. Tôi mơ hồ, rốt cuộc là chuyện gì? Nhị hoàng tử được phong làm thái tử. Tôi chậm chạp không phản ứng lại, ngược lại là vân hương kêu lên, cái gì? Tống tử kính gật đầu khẳng định đại điển phong lập đã cử hành xong xuôi rồi. Tôi và Vân Hương đưa mắt nhìn nhau, lão nhị, tiêu lịch, thái tử, vốn là thái tử đã chết lập một người khác là rất bình thường, thế nhưng phải lập ai là chuyện đáng xem xét. Tống tử kính nói còn nghe nói hoàng thượng lại bệnh nặng xuất cung tới suối nước nóng an dưỡng, để lại hoàng hậu trong cung chấn giữ. Tôi châm biếm chấn giữ, bà ta là sư tử giống hay sao? Bà ta thì có thể chấn giữ cái gì? Tống tử kính cũng cười, ta bất áp chính. Tôi nói với anh ta, việc lớn như vậy mà vương ra còn chưa nói với tôi. Không nói đến chuyện nói cho tôi biết, ngay cả mặt mũi tiêu huyên, nhiều ngày nay tôi còn chưa nhìn thấy nữa. Bảo vệ nhận đút lót của tôi đột nhiên bị thay đổi, người mới tới thiết diện vô tư trung can nghĩa đảm coi tôi như hạt bụi. Tôi nghĩ nhất định tiêu huyên đã nói gì đó với anh ta. Đang định dẹp đường hồi phủ chợt thấy lão hòa thượng tuệ không cũng đã nhiều ngày không gặp từ bên trong đi ra. Tôi mừng rỡ chào hỏi ông ta, đại sư, nhiều ngày không gặp, gần đây phát tài ở đâu vậy? Lão hòa thượng cười đáp, vừa mới khất thực truyền giáo ở thành Vưu Luân trở về. Tôi ngạc nhiên, nơi đó không phải gần với Liêu Thành hay sao? Đại sư thật can đảm, chạy tới nơi dị giáo như vậy truyền giáo, không sợ bị bắt lại phanh thay tám mảnh hay sao? Đại sư nói, Phật Pháp vô biên, phổ độ chúng sinh. Người ta cũng chẳng phải để từ dưới chân Phật đổ. Thượng đế của người khác cũng đâu có thể phù hộ chúng ta, không phải sao? Đại sư vẫn rất tự tin ta tuyên truyền sự từ bi bác ái. Tôi hỏi, Phật tổ thần thông quảng đại như vậy, liệu có biết Yến Vương đang ở đâu không? Lão hòa thượng hiếp mắt trong mắt lué tinh quang, Vương gia đương nhiên ở chỗ mà Vương gia nên ở. Tôi mất hứng, lại hỏi ông biết chúng ta có thái tử mới rồi chứ? Lão hòa thượng gật đầu, nhị hoàng từ tiêu lịch mẫu thân hắn, Lý Hiền Phi, là biểu muội họ sa của triệu hoàng hậu. Thì ra là thân thích, lão hòa thượng cười cô nương sẽ phát hiện sức mạnh tình thân là mạnh mẽ nhất. Tôi không biết nên khóc hay nên cười. Không thể chứ, người nhà hòa tạ đã cho tôi một bài học sinh động nhất. Không biết hiện giờ tạ chiêu kha sống thế nào, có nhớ tôi lắm lắm hay không? Tôi và lão hòa thượng chậm rãi đi trên đường cây náo nhiệt ven đường đều là những thương nhân nhỏ vào thành họp chợ bán chút trang sức giá rẻ kẹo và một số loại đồ chơi, những cô gái trẻ và bọn trẻ con vây quanh sạp hàng, người người đều mang một nụ cười vô yêu vô lo. Lão hòa thượng đột nhiên hỏi tôi, giác minh gần đây thế nào? Rất tốt, tôi nói tiên sinh ở trường nói thằng bé rất chăm chỉ tiến bộ thông minh ngoan ngoãn. Thằng bé quen rất nhiều bạn mới, sống thật vui vẻ. Lão hòa thượng ngẩng đầu nhìn trời, vui vẻ là tốt. Đứa bé này cũng nên vui vẻ một chút cô đến tìm vương ra sao. Tôi nói, đã vài ngày tôi không nhìn thấy tiêu huyên. Thái tử mới được sắc phong, trong chiều lại biến động nhân sự một phen, có lẽ có nhiều phương diện phải sắp xếp lần nữa, vương ra bộn bề nhiều việc. Tôi biết, tôi nói chuyện chính trị tôi không hiểu, tôi cũng không biết tôi tìm nhị ca làm gì, chỉ là chỉ là muốn nhìn thấy ca ấy, hỏi xem ca ấy dạo này thế nào. Lão hòa thượng chế diễu, vương gia có gì không tốt? Trời cao hoàng đế xa, bên cạnh ai ai cũng là võ lâm cao thù bảo vệ. Thế nhưng tôi tranh luận, một vương gia tiêu giao như vậy, nếu cứ thành thành thật thật mà làm chưa được 10 năm nữa sẽ không còn mảng. Tiêu huyên chỉ bất đắc dĩ. Lão hòa thượng quay đầu nhìn tôi cô không ngu ngốc như tôi tưởng tưởng. Tôi tức giận cười khẩy ông cũng không đức cao vọng trọng như lần đầu gặp mặt. Tiểu cô nương. Lão hòa thượng không tức giận, chỉ cười, mặc dù cô thông minh, nhưng trải nghiệm quá ít lại dễ mềm lòng, rất dễ bị lừa. Tôi không phục lòng dạ đều là thịt sao có thể không mềm. Lòng gan dạ sắt chẳng phải là người chết sao. Lão hòa thượng vui vẻ chấp thuận, khen ngợi, nói rất có thiện ý. Lão hòa thượng điên này, tôi trở về nhà, bọn nhỏ đang ở học đường, vân hương mặt đầy xuân sắc đang theo hà bao cho tống tử kính, dược mới điều chế đang ở trong bình chậm rãi lên men. Tôi chán muốn chết, leo lên ngựa ra khỏi thành đi dạo. Chương 24, bài ca Thảo Nguyên, ra khỏi thành Tây Dao, đi chừng 10 dặm về phía bắc chính là bà mẹ của Thảo Nguyên, sông Cát Tang. Sông Cát Tang là một nhánh của sông Hồng, là cội nguồn tươi tốt của cả vùng đất này. Trên Thảo Nguyên là những người dân du mục dựng lều trại sống dọc theo bờ sông. Nơi tôi quen thuộc nhất là bộ tộc của lão đa, đa luôn khắc Tháng trước tôi ra ngoài hái thảo dược tình cờ gặp một cậu thiếu niên bị trẹo chân khi xuống ngựa, đó là A Tử, cháu trưởng nhà lão đa. Tôi đưa cậu ta về nhà, lại chữa chân cho cậu ta. Vốn chỉ là tiện tay thôi, chưa đến mức sũng tiền tương báo cha của A Tử tặng mấy con dê nướng tới tận chỗ tôi, còn hoan nganh tôi tới chơi bất cứ lúc nào. Bọn họ biết nói tiếng hắn, lại nhiệt tình hiếu khách đặc biệt hào phóng. Tôi đã thích náo nhiệt lại được biết nhà lão đa có một phương thuốc bí mật gia truyền. Vì vậy mới ôm ý đồ đen tối thường xuyên chạy tới tìm bọn họ Mùa thu, sắc trời quang đắng Mùa thu miền Bắc Trung Quốc tới rất sớm Trong làn gió mát mẻ mang theo hương thơm của cỏ xanh Cây cỏ tươi tốt không cao quá móng ngựa Ánh mặt trời ấm áp trong lòng tôi thoải mái hơn nhiều Để ngựa tùy ý chạy sâu vào trong thảo nguyên Tôi đi về hướng Bắc khoảng một tiếng đồng hồ chèo qua một sườn núi cao cao Xa xa hiện ra một dòng sông xanh lấp lánh ánh nước Chính là nơi này Bên bờ sông có hơn 10 chiếc lều bạt màu trắng, giống như những bông hoa màu trắng nở ra trên thảm cỏ. Tôi vui vẻ thúc vào bụng ngựa chạy về phía bọn họ. Cách lều bạt còn hơn 10 m tôi lập tức phát hiện có điều không đúng. Trước một gian lều treo cờ đỏ vây đầy người. Theo tập tục của Thảo Nguyên, chỉ khi nào người trong tộc mắc trọng bệnh hoặc có phụ nữ sinh sản mời có thể treo cờ đỏ trên lều. Tôi vội vàng chạy tới. Một thiếu niên cao gầy, mắt to nhìn thấy tôi đầu tiên chạy lại đón. A tử. Tôi nhảy xuống ngựa có chuyện gì vậy? A tử nhìn thấy tôi, mừng như điên, chạy lên kéo tôi, mẫn tỷ tỷ tỷ đến thật đúng lúc. Tam tỷ của đệ sắp sinh rồi. Con gái thứ ba nhà lão đa chú y, là một mỹ nhân có tiếng trên thảo nguyên này, gả cho quán quân trong lễ đua ngựa năm ngoái, khi quen biết cô ấy, cô ấy đã có thai gần 9 tháng. Không phải còn nửa tháng nữa mới sinh sao? Tôi hỏi, hôm qua tam tỷ không cẩn thận bị ngã, bụng bắt đầu đau. Tôi nghe vậy, hoàng hốt hỏi, vậy hiện giờ thế nào rồi? Vẫn đau đến tận bây giờ còn chưa thấy có dấu hiệu gì. Có một đại phu người Hán đi ngang qua, nhưng đó là nam nhân, gia gia và tỷ phu không cho hắn vào nhìn. Cậu ta chỉ sang một hướng, tôi nhìn thấy trong đám người có một anh chàng trẻ tuổi đang kêu to, lúc nào rồi còn bận tâm chuyện này. Có cái gì quan trọng hơn mạng người hay sao? Điệu bổ cứ như bên trong chính là vợ con mình vậy. Tôi đi qua vỗ vỗ vai anh ta, người kia quay phát đầu lại. Hơn 20 tuổi, gầy tông teo như một thư sinh yếu ớt, lôi thôi lấy thách lúc này còn đang kích động, đôi mắt chừng lớn như muốn lọt chồng. Tôi cười nói, đại ca đừng kích động, còn có tiểu muội đây. Tiểu muội thay đại ca đi cứu người. Sao, cô là ai? Anh ta bực bội, tôi đã đi về phía kèo trải. Đi vào trong liều, một mùi tanh thử quái dị đập vào mặt khiến tôi choáng váng trong chốc lát. Bên trong oi bức không chịu nổi, tối om không có ánh sáng, chu y đang nằm trên giường, yếu ớt dên dỉ, bên cạnh có mấy người phụ nữ và mấy đứa trẻ đang lo lắng xuông. Điểm chết người chính là còn có một có một bà đồng quái dị như phù thủy đang nhảy qua nhảy lại khắp lều. À mẫn à, vợ của lão đa, bác gái cổ ly đầy nước mắt nước mũi nhào tới, may mà cháu đến rồi. Cháu mau xem cho chu y một chút đi, tôi nắm tay an ủi bà ấy, đại nương đừng nóng vội, cháu đi xem ngay đây. Tuy tôi không học khoa phụ sản nhưng kiến thức cơ bản vẫn có đầy đủ, không đến mức bó tay chịu chói. Tôi lớn tiếng hô chuẩn bị vài sạch nước nóng. Bà đồng và bọn nhỏ ra ngoài cả đi. Mấy người phụ nữ giật mình. Bác gái cổ ly dùng ngôn ngữ bản tộc nói lại một lần. Bọn họ mới ngừa tin nửa ngờ bắt tay vào làm việc. Tôi đi xem chú y Sắc mặt của ấy tái nhật đầu đầy mồ hôi. Hai mắt vô thần hiển nhiên đã ở trong tình trạng kiệt sức. Thế nhưng toàn thân vẫn cứng nhắc. Tôi xốc lên chiếc chăn rất nặng trên người cô ấy, vừa dùng nước nóng lau người cho cô ấy, vừa kiểm tra tình trạng của cô ấy. Cô ấy hơi tỉnh lại một chút dên dì a mẫn. Là tôi, tôi dịu dàng nói với cô ấy, cô yên tâm, cô và đứa trẻ sẽ không có chuyện gì. Tôi còn phải làm mẹ nuôi chứ, từ cung thắt lại một cái chú y đau đớn nhăn mặt nắm chặt tay tôi. Tôi chịu đau kiên nhẫn chờ cơ đau bụng sinh của cô ấy qua đi. Một lúc lâu sau, cô ấy mới nhẹ nhàng nói ta tin a mẫn. Tôi gật đầu, bắt đầu châm cứu cho cô ấy. Bộ châm pháp này của Lão Trương vốn dùng để làm chậm cơn co giật. Tôi to gan thay đổi một chút để thích ứng với tình huống đặc biệt của Y Chu. Tôi nói với cô ấy, đã mở tám phân, sắp sinh rồi. Cô phải kiên trì, Chu Y thở hồn hền gật đầu. Tuy liều vải rất thoáng đắng nhưng rất nhanh tôi đã đổ mồ hôi toàn thân. Trong khi châm cứu và xoa bóp, tình hình của Chu Y chậm rãi chuyển biến tốt thân thể cứng nhắc thoáng thả lỏng, hít thở cũng dễ dàng hơn nhiều. Miễn cưỡng uống hết một bát canh bổ, cô ấy lại có sức để đối phó với những cơn đau bụng sinh. Phụ nữ khó sinh, biện pháp trực tiếp nhất là phẫu thuật. Tôi không muốn làm, thứ nhất là kỹ thuật ngoại khoa của tôi rất kém, thứ hai là điều kiện vệ sinh ở đây quá thể. Nếu không đi vào ngõ cụt tôi tuyệt đối không đi đến nước đó. Bác Cổ Ly lo lắng nói, cứ tiếp tục như vậy, chưa nói đến mẹ, đứa bé phải làm sao bây giờ. Tôi liên tục châm châm cứu cứu. Mồ hôi theo gương mặt nhỏ xuống, tôi hoàn toàn không có thời gian để lau. Dựa vào những thi thức mơ hồ còn nhớ được khi đi học trước kia, tôi cố gắng tiến hành từng bước một. Giống như đã trải qua một thế kỷ, lại giống như mới chỉ vài giây vài phút đứa bé từ trên tay tôi rời khỏi cơ thể mẹ. Tôi nhìn cuống rốn quấn trên cổ đứa trẻ, trong lòng căng thẳng. Bác cổ ly kêu lên đầu tiên, những người phụ nữ khác đều lộ vẻ tuyệt vọng. Tôi quyết định thật nhanh cắt cuống rốn, đặt đứa bé nằm xuống, cúi người làm hô hấp nhân tạo. Một lần, hai lần, ba lần trong lúc đó, tôi cấp tốc hạ châm xuống những huyệt chính. Chú y suy yếu hỏi con của ta thế nào rồi? Tôi không rảnh trả lời tiếp tục hô hấp nhân tạo. Đứa bé vẫn nằm đó vô tri vô giác giống như những cố gắng của tôi hoàn toàn không có tác dụng. Mồ hôi tôi chảy vào mắt, bác cổ ly kéo tôi quên đi, đây đều là mảnh. Tôi bỏ tay bác gái ra cúi đầu lại thổi khí vào miệng đứa bé. chu y khóc nấc lên. Cũng chính lúc này, đứa bé trong tay tôi oa lên một tiếng, lồng ngực nho nhỏ phật phồng hô hấp. Tôi thở vào một hơi. Bác gái cổ ly vui mừng khôn xiết sống lại rồi. Đứa bé sống lại rồi. Chú y dễ dụa ngồi dậy cho ta xem. Tôi đặt đứa bé đã được bọc cẩn thận vào tay chu y. chu y nhìn đứa bé, nước mắt chảy xuống, dùng ngôn ngữ bản tộc thi thao gì đó. Bác gái cổ ly nhào tới ôm lấy tôi khóc, a mẫn à, cháu thật sự là thiên thần từ trên trời phái xuống. Tôi lau mồ hôi, lúc này mới cảm thấy chân tay eo thắt lưng đều đau nhức đặt mông ngồi xuống chăn chiên. Quay đầu nhìn nụ cười hạnh phúc thỏa mãn của chu y cũng không khỏi nở nụ cười. Là một cô bé, ánh mắt nồng ấm của chú y dừng trên gương mặt đứa bé, nữ nhi tốt lắm, người Hán các cô có câu, nữ nhi là chiếc áo bông chi kỳ của mẹ. Dường như đứa bé cũng cảm nhận được bầu không khí vui sướng này, rốt cuộc buông tiếng khóc giống lên. Tôi nhận lấy đứa bé kiểm tra một lần, tim đập hô hấp của đứa bé đều rất bình thường. Chồng của chu y ở bên ngoài chờ đã hết kiên nhẫn, cao giọng gọi tên chú y. Mấy người phụ nữ vui vẻ ôm đứa bé ra ngoài cho anh ta nhìn. Tôi còn lo lắng đàn ông sẽ kỳ thị con gái, không ngờ anh chàng kia vừa nhìn thấy con gái đã kích động đến mức khóc không thành tiếng. Lão Đa, Đa luôn Khắc đi tới trước mặt tôi, cung kính làm một cái đại lễ với tôi. Tôi sợ hãi nâng ông ấy dậy, bác Đa, bác làm gì vậy? À Mẫn à, cháu đã cứu hai tôn tử của ta còn cứu nữ nhi của ta, cháu là quý nhân của tộc ta, vĩnh viễn là khách quý trong tộc ta. Đại ân tình hôm nay, chúng ta phải báo đáp thế nào đây? Tôi cười cứu người là trách nhiệm của người học y, cháu chỉ làm hết chức trách thôi, nói gì đến ân tình càng không cần nói đến báo đáp. Chồng chú y đi tới, dùng tiếng Hán cưng nhắc nói, mẫn cô nương, cô cứu đứa bé, cô đặt một cái tên đi. Tôi, tôi vừa sợ vừa quẫn bách nhưng tôi không hiểu quy củ đặt tên của tộc mọi người. Lão đa cười nói, vậy đặt một cái tên Hán là được. Tôi nhìn gương mặt nhỏ nhắn đang hoa hoa khóc kia, lại nhìn trời chiều rực rỡ phía xa một chút nói tuy sinh ra vào lúc chạng vãng thế nhưng phải trải qua nhiều gian nguy thay ra đổi thịt. Tịch dương vô hạn hảo, trích thị thẫn hoàng hôn. Vậy đặt là chiêu vân mây sớm đi, tịch dương vô hạn hào, trích thì cận hoàng hôn, dịch thơ, nắng chiều đẹp vô hạn, chỉ tiếc sắp hoàng hôn, chồng của chu y vô cùng vui vẻ, liên mồm nói cảm ơn. Lão đa cũng chỉ vì người trong tộc nhanh đi giết một con dê, đêm nay chúng ta phải ăn mừng một phen. Rồi lại hỏi tôi A Mẫn ở lại ăn tối đi. Tôi thẳng thắn cười, đây là đương nhiên, cháu đã có thể coi đây là nhà, vậy cháu cũng không khách sáo nữa. Mặt trời còn chưa xuống núi, lửa trại đã được đốt lên. Bọn nhỏ đá cầu cách đó không xa. Kẻ mê đá cầu nửa mùa như tôi truyền thụ cho bọn chúng một bộ quy tắc thi đấu và một ít kỹ thuật nông cản cuối cùng lại được bọn chúng thờ phụng như của quý. Ngược lại khiến tôi cảm thấy rất ngượng ngùng. Tôi ngồi bên cạnh nhìn, bỗng phát hiện bên chân có một cái bóng đến gần, ngầng đầu nhìn lên chính là đại phu người Hán xúc động lúc trước. Anh ta mặc một bộ quần áo cũ kỹ không quá vừa người, đầu tóc có chút hỗn loạn dâu ria giống như nhiều ngày không cạo Tuy rằng như vậy, cử chỉ của anh ta vẫn coi như nhã nhặn. Tôi cười, chào hỏi anh ta, chào đại ca. Gã thư sinh mặt trắng này cũng là một người sảng khoái, tuét miệng chào, chào cô nương. Tôi hỏi, đại ca cũng là người Hán à? Không biết xưng hô thế nào? Thư sinh cao cao mái tóc mất trật tự, nói, tại hạ họ trình. Trình đại ca, tôi nói, đại ca gọi A Mẫn là được rồi. Đại ca đi ngang qua đây à? Coi như vậy đi. Tiểu trình nói ta du ngoạn phương Bắc ở lại vài ngày rồi đi về phía Nam. 10 ngày trước khi gặp lão đa là lúc đang định Nam hạ Vốn định hôm nay vào thành Tây Giao. Cô từ trong thành tới à? Đúng vậy. Tôi nói chẳng trách trước đây chưa từng gặp anh. Đại ca dự định đi đâu? Thẳng về phía Nam, xa nhà nhiều năm, muốn về nhà xem sao? Tôi cười cười, bỗng có chút cô đơn, có thể về nhà thật tốt. Mẫn cô nương. Bạn học họ Trình ngồi xuống bên cạnh tôi, ra vẻ thân quen nói, nếu đã cùng nghề, xin hỏi một chút vừa rồi cô nương cứu hai mẹ con bọn họ thế nào. Tôi và anh ta vừa gặp đã thân, nên miêu tả sự thật lại cho anh ta nghe một lần. Bạn Trình nghe xong vô cùng hứng thú túm lấy tôi hỏi, chẳng hay cô nương bái sư nơi nào. Tôi học từ sách của lão Trương, nhưng cũng không thể mặt giày tự xưng là đệ tử của ông ấy, liền cười nói, không có sư phụ. Bạn Trình hoài nghi nhìn tôi chằm chằm trên người tuy lôi thôi, dầu ria đầy mặt nhưng đôi mắt lại trong vắt đến mức khiến người ta cảm thấy áp lực. Anh ta nhìn thẳng vào tôi giống như muốn đục một lỗ trong suy nghĩ của tôi. Tôi chuột dạ cái chuông báo động trong đầu gieo vang. Tôi căng thẳng một lúc Tiểu Trình đang định nói gì đó thì A tử gọi một tiếng, mẫn thì tôi uống trà sữa đi. Tôi nhảy dựng lên như có lò so gắn dưới mông, bỏ chạy. Tiểu Trình yếu ớt hô lên một tiếng, cô tôi đã chạy thật xa. Mặt trời xuống núi, lửa chải bốc cháy hừng hực giá xiên dê đang quay khen kết mùi rượu, mùi thịt thơm ngào ngạt tỏa ra bốn phía. Tiếng cười và tiếng ca rộn rã lượn lờ. Các cô gái và bọn trẻ nắm tay nhảy múa bên đống lửa. Bạn tiểu trình cách tôi không xa, đang nắm tay một cô nương cười tủm tỉm nói, nhìn bàn tay này của cô nương tương lai nhất định sẽ gả cho một trưởng phu có một đàn dê sung túc sau đó sinh hai con trai. Cô nương kia vừa vui mừng vừa xấu hổ. Tiểu trình buông tay cô nương kia ra, chuyển sang một cậu trai vẻ mặt bực bội ở bên cạnh ai ra, đại ca ấn đường của người biến thành màu đen, dường như có huyết quang tai ương. Nói cái gì đấy, cậu trai kia đứng phát giảy, tôi vội vàng chạy tới kéo tiểu trình, nào, nào, nhân dân các tộc đều là một nhà cùng nhau tới nhảy múa đi. Rõ ràng là vậy mà, trình bán tiên vẫn chưa từ bỏ ý định, tôi cười hỏi, bán tiên, vậy ngài xem thướng cho tôi đi. Tiểu trình cười, trước đó đã xem rồi. Cô nương tương lai phú quý không thể kể bằng lời, là mẫu nghi thiên hạ. Xiên thịt dê trong tay tôi rơi xuống đất, anh nói cái gì? Trình bán tiên vinh váo, không nói, không nói nữa. Nhân mệnh tại thiên, nói ra thiên cơ sẽ bị trời phạt. Chờ một chút, tôi kéo anh ta, đây là chính anh nhìn ra hay người khác nói cho anh. Tiểu trình cười nửa thật nửa giả, mẫn cô nương ta thấy dường như cô không cam lòng. Bất kể phú quý hay nghèo hèn đều là vô định cuộc sống thế nào còn phải xem chính mình. Cô xem thảo nguyên mênh mông, không giới hạn thật ra cứ đi mãi rồi sẽ thấy đường. Không ngờ đến đây rồi còn đụng phải chi kỳ của lỗ tấn tiên sinh. Tôi trợn tròn mắt, điều chỉnh vẫy vẫy tay, lại chạy tới một bên làm thầy tướng số. Tôi sững sợ bị A Từ kéo vào đám người nhảy múa, cứ cười đùa như vậy, tạm thời quên đi lo lắng trước mắt. Nhảy mệt A Từ hào hứng nhét vào trong tay tôi một chén rượu uống đi. Tôi không suy nghĩ nhiều, lập tức ngừa cổ uống rượu. Ngay sau đó, một chất lỏng nóng bỏng chảy vào trong dạ dày, rồi cỗ nhiệt lượng lại bốc lên, hôn nóng đôi mắt tôi, tôi đặt cái chén xuống, ho khụ khụ. Những người dân du mục nhìn thấy dáng vẻ này của tôi liền cười rộ lên. Bác cổ ly cười, dù sao A Mẫn cũng là nữ hài từ từ phía nam tới. Thế nhưng, sau khi cỗ nhiệt lượng đó qua đi, thứ còn lại chính là cảm giác ấm áp sâu sắc và hương thơm ngào ngạt. Tôi cảm thấy mùi vị không tệ, hăng hái bừng bừng nói, tôi muốn nữa, cho tôi một chén nữa. Dần ru mục nghe vậy cảm thấy rất thú vị, a từ lập tức đổ đầy một chén nữa cho tôi. Lúc này tôi uống thật tinh tế, chậm rãi nuốt xuống, càng cảm thấy loại rượu này có hương cỏ xanh thơm ngát, vô cùng ngon miệng. Uống một ngụm, ăn một miếng thịt dê nướng, trải nghiệm này vô cùng tuyệt vời. Đang vui vẻ, bạn nhỏ tiểu chỉnh ghé tới hỏi tôi, đây là chén thứ mấy rồi? Không biết, tôi uống vào bụng còn đếm làm gì, rất ngon, anh có uống một chút không? Hiểu trình quay đầu mắng những người khác nha đầu này không còn biết gì nữa rồi. Sao không ngăn cô ấy lại? À từ oan ức nói tiểu lượng của Mẫn thì có vẻ rất tốt mà. Giọng nói của lão đa có chút mơ hồ quá càn quấy. Mau mang trà tới đây. Tôi ôm bình rượu cầm lên thu ưng ực. Hiểu trình kêu ầm lên, vội vàng giật lấy. Tôi không cho kêu to, đừng động vào format của tôi. Hiểu trình toát mồ hôi, cô còn uống nữa, hậu quả ngày mai cô chịu. Tôi ôm bình rượu không tha, nhìn thấy dưới mớ tóc bù xù của bạn Tiểu Trình thật ra gương mặt cũng rất thanh tú, vì vậy tôi vươn tay sờ soạn một cái thì thầm thật là mềm. Tiểu Trình tức giận, hất tay tôi ra, vội vàng lui về phía sau, mặt đỏ như mông khỉ. Tôi cười ha ha cao giọng hát thảo nguyên xinh đẹp là nhà của ta, gió thổi cỏ hoa bay khắp trời tuy ca từ đẹp nhưng không có một âm độ nào của tôi là đúng với nguyên bản. Lão đa còn rất cảm động, cô nương thật sự là chi kỷ. Tôi bị gió thổi qua, một cảm giác hào hùng bùng lên trong lồng ngực nhất thời cảm thấy ý chí thiên hạ quan sát bốn phương. Vừa nghĩ như vậy, tôi lập tức dẫy dụa đứng lên, mở hai tay ra, muốn ôm bầu trời đầy sao đêm nay trong nháy mắt nghĩ mình sắp bay lên đến nơi. Đứng bật dậy như thế, tôi đầu váng mắt hoa, phịch một cái ngã xuống mặt khỏ. Tiếng mọi người thân thiết gọi tôi giống như bị gió thảo nguyên thổi qua. Ánh lửa mờ dần tiếng động trôi xa trời đất quay cuồng. Tôi nhắm mắt lại mê man trong hương rượu, khi tỉnh lại trời đã sáng, tôi đang nằm trong một căn lều nhỏ sạch sẽ bên cạnh là em gái của A Tử đang ngủ say xưa. Đầu tôi đau đến mức khó có thể dùng từ ngữ để miêu tả chỉ hẳn không thể dung dao chặt phứt đi. Hương trà sữa thơm nồng bay từ bên ngoài vào, tôi gắng gượng đứng dậy, bác gái cổ ly nhìn thấy tôi cười nói A mẫn tỉnh rồi à. Có đau đầu không, uống chút trà đi. Tôi cảm kích cầm cốc trà, ngồi xuống một tấm thảm bên bếp lửa. Bầu trời phía đông ánh lên sắc hồng mềm mại sáng sớm ở thảo nguyên rất lạnh cái đầu phập phồng đau đớn của tôi bị gió thổi qua tỉnh táo hơn rất nhiều. Bác gái đưa cho tôi một chiếc bánh nóng hầm hập ăn đi. Chơi đùa cả một đêm chắc cũng đói bụng rồi, nhưng cháu tỉnh dậy cũng thật sớm. Tôi nói trước đó vài ngày cháu đang điều chế loại dược mới cứ cách 3 canh giờ lại phải thêm nguyên liệu mới, vì vậy ngủ muộn dậy sớm, mãi thành quen. Sau sự kiện binh sĩ chúng độc toàn bộ tâm trí tôi đặt hết vào chương độc kinh chế tạo ra rất nhiều loại dược có thể lưu trữ lâu dài. Ngày đó, khi đọc tiểu thuyết của ông nội Kim, hâm mộ nhất là những cao thủ võ lâm bất cứ lúc nào cũng có thể lấy ra mấy cái lọ, đổ chút dược vào nước là có thể cứu mạng. Hiện giờ chính mình cũng làm không ít, tất cả đều đưa đến chỗ tiêu huyên một phần, vậy mà anh ấy vẫn đứng giữa trung tâm nguy hiểm. Nói đến đây, không biết hiện giờ anh ấy thế nào? Chuyện của anh ấy đã xử lý đến đâu? Gây dựng một sự nghiệp lớn như vậy, một mình anh ấy chống đỡ, vậy mà trước giờ chưa từng thấy kêu khổ. Uống hết cốc trà sữa, dường như gió lại lớn hơn một chút. Tôi đứng lên, nói cảm ơn bác gái. Trong gió dường như có một mùi kỳ lạ, tôi nghi hoặc nhìn về hướng gió thổi tới. Thảo nguyên mênh mông, đường chân trời uốn thành một đường cong duyên dáng. Nhìn có vẻ mọi thứ đều rất bình thường và an bình. Tôi cười lắc đầu, say rượu khiến thần kinh của tôi không bình thường. Tôi chùm chăn quay lại, còn chưa đi được năm bước một hơi thở khác thường lại trôi về đây trong đó giống như còn trộn lẫn mùi máu tanh. Tôi dừng lại, những con ngựa của dân du mục đột nhiên kích động. Những người đang bận rộn đều ngừng tay, những người đàn ông cảnh giác nhìn về một hướng trên đồng cỏ. Trong sự yên lặng như tờ tôi cảm giác được cả vùng đất như đang rung lên. Đây là, lang đạo tới, cái gì, chuyện audio được đọc ở cổ ốc đọc chuyện.com, trường 25, ông chú mặt nạ. Hơi thờ của sự nguy hiểm thật sự rõ ràng, trộn lẫn trong những cơn gió thảo nguyên, những người phụ nữ hoảng sợ bỏ chạy, những người đàn ông lập tức cầm lấy vũ khí. Tiếng cảnh báo động vang lên trong khu cắm trại lão đa chạy từ trong lều ra, lớn tiếng nói, nữ nhân mang theo hài tử chạy về hướng nam tới thành tây giao các nam nhân đi theo ta. Giữ chân bọn chúng, sao lang đạo có thể đến, đây là lãnh địa của Yến Vương mà, thấy bọn chúng rồi, mọi người chạy mau. Cưỡi ngựa chăn thả ra sốc từ khi còn nhỏ, những người phụ nữ lập tức ôm hài tử lên ngựa. Thân nhân gần như chưa kịp nói lời từ biệt đã vội vã chia lìa. Khắp nơi hoảng loạn tiếng hô hào và tiếng khóc quyện vào nhau. Mấy canh giờ chứ còn là khung cảnh yên bình, vui vẻ, đảo mắt đã thành địa ngục nhân gian. lang đảo, tôi từng nghe Tiêu Huyên nói, cướp trên thảo nguyên, cướp của đội buôn và dân du mục, không tội ác nào không dám làm Bọn chúng hoành hành trên Thảo Nguyên hơn 10 năm, thường xuất hiện ở những vùng đất không người quản lý, vì những nơi đó là vị trí mẫn cảm trong tranh chấp chính trị giữa hai nước tề liêu, hai nước chưa từng phái binh bao vây tiêu trừ, chỉ khi nào chúng xâm phạm biên giới mới xảy ra đối kháng vũ lực. Nhiều năm dung túng khiến thế lực bọn chúng bám dễ thâm sâu, đã trở thành một khối u ác tính của Thảo Nguyên. Tôi đang sưỡng sở, đột nhiên bị người ta túm lấy. Tiểu trình hiền nhiên vừa mới tỉnh ngủ, quần áo còn chưa mặc cẩn thận, lộ ra một khoảng ngực trắng nõn như đậu hũ, tóc dối tung, chỉ thiết dâu rêu đầy mặt phá hủy hình ảnh tổng thể. Tiểu trình hồn hền nói, nhìn cái gì? Đầu chưa giữ nổi còn nhìn cái gì nữa? Anh ta lôi tôi bỏ chạy. Bạn tiểu trình nhìn có vẻ yếu ớt vậy mà chạy lại rất nhanh, dưới chân như đạp gió, tôi chạy theo không kịp. Vừa chạy anh ta vừa hỏi, ngựa hôm qua cô cưỡi tới đâu? Tôi kéo cái còi chức ngực thổi một tiếng, rất nhanh, một con chiến mã thông minh nhu thuận đã xuyên qua đám người, chạy tới trước mặt chúng tôi. Tiểu trình đẩy tôi lên ngựa cô nhanh cùng những nữ nhân khác về thành. Sao, tôi kêu lên anh ở lại có thể làm được gì? Tiểu trình nổi giận vì sự kỳ thị của tôi, mặc dù võ thuật của ta không tốt nhưng ta biết dùng độc. Tôi cười với anh ta, sao anh biết tôi không biết dùng độc? Tiểu trình ngẩn ra. Tôi xoay người ôm hai đứa trẻ lên ngựa, vỗ mông ngựa một cái, con ngựa tung móng chạy đi. Cô Tiểu Trình không tin nổi. Tôi kéo anh ta chạy về phía mấy người đàn ông, bác Đa cũng là người thân của tôi. Người thân gặp nạn tôi sao có thể thấy chết không cứu. Lang đạo đã tới tên nào cũng cao to lực lưỡng, khăn đen che mặt cưỡi trên con ngựa cao lớn, đao kiếm lué sáng. Tôi tận mắt nhìn thấy gã đầu lĩnh dơ đao chém ngã mấy người du mục. Đó đều là những người bạn từng ca múa với tôi đêm qua. Mắt tôi đỏ lên, không kịp nghĩ nhiều đã định tiến lên. Hiểu trình đúng lúc kéo tôi lại tốt xấu gì ta cũng có chút võ vẽ. Ta đi giúp nam nhân, cô đi giúp nữ nhân. Tôi đứng sau lều bạt nhìn quần áo anh ta bay bay, động tác nhanh nhẹn thuốc bột phân tán trong gió, lập tức hạ gục mấy tên lang đảo. Khá lắm, thật là nhìn người không thể nhìn bề ngoài. Một thanh niên có vẻ giống một thư sinh bất đắc chí không chừng người ta lại là cao thủ võ lâm. Như tống từ kính chẳng hạn. Tôi quay đầu đi tìm những người phụ nữ và trẻ em chưa kịp chạy trốn. Vòng qua một cái lều để nấu ăn, nhìn thấy một tên lang đạo đang giật một chiếc túi vải trong lòng một người phụ nữ. Người phụ nữ sống chết không buông, gã không nhịn được nữa, dơ đao lên. Tôi sông lên, vỗ vỗ vai hắn. Hi, đại ca, gã nghi hoặc quay đầu nhìn tôi. Tôi tung toàn bộ số thuốc bột trên tay vào mặt hắn. Hai mắt hắn mở trợn tròn, sau đó dầm một tiếng ngã xuống đất. Người phụ nữ kia còn chưa kết kinh hãi, cô nương. Tôi của trách cô ấy, muốn tiền hay muốn mảng, còn không chạy mau, cô ta vội vàng đứng lên bỏ chạy. Tôi lướt mắt nhìn thấy A Tử đang nắm một cây đại đao sông ra ngoài, vội vàng kéo cậu ta lại. Cậu đi đâu đấy A Tử? Để đi giết lũ cường đạo này, cậu trai này nắm đại đao của người khác quật cường, kiên quyết. Bỏ đao xuống. Tôi nhét một gói thuốc nhỏ vào trong lòng cậu ta, lại tống vào miệng cậu ta một viên thuốc giải, dược không nhiều, hòa vào nước hắt về phía bọn chúng. Dùng tiết kiệm một chút, ba từ bình tĩnh lại, hiểu được ý tôi, mang theo dược chạy đi. Tôi mang theo một số dược khác bảo vệ phía sau những phụ nữ và trẻ em đang rút lui. Cuối cùng, những loại thuốc còn lại tương đối mạnh kẻ chúng độc ra thịt thối giữa, vô cùng thê thảm. Lần đầu tiên tôi ra tay nặng như vậy, nhưng nhìn những dân du mục chưa kịp chạy trốn chết thảm dưới đao của bọn chúng tôi chỉ hận mình chói gà không chặt không thể tự tay giết bọn chúng. Bỗng nhiên, phía trước truyền tới một tiếng hét hoảng hốt. Tôi nhìn lại thì ra bọn lang đạo gặp chắc chờ ở hướng bắc vòng sang hướng nam tiếp tục chém giết. Những người phụ nữ hoảng loạn chạy trốn, chậm một chút là sẽ chết dưới đao của lũ lang đạo chạy nhanh cũng không chạy thoát khỏi mưa tên. Nhất thời tiếng kêu thảm thiết vang vọng ngay trước mặt tôi. Trong lòng tôi đau nhất lửa giận thiêu đốt trong máu, hóa tất cả những sợ hãi và nao núng thành cho bụi. Liếc mắt nhìn thấy chu y ôm con gái mới sinh, được chồng cô ấy đỡ. Tôi vội vàng chạy tới trước mặt bọn họ, lo lắng nói, như vậy không được. Đại ca huynh cõng cô ấy tôi ôm đứa trẻ. Chú y nhìn tôi, vô cùng tin tưởng giao đứa trẻ vào tay tôi. Chồng cô ấy cõng cô ấy bỏ chạy tôi ôm đứa bé theo sát phía sau. Sau lưng lại vang lên tiếng móng ngựa, mùi máu tanh bay tới. Số thuốc ý đòi trong lòng bàn tay không tạo ra được bất cứ hiệu quả gì. Bóng đen bao phủ tôi xoay người sang chỗ khác nhìn thấy một đôi mắt khát máu và một ánh đau sáng loáng tôi vô thức quỷ trên mặt đất bảo vệ đứa bé trong lòng. Nhưng đau đớn hoặc cái chết không phủ xuống, con ngựa kinh hãi hí dài một tiếng, một cơ thể nặng nề rơi xuống bên cạnh tôi. Tôi bị bụi đất khiến cho ho khan vài tiếng, dương mắt lên nhìn. Một mũi tên thân đen, gắn lông chim màu xanh xuyên thẳng qua cổ họng tên lang đạo, hắn chết không nhắm mắt. Trên đỉnh đầu phóng tới một ánh mắt gai người. Tôi nơm nớp sợ hãi ngẩng đầu nhìn lên, dưới ánh nắng chói chang, một bóng người cao lớn đứng ngược hướng sáng, bao trùm lấy tôi. Dưới mặt nạ đồng đen là một đôi mắt xanh lạnh đến thấu xương, con ngựa trắng ngựa cổ hí một tiếng, bóng của một người một ngựa hoàn toàn nuốt trọn lấy tôi. Đây là, mẹ ơi, bạn Tiểu Trình phát ra một tiếng gào thét không hài hòa. Mẹ anh, tôi vô cùng ngạc nhiên. Hai chân tiểu trình run lên, mồ hôi đổ như mưa, bắt đầu nói lắp bắp ta ta ta. A mẫn cô bảo Trọng không hẹn ngày gặp lại nói chưa xong, người đã bỏ chạy thật xa. Chỉ thấy một bóng đen xoẹt qua cây của trước mặt bạn tiểu trình có thêm một mũi tên dài, thân tên chỉ cách mũi cậu ta 2cm. Tiểu trình sợ đến mức mặt không còn một giọt máu, hàm răng va vào nhau. Còn tôi ra tiếng khen ngợi. Người đàn ông thần bí mang đến những thủ hạ mặc áo đen, mặt đeo mặt nạ đen, mạnh mẽ thiện chiến. Thủ lĩnh ra lệnh một tiếng, các chiến sĩ lập tức nganh chiến với lũ lang đảo. Những người chuyên nghiệp thế nào cũng mạnh hơn đám ô hợp, bọn họ ra tay như gọt vỏ dưa chuột không chút lưu tình. Dưới đao quang kiếm ảnh, trong tiếng gào thảm thiết đau đớn, đào mắt lũ cường đảo đã chết hoặc bị thương quá nửa. Thủ lĩnh đám lang đảo thấy vậy, thân mình rung lên, khuyết xáo một tiếng, điều động nhân mã quay đầu chạy trốn Ông chú thần bí bên cạnh tôi dường như đang nở nụ cười vì ông chú này mang một chiếc mặt nạ rất hoàn mỹ nên tôi chỉ có thể đoán vậy thuộc hạ của ông chú này lại rất hiểu ý, không tiếp tục đuổi theo lũ lang đảo. Lúc này tôi mới ôm đứa bé đứng dậy chân có chút mềm nhũn. Nguy hiểm đã qua thế nhưng trước mắt tràn ngập đau thương. Người chết người bị thương, lều bạt bị thiêu đốt đáng người kinh hoàng chạy trốn. Trong lòng tôi đau nhức không khỏi ôm chặt đứa bé trong lòng. Lão đa bị thương, được người đỡ, lào đảo đi tới, trình tiên sinh, mẫn cô nương, đa tạ hai người. Tôi cảm thấy người thật sự nên cảm ơn chính là ông chú mặt nạ này, nhưng tôi bỗng nhìn thấy vẻ mặt tiểu trình nhăn nhó biến dạng giống như gặp phải cương thi sống lại hoặc cổ phiếu sụt giá. Đúng lúc này, ông chú bên cạnh trợt phát ra giọng nói hiền lành, mượt mà như nhung, chỉ là ngữ điệu có chút châm chọc. a sinh, đây là thứ ngươi gọi là chạy trốn. Nhưng bạn Tiểu Trình cũng không hưởng thụ tiếng trời này, toàn thân anh ta run run, mồ hôi nhễ nhại trong mắt trợn tròn té xuống đất bất tỉnh nhân sự. Tôi giật mình, vội vàng chạy tới ấn huyệt nhân chung cho anh ta. Tiểu Trình phun ra vài tiếng từ kẽ răng, cố ấn nhẹ thôi. Tôi lập tức buông tay, nắm tay than thở với ông chú mặt nạ kia, hình như là ngất rồi. Đôi mắt xanh của ông chú mặt nạ phun ra tiên lạnh, miến răng miến lợi còn giả bộ. Được lắm, khiêng về, khiêng heo. Tôi và Tiểu Trình tuy có chút tình chiến hữu nhưng áp lực như đào núi lấp biển của ông chú mặt nạ đè lên đỉnh đầu ai dám phản kháng. Tôi không chút nghĩa khí mà lui sang một bên. Trình đồng chí giả chết bị hai người đàn ông cao lớn khiêng lên, nhét lên lưng ngựa như một cái bao tài. Lão đa dẫn những người may mắn sống sót trong tập quỷ xuống cảm ơn ơn chi viện của đối phương. Người đàn ông kia lạnh nhạt đắp lại một tiếng, thúc ngựa bỏ đi. Trong lúc xoay người. Hắn quay đầu về phía tôi, ánh mắt màu xanh lam nhìn chằm chằm vào tôi. Người là ai? Một câu hỏi vừa bá đạo vừa vô lễ. Tôi nhàn nhạt đáp một người xa lạ. Ông chú dường như lại cười một cái, người nước tề. Tôi cũng cười, người kinh thành. Ông chú quan sát tôi từ trên xuống dưới, người biết dùng độc. Tôi cười, không đáp. Ông chú hỏi, người có quan hệ gì với tiêu huyên? Lòng tôi hơi chấn động, cười hỏi ngược lại còn đại thúc là ai? Ông chú cười đẹp đẽ tự người sẽ biết. Dứt lời, mang theo thủ hạ vây lấy tiểu trình, ngây ngang bỏ đi. chương 26, trở về bỏ mảng, bọn họ dần dần đi xa cuốn lên bụi đất cuồn cuộn Trái tim tôi còn đang đập loạn lên, đứa bé trong lòng đột nhiên hòa khóc. Hai vợ chồng chu y vội vàng chạy tới ôm đứa trẻ. Những người đại nạn không chết bắt đầu tìm kiếm người thân, nhất thời, xung quanh vang lên tiếng gieo vui mừng cùng với tiếng khóc khi nhìn thấy di thể thân nhân. Lòng tôi nặng chĩu, lặng lặng đi chữa trị cho những người bị thương. A từ chạy tới hỏi tôi trình tiên sinh không sao chứ ạ Tôi lắc đầu tôi cũng không biết. Ông chú mặt nạ kia quần áo đẹp đẽ xuất hiện bất ngờ khi thế bức người, hiển nhiên thân phận không đơn giản. Tuy có chút cầu cằn với tiểu trình nhưng có vẻ không có ý định làm anh ta bị thương. Hẳn là sẽ không làm khó anh ta. Dù lang đạo đã đi nhưng nơi cắm trại đã bị đạp phá bừa bột. Hơn một nửa lều bạt bị thiêu hủy, dê cừu chạy tán loạn tiền của cũng bị cướp bóc hơn nữa còn rất nhiều người đã chết. Ngay cả lão đa cũng phải rơi nước mắt. Tôi đi qua dìu ông ấy dậy, nói bác đa tiếp tục ở lại đây không an toàn, nhỡ may bọn cường đạo đó quay về trả thù thì sao? Chỉ bằng mọi người thu dọn một chút rồi cùng cháu vào thành đi. Lão đa ngẩng đầu lên, vào thành. Dê cừu làm thế nào bây giờ? Nhiều người như vậy làm sao sắp xếp? Tôi nói, dê cứ có thể nhốt ngoài thành trước, còn người, cháu sẽ sắp xếp. Lão đa suy nghĩ một chút rồi hạ lệnh cho mọi người chuẩn bị hành lý rời khỏi nơi cắm trại Những việc sau đó chứng minh quyết định này là chính xác. Chúng tôi đi về hướng thành Tây Giao chưa được một canh giờ thì nhìn thấy có một đội yến quân đang vội vã chạy về phía này từ đằng xa. Đây là đội quân trong thành phái tới Chi Viện. Người dẫn đầu đội quân là Nguyễn Tinh. Mặc quân trang vào khiến cậu ta có vẻ trưởng thành hơn lần trước tôi đã gặp nhìn thấy tôi, đôi mắt cậu ta mở lớn, mẫn cô nương, thì ra cô nương ở đây. Nhìn thấy cậu ta tôi như nhân dân nhìn thấy quân giải phóng, cảm động đến mức nước mắt lưng chồng, các cậu tới rồi cảm ơn trời đất. Mau, mau, mau, mau đưa những người bị thương vào thành chữa trị trước. Nguyễn Tinh lập tức chỉ huy thủ hạ đi chợ giúp dân du mục. Cậu ta nói với tôi, vừa nhận được thông báo nói lang đạo ở bờ sông Cát tang vương ra muốn chúng ta chạy tới xem sao. Bên này đã là lãnh địa của Yến Vương, trước đây bọn chúng có tiến vào cũng không dám càn quấy dân cư. Thật không, tôi lầm bẩm vậy lần này chúng ta gì không biết, giết người phóng hỏa không nể năng ai. Nếu không phải có người cứu giúp, đầu tôi đã không còn ở trên cổ nữa rồi. Nguyễn Tinh bị tôi dọa phát hoảng, vội hỏi cô nương không có việc gì chứ. Nếu không tại hạ không biết phải ăn nói với vương gia thế nào Tôi nghĩ tới chuyện tiêu huyên nhiều lần không gặp tôi Có chút oán giận, lạnh lùng nói ăn nói gì với anh ta Liên quan gì tới anh ta Nguyễn Tình có chút xấu hổ Nói chuyện ngày hôm nay quả thật kỳ quặc vương gia nhất định sẽ điều tra rõ ràng Mẫn cô nương đã vất vả rồi Tại hạ phái người hổ tống cô nương về trước vương gia người Tôi vung tay lên, ngắt lời cậu ta không cần phiền phức như vậy Tôi vào thành cùng mọi người là được rồi. Làm phiền thiếu giáo sắp xếp thỏa đáng cho bọn họ. Nguyễn Tinh vốn đã chầm mặc ít lời tuy còn có điều muốn nói cũng chỉ nghẹn lại trong lòng rồi nói sau. Tôi theo những người dân du mục dưới sự hộ tống của Yến Quân chậm rãi trở về thành. Những dân du mục đều được sắp xếp ở lại hậu viện của phủ Nha Môn. Tôi sống sót sau tai nạn đột nhiên đặc biệt nhớ mọi người trong nhà vội vã chạy về. Vân Hương đang ngồi trong sân cùng Giác Minh và Phẩm Lan, nhìn thấy tôi đi vào, ba người đồng loạt hô to một tiếng A Tôi hai mắt rưng rưng, mọi người. Vân Hương kích động khoa trương nhào tới tiểu thư ơi. Tôi ôm cô ấy, Vân Hương thân yêu tiểu thư nhà cô hôm nay suýt chút nữa đã vùi mình trên thảo nguyên rồi. Vân Hương thật sự khóc ra tiếng tiểu thư ơi, người chạy đi đâu cả đêm vậy, người khiến chúng ta đều hoảng muốn chết. Tôi đành an ủi cô ấy, không có việc gì. Không có việc gì, không phải tôi đã an toàn trở về hay sao? Giác Minh chen vào tỷ tỷ nói thật thoải mái. Không nói với mọi người một tiếng, chúng ta còn tưởng tỉ bị người xấu bắt đi rồi chứ? Tôi cười ha ha, người xấu bắt tỷ làm gì? Người xấu chỉ thích bắt những đứa bé béo tròn như đệ để đi làm con nuôi cho mấy người trong rừng sâu thôi. Giác Minh mất hứng tỉ lại đùa đệ. Chỉ có phẩm lan có vẻ bình tĩnh một chút tiến lại gần nói, tỷ tỷ mất tích một đêm, vương gia thật lo lắng, tìm tỷ khắp nơi, sắp lật ngược trong thành lên một lần. Tỷ tỷ có nên tới gặp vương gia trước thông báo tỷ đã bình an hay không? Tiêu huyên tìm tôi, mấy ngày nay tôi đến tìm anh ta đều không gặp một đêm không về mà đã nóng ruột như thế hay sao? Con người này, trở về làm vương gia là không thân thiết với quần chúng như trước nữa, tôi mặc kể. Tôi ngắp một cái gió to, nói sau đi? lăn qua lăn lại hơn nửa ngày, mệt muốn chết, ngủ một lát đã, đừng làm phiền tỷ. Tôi nằm lăn ra giường, toàn thân mềm nhũn trong chăn bông, chỉ kịp ngáp một cái rồi lập tức chìm vào mộng đẹp. Giấc ngủ này không hề yên ổn, trong mơ ánh đau máu chảy. Khi là những bóng người tàn ác, khi lại là dân du mục bị chém ngã xuống đất, tiếng gào khóc thiệt vọng vang lên bên tai không ngừng. Tôi ở trong mơ nhìn tất cả, đầu óc choáng váng, vừa lạnh vừa sợ, liên tục chạy trốn nhưng ánh đau và tiếng kêu thảm thiết vẫn theo sát phía sau. Tôi hoảng đến mức đổ đầy mồ hôi, bỗng nhìn thấy phía trước có một tia sáng, vội vàng sông lên. Trong Việt sáng có một người đang đứng, rõ ràng là Trương Tử Việt. Tôi kêu to Tử Việt cứu em. Trương Tử Việt thờ ơ nhìn tôi, nói em không ở cũng một thế giới với anh, anh cứu em thế nào được. Tôi như bị hắt một chổ nước lạnh chết đứng tại chỗ. Trương Tử Việt xoay người, dần dần biến mất trong luồng sáng. Tôi không kịp nghĩ nhiều, vừa gọi tên anh vừa chạy về phía trước. Đột nhiên, trong lúc đó, quanh mình mát lạnh, một sức mạnh thật lớn từ phía sau ép tới, đánh mạnh lên lưng tôi, tôi ngã sấp xuống đất, không khí trong phổi lập tức bị đẩy hết ra ngoài. Tôi ra sức rẫy dụa, khó khăn quay đầu lại, gương mặt bừng bừng lửa giận của tiêu huyên xuất hiện ngay phía trên tôi. Đây là mơ sao? Không, đây không phải mơ. Ông anh già này thật sự dám sông vào khuê phòng của tôi. Tôi vừa sợ vừa giận ca ca ca. Gương mặt tuấn tú của Tiêu Huyên dẫn đến mức méo mó, hai mắt bốc hỏa, một tay đè tôi lại, một tay không biết cầm lên cái gì, bùm bụp đánh vào mông tôi thật đau. Tôi kêu to theo phản xả, thằng nhãi này dám đánh tôi, còn dám đánh vào mông tôi. Tiêu Huyên vừa đánh vừa mắng, ai cho muội chạy loạn? Ai cho muội tới Thảo Nguyên? Ai cho muội cả đêm không về? Ai cho muội không tới gặp ta? Lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh ấy giận đến vậy, nỗi tức giận của chính mình đã sớm bị dọa bay biến, vừa dẫy rụa vừa gào khóc thảm thiết theo bản năng, giết người. Cứu mạng, hãm hại sàm sỡ, tiêu huyền nghe thấy câu cuối cùng của tôi, ngẩn ra một lát. Tôi lập tức lợi dụng hai giây này, nhảy dựng lên chạy ra ngoài. Thế nhưng tiêu vương ra dù sao cũng là người tập võ, chỉ cần một bàn tay đã túm được tôi, đè tôi lên giường. Lúc này đổi thành đầu gối đè lên lưng tôi, hai tay bóp cổ tôi, muốn trực tiếp tống tiễn tôi đi tây trúc thỉnh kinh. Tôi liều mạng đạp anh ta, nghẹn ra nước mắt. Không khí, không khí, tiêu huyên thả lòng tay một chút tiếp tục hung hăng dậy dỗ tôi, vì sao không thông báo một tiếng đã chạy xa như thế. Tôi dùng âm thanh biến dạng giải thích người ta muốn đi giải sầu. Tiêu huyền tức giận, vì sao một đêm không về. Tôi nói uống say a không, không, không. Tiêu huyền buông tôi ra sờ chui kiếm, tôi vội vàng phun nước mắt nước mũi gục dưới chân anh ta ôm lấy đùi anh ta khỏ khỏ, nhị ca, mũi sai rồi. Mũi trên có lỗi với tổ tông tạ ra, dưới có lỗi với lê dân bách tính. Mũi định trở về ai ngờ thứ rượu ngọt như nước đường kia thật ra lại dễ chuốc say người ta như vậy. Phải biết rằng sự nhớ thương của muội với ngài trong những ngày sống ngoài kia cuồn cuộn không ngừng như sông dồn về biển cả. Ngài xét đến muội trẻ người non dạ, kinh nghiệm xã hội nông cạn mà khoan hồng độ lượng, tha thứ cho muội đi. Tiêu Huyên lửa giận tăng vọt chỉ vào muội tôi mắng, muội thật sự chán sống rồi. Đã nói với muội từ lâu gần đây Thảo Nguyên không an toàn, trong đầu muội chứa thứ gì? Ta biết muội cả đêm không về, lập tức chạy suốt đêm từ Thai Châu về đây tìm muội khắp thành. Kết quả muội dám to gan lớn mật chạy ra ngoài thành ngủ lều ngủ chải đ đạo không chém muội thành hai nửa hoặc bắt về làm vợ bé là nhờ tổ tiên nhà muội phù hộ còn không biết trời cao đất rộng chạy trốn cho nhanh dám đối nghịch với bọn chúng khi trở về thì sao ta bị công vụ quấn thân nhiều đêm không ngủ ngỡ rằng tự muội sẽ đến chỗ ta báo bình an kết quả thì sao muội dám nằm đây ngủ muội dám ngủ ánh mắt của ông anh già của tôi vừa trong sáng vừa đau đớn khiến tôi hồ đồ sám hối muội sai rồi sau này muội không bao giờ ngủ nữa không bao giờ ngủ nữa Tiêu Huyên thở hồn hển, hình tượng người lãnh đạo hoàn toàn biến mất, chống hông chỉ tay mắng, ta thật sự bị muội tức chết. Tôi rất phối hợp mà khóc nức nở vài tiếng biểu thị sự hối lỗi, trong lòng cũng hiểu lần này thật sự đã đùa quá chớn. Tiêu Huyên hạ lệnh cho tôi, việc này còn chưa xong đâu. Sau này, không có lệnh của ta, muội đừng mơ được ra khỏi thành. Tôi vừa nghe vậy, lập tức mặc kệ tất cả này. Cá không thể nhốt muội, muội có nhân quyền, có tự do thân thể. Tiêu huyên cười nhạt nói tự do với ta. Nơi này là thành Tây dao ở đây ta làm chủ. Đầu tôi muốn nổ tung, không không không không không. Tiêu huyên không để ý đến tôi, ta sẽ tăng thêm một đội hộ vệ đến đây bảo vệ muội hai nha hoàn ngoài cửa sẽ đi theo muội mọi lúc mọi nơi. Còn để ta phát hiện một mình mũi chạy đến những nơi không được phép chạy, cứ chờ xem ta chặt chân bọn họ. Tôi tức giận đến mức giẩm chân, đồ bảo quân, kẻ độc tài, đồ Mussolini. Tiêu huyên ngoảnh mặt làm ngơ, nằm mơ còn nhớ mãi không quên. Tôi vẫn ở bên cạnh ẩm ý, không muốn, không muốn, người ta không muốn, cửa phịch một tiếng bị đẩy tung tống từ kính giường như sông vào phòng. Tôi sửng sốt chưa kịp ngậm miệng, một giọng nữ cao vút bay lượn một vòng trên không chung rồi mới rơi xuống. Tiêu huyên cau mày nhìn dáng vẻ căng thẳng của tống từ kính, huynh tới đây làm gì? Tống tử kính nhìn thoáng qua tiêu huyên đang tức sùi bọt mép, sau đó ánh mắt rơi vào bộ quần áo sộc sạch và mái tóc mất chật thực của tôi cầm áo khoác bên cạnh định khoác vào vai tôi. Tạ lời còn chưa nói hết tiêu huyên đã bước tới, giật lấy áo khoác trên tay tống tử kính, đặt mạnh lên vai tôi, ra sức quấn chặt gói tôi thật kín. Đôi mắt tống tử kính chỉ chớp một cái, sau đó lùi bước hỏi tôi cô không sao chứ? Tôi cười cười, đều ổn. Cảm ơn tiên sinh quan tâm. Khóe mắt đảo tới vẻ mặt đen như mực của tiêu huyên tôi lại vội vàng ngậm miệng, không dám cười nữa. Vừa thu lại nụ cười, không biết có phải vừa rồi đã qua ẩm ý hay không mà đột nhiên tôi cảm thấy hơi lạnh đầu choáng váng. Tuy tiêu huyên đánh tôi nhưng trong cơn tức giận vẫn khống chế tốt sức lực tôi hoàn toàn không cảm thấy đau. Chẳng lẽ là nội thương? Tiêu huyên hỏi Tống từ Kính chuyện bên kia xử lý xong rồi à? Tống từ Kính ôn hòa nói, đã xử lý ổn thỏa, chỉ còn chờ ý kiến của vương gia. Tôi ngồi xuống giường, cảm thấy nền nhà đang quay cuồng, hơn nữa, một hơi lạnh từ sau lưng không ngừng lan ra tứ chí và sông lên đầu. Hai người kia vẫn còn đang nói chuyện, tống từ kính nói, còn nữa, lý thướng quân cũng muốn hỏi vương gia quân thiếp ban ngày ông ấy trình lên, vương gia đã xem chưa? Giọng nói bình tĩnh của tiêu huyên vang lên, trở về ta sẽ xem, ngày mai sẽ hồi âm cho ông ấy. Vì sao tôi lại thấy bọn họ đang nghiêng đi? Tôi nghi hoặc lắc lắc đầu, dùng mình một cái. Trước mắt hoàn toàn biến thành màu đen, tôi đưa tay lên đỡ chán. Tiêu huyền còn nói, người hôm qua đánh đuổi lang đạo là ai, đã điều tra đến đâu rồi. Giọng nói của tống tử kính có chút mờ mịt, vết thương trên thi thể đều do đao kiếm căn cứ vào mũi tên thuộc hạ trình lên, được chế tạo theo quan chế của liêu quốc quân hoàng gia. Đầu thật sự quá choáng váng, tôi nhắm đôi mắt khô khốc lại, thân thể nghiêng đi, ngã lên giường. Trong mơ màng tôi cảm giác hai người bọn họ đều chạy tới, có người sờ lên chán tôi, có người bắt mạch cho tôi. Sau đó, tôi được đắp một cái chăn thân thể giống như đang bay lượn trong vũ trụ. Hơi nóng bốc từ trong ra ngoài cùng với sự choáng váng khiến tôi vô cùng khó chịu. Rất nhanh tôi lại chìm vào mê man. So với lần trước lần này tôi hoàn toàn không mơ mộng gì cả. Trong mơ hồ, tôi nghe thấy giọng nói của đại phu cô ấy bị phong hàn chỉ có chút mệt mỏi. Sau đó là giọng nói đè nén cơn giận của tiêu huyên, ngài nói con bé chỉ đang ngủ. Có người bật cười một tiếng. Tôi không nghe thấy gì nữa, giấc ngủ càng thêm sâu. Khi tôi tỉnh lại đã là sáng sớm, chim chóc cất tiếng ca nơi đầu cảnh ánh nắng chan hòa. Trong phòng không có ai, trên người tôi phải có ít nhất 20 cân chăn, toàn thân là mồ hôi. Vân Hương cũng không ở trong phòng, tôi đứng dậy, cảm thấy tay chân hơi yếu ớt, ngoài ra cũng không có chỗ nào khó chịu. Ngáp một cái tôi khoác áo đẩy cửa đi ra ngoài. Đứng lại, giọng nói không khách khí của Vân Hương mơ hồ truyền đến. Tôi tò mò nhìn sang. Em gái Vân Hương nhỏ nhắn xinh xắn đang chặn một gã cao lớn ở cửa. Người kia nhìn rất quen mắt thì ra là bạn nhỏ Tiểu Trịnh đã lâu không gặp. Khi ở thành Tây Giao, bạn Tiểu Trịnh dính Tiêu Huyên như cao dán Ban đầu Tiêu Huyên còn khờ giải hy vọng tôi và cậu ta tạo được mối quan hệ tốt đẹp sắp xếp cậu ta đi theo tôi học chút tri thức y học. Thế nhưng tên nhóc này không những đi sớm về muộn, chạy nhông nhông như ngựa còn động một cái là giờ chiêu bài tình thân, làm nhảm với tôi những chuyện không thể không nói về chị gái đã mất sớm của cậu ta. Tôi ở bên cạnh xem náo nhiệt vẫn cười vô tâm như trước. Tôi không phải loại người thần kinh quá nhạy cảm, suy nghĩ theo cảm tính, trí tưởng tượng phong phú. Chị gái cậu ta chết khi còn rất trẻ, hiện giờ chỉ sợ đã đầu thai làm người khác. Nàng mạnh khương khóc đồ cả trường thành còn không làm cho chồng mình sống lại được chẳng lẽ tiểu trịnh còn có thần công lợi hại hơn. Đơn giản chỉ là muốn kích động tôi, gây xích mít ly gián mà thôi. Tôi nghĩ, sau khi vợ chết mà bên cạnh tiêu huyên vẫn không có người phụ nữ nào khác hẳn là công lao của tiểu trịnh. Tôi hay trêu chọc tiêu huyên, người ta nói cô em vợ mới có dục vỏng chiếm giữ mờ ám với tỷ phu, đây cũng là bình thường. Nhưng cậu em vợ của ca lại có tình cảm sâu nặng với ca như vậy, không biết giữa hai người có phải có chuyện gì hay không. Tiêu huyền không khách khí gõ đầu tôi một cái, trách mắng, trong đầu muội toàn những thứ gian xào, không đứng đắn, mau sao dược của muội đi. Tuy nói vậy, nhưng sau đó anh ấy lại mượn cỡ đổi tiểu trịnh về thai châu. Nghe người ta kể lại thật ra chính là hệ thống tình báo vân hương bạn nhỏ về nhà nhưng vô cùng không cam lòng. Lúc nào cũng làm nhảm, nữ nhân lai lịch bất minh cũng mơ tưởng bay lên trời làm phượng hoàng, yến vương phi vĩnh viễn chỉ của một mình tỷ tỷ. Tỷ phu cũng thật là, nữ nhân ác độc rào hoạt âm hiểm, đê thiệt lại xấu xí như vậy cũng để ý. Tương lai cô ta nhất định sẽ một hơi sinh bầy con yêu nhền nhện cũng xấu xí như cô ta. Vân Hương tức giận đến mức giậm chân, lớn tiếng mắng tôi lại chỉ cười ha ha. Bạn nhỏ tiểu trịnh này mắc chứng hoang tưởng không nhẹ, không từ bỏ đao kiếm, chuyển sang sáng tác văn học thì thật sự quá đáng tiếc. Lúc này không biết vì sao cậu ta lại chạy tới thành Tây dao còn chạy tới chỗ tôi. Chắc chắn không phải tới thăm bệnh, tới bỏ đá xuống giếng thì có. Hai người bọn họ không nhìn thấy tôi, tôi nấp sau cây cột trên hành lang nghe bọn họ cãi vã. Vân Hương thay đổi hoàn toàn hình tượng nhỏ bé yếu ớt của cô ấy, chỉ vào mũi tiểu trịnh mắng, thăm bệnh. Người đừng có cáo trúc tết gà. Ai chẳng biết trong lòng ngươi thắp hương bái Phật cảm kích trời xanh đã gieo bệnh lên người tiểu thư nhà ta. Chính mình mệnh tốt, đầu thai trốn tốt là coi thường dân chúng áo vải, cẩn thận ông trời trừng phạt kiếp sau ngươi phải làm chuột đồng, suốt ngày trốn chui trốn nhủi dưới đất. Tiểu thư nhà ta giàu hoạt, độc ác âm hiểm, đê tiện, chỉ có ngươi trung hậu, thiện lương, quang minh, lỗi lạc còn da trắng thịt mềm, khiến yêu tinh thèm nhỏ rãi. Tiểu thư nhà ta tương lai sinh bầy con yêu nhìn nhịn, vậy đại thiếu gia ngươi tương lai sẽ sinh ra cái gì? Cậu bé hồ lô, Trịnh Văn Hảo bị Vân Hương mắng đến ngần người, không biết phải nói gì. Tôi trốn ở góc tường rưng rưng nước mắt. Vân Hương à, cô xuất sư rồi. Một lúc lâu sau Trịnh Văn Hảo mới tìm lại được giọng nói của mình tôi đâu có đắc tội cô. Vân Hương cười khẩy, ngay cả chuyện ngu xuẩn mình đã làm còn không biết hi vọng khi ra chiến trường ngươi vẫn phân biệt được đâu là bạn đâu là thù. Trịnh Văn Hảo cãi lại, đúng là lòng tốt không được báo đáp. Còn kiêu ngạo cái gì? Nếu không có mệnh lệnh của tỷ phu ta có mơ ta mới đến thăm tiểu thư nhà ngươi. Tiểu nhà đầu lừa đảo kia thân phận không có tư sắc cũng không, lại dám mơ thường bám vào tỷ phu ta. Một cái tát của Vân Hương chặt đứt câu nói của cậu ta. Tôi nghẹn hỏng chúa mắt nhìn, trịnh văn hảo cũng giật mình không nhẹ ôm mặt, trong mắt sắp rơi ra ngoài đến nơi. Vân Hương, được lắm, nhẫn nhịn không có nghĩa là yếu đuối nhát gan, thật ra người luôn khoan dung một khi bị ép đến tức giận sẽ càng táo bạo hơn những người tính cách nóng này. Vân Hương cao ngạo thua tay về chống thắt lưng, ra vẻ đanh đá cái tắt này để giáo huấn ngươi cái gì nên nói cái gì không nên nói. nhi từ của Thái Thú lại ăn nói thô tục lỗ mãng như bọn đầu đường xó chợ thật sự mất mặt tổ tông 18 đời nhà ngươi. Ta nói cho họ trịnh nhà ngươi biết tiểu thư nhà ta không tính toán với ngươi là vì tiểu thư không chấp loại tiểu hài tử như ngươi. Còn ta không được tốt tính như tiểu thư. Sau này ngươi dám ăn nói lung tung hoặc ẩm thầm dơ trò khiến chúng ta sống không yên, hôm nay ta đánh má trái ngươi, sau này sẽ đánh má phải ngươi, đánh cho đến khi hai bên đối xứng thành đầu heo, ngay cả mẹ ruột ngươi cũng không nhận ra mới thôi, ngươi nghe rõ chưa? Trịnh Văn Hảo hoàn toàn ngẩn người, hồ đồ gật đầu. Vân Hương khoát tay tuyên bố giải tán, từ chỗ nào tới thì về chỗ đó đi. Sau đó, dầm một tiếng, đóng cửa ngay trước mũi tiểu trịnh. Tôi chạy ra từ sau cây cột cảm động đến mức chảy nước mắt nước mũi, Vân Hương, Vân Hương thật là tốt với tôi. Lúc này Vân Hương mới bắt đầu run, run dày hỏi tôi tiểu thư có phải nô tì vừa tá trịnh thiếu tướng một cái không? Tôi xoa đầu cô ấy thương cảm nói, thậm chí cô còn hỏi thăm 18 đời tổ tiên nhà cậu ta nữa cơ. Vân Hương chậm chạp tỉnh lại, sợ đến mức mặt mày trắng bạch hắn, hắn, hắn, hắn có âm thầm trả thù nô tì hay không? Tôi cười an ủi cô ấy, không có việc gì, lần sau cậu ta tới tôi sẽ ra đối phó. Một cái bạt tay vừa rồi của cô thật có khí thế rời non lấp biển, nữ kinh công còn không bằng. Tôi cảm động muốn chết thật là em gái ngoan của tôi. Vân Hương vẫn còn thất thần, nô thì đã đánh người. Tôi cười, trịnh văn hảo tuy lỗ mãng nhưng không ngu ngốc, cậu ta không thể nào vừa chạy vừa hồ ẩm trong quân doanh rằng mình vừa bị con gái bạt tay, muốn ông trời làm chủ cho cậu ta. Đàn ông ở trong hoàn cảnh này đều giấu trong lòng, đánh rộng răng còn phải nuốt máu xuông ấy chứ. Thế nhưng hiển nhiên tôi đã đánh giá thấp sức lực của Vân Hương trong cơn thịnh nộ Trịnh Văn Hảo mang theo gương mặt nhỏ nhắn trắng bóc in rõ 5 ngón tay đi vào phòng nghị sự lập tức đã trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người. Trẻ tuổi da mỏng, toàn thân đỏ như tôm luộc. Người bên ngoài nhìn dáng vẻ bốc cháy bừng bừng lửa nhục nhã của cậu ta cũng bị dọa phát hoàng, không ai dám tiến tới hỏi thăm. Đại khái trong lòng đều hâm mộ tuổi trẻ thật là tốt. Việc này là do Tống Từ Kính nói cho tôi biết, anh ta mang theo dưa ngọt chúng tôi vừa ăn vừa cười. Tôi thật sự không ngờ anh ta cũng có tiềm chất bát quái. Tống Từ Kính nói, suốt mấy canh giờ nghị sự, văn hảo không nói một lời tâm thần hoảng hốt. Vương gia cũng phải giật giật khóe miệng, tôi vui vẻ ra mặt đứa nhỏ này phải được dạy dỗ một chút mới biết khiêm tốn lại. Tống Từ Kính cười nhìn tôi, giọng điệu trưởng thành như vậy. Cậu ta còn lớn hơn cô vài tuổi đấy. Tôi nói tôi tự nhận anh Minh cơ chí từng trải trưởng thành. Tiểu trịnh còn kém xa tôi. Tống từ kính nói cô có thể cầm đao, lên ngựa ra chiến trường sao. Tôi cười vô lại, nam nữ phân công ai có việc của người nấy. Tống từ kính quay đầu sang bên cạnh nói với Vân Hương đang bóc vỏ đậu, không ngờ Vân Hương lại lợi hại như vậy, có phải bị tiểu thư nhà cô dậy hư rồi không? Gương mặt Vân Hương đỏ bừng, đỉnh đầu bốc hơi nước. Tôi vội vàng nói giúp cô ấy, bị ép nóng này thọ còn biết cắn người, huống chi tiểu trịnh khinh người quá đáng. Vân hương của chúng tôi rất dịu dàng hiền thục, đừng làm hỏng hình tượng của cô ấy. Tống từ kính cười, chủ tớ hai người thật biết bao che. Đúng rồi, tiểu mẫn, hôm qua ta thấy ở quân doanh có một đội binh sĩ đang được huấn luyện rất đặc biệt, nói là đề nghị của cô với vương gia. Cô quả thật là kỳ nữ kiến thức sâu rộng, có tài sáng tạo. À, chuyện đó... Thật ra cũng chỉ dập khuôn huấn luyện lính đặc chủng trong tầm tần ký thôi. Tôi nói đó là tin đồn rồi kể cho Thiêu Huyên nghe anh ấy nổi hứng thú, muốn tôi kể lại tỉ mỉ. Vì vậy tôi trong đèn chiến đấu suốt đêm, ngày hôm sau trình lên bản kế hoạch đầu tiên trong đời. Trong đó, ngoại trừ phương án huấn luyện mà tôi vắt hết óc nghĩ ra còn kèm theo cả đề nghị về thực phẩm cho binh sĩ và kế hoạch cải tiến trang phục quân đội. Tiêu huyên nhận lấy tiện thể châm chọc tạ thể cuồng thảo của tôi một phen, sau đó nghiêm túc nghiên cứu vài lần. Không ít kiến nghị trong đó đã được thi hành rất nhanh. Thật ra tôi hoàn toàn không biết gì về quân sự cả. Ngày trước xem tam quốc cũng chỉ thấy ra các tiên sinh mỗi khi lên sân khấu đều sáng lấp lánh. Phim cổ trang đại lục hay hồng công sản xuất có bộ nào không phải anh hùng mỹ nhân ta yêu chàng, chàng yêu ta yêu yêu hận hận. Tất cả lập trường chính trị đều biến thành bối cảnh. Tôi còn nhớ được một chút xíu vấn đề quân sự trong tầm tần ký là nhờ phúc của cổ tiểu ca đẹp trai tuấn tú. Giờ lại được tổng từ kính trì tên khen ngợi tôi thành thật đỏ mặt. Thứ được anh ta kính nể là xã hội hiện đại văn minh tiên tiến, tôi chỉ là một cái vỏ bọc mà thôi. Chương 27: Ly biệt không gặp lại. Ở bên cạnh thiêu huyên đã lâu tôi biết hơn một nửa số thuộc hạ cao thấp của anh ấy, Lý tướng Quân quản võ tôn tiên sinh trưởng văn còn vị tống công từ có lòng giúp đỡ này lại phụ trách tổ chức thần bí nhất, mê người nhất tình báo. Vì vậy, tôi có thể thảo luận 300 chiêu thức hành hạ tân binh với Lý tướng Quân, có thể tìm tôn tiên sinh bàn luận 18 chiêu thức nhẹ nhàng độc chết người, nhưng không thể nào vỗ vai tống từ kính nói, này. Người anh em, gần đây có tin tức gì nói nghe chút coi. Đó chính là phạm vào tối kỵ Người ta nói, nơi nào có phụ nữ, nơi đó có giật tóc và bát quái. Chuyện này không thể nói, chuyện kia không thể nghe tiệc trà chiều xã giao của tôi và anh ta không khỏi có chút nhàm chán. Cũng may tống từ kính rung mạo tuấn tú, ngồi bất động cũng biến thành một bức tranh. Mặc dù tôi không thể thảo luận thi từ ca phú với anh ta thứ này tôi nói chưa được ba câu lập tức sẽ lộ bản chất thật tự mình mất mặt nhưng nhìn gương mặt như ngọc thạch của anh ta mỉm cười thường trà cũng là một loại hưởng thụ thị giác. Tống tử kính dịu dàng, mềm mại như nước mùa xuân, chậm rãi chạy qua trái tim các thiếu nữ. Số thiên kim tiểu thư quan lại muốn bao nuôi anh ta mà tôi biết còn đếm không hết chứ đừng nói đến mấy thiếu nữ nhỏ bé trên đường và mấy cô nàng lọ lem này. Vậy mà bên cạnh anh ta chỉ có một gã sai vặt tống tam, không hề có cái giá của Minh Ngọc không tử. Tôi bỗng nghĩ đến một chuyện chuyện tìm đệ tử của Trương Thu Dương Tiến triển đến đâu rồi. Tống tử kính buông trà, lần trước tìm được tiểu đệ tử của ông ấy, kết quả hắn nói với chúng ta, bản y thư kia ở trong tay đại sư huynh của hắn. Vậy đại sư huynh của hắn ở đâu? Tống từ kính cười, không biết. Người kia nói bọn họ không liên lạc với nhau, chỉ nói cứ 2 năm bọn họ đều trở về nhà cũ của sư phụ bọn họ tụ họp một lần. Lần tụ họp trước mới qua, phải chờ 2 năm nữa mới liên hệ được. Xem, đây là rắc rối khi không có điện thoại. Họp lớp 2 năm một lần, bọn họ chờ được không có nghĩa là Yến Vương Điện Hạ chờ được. Hơn nữa cho dù có chờ được vị đại sư huynh kia cũng không nhất định sẽ thành thật hai tay dâng thứ của quý kia lên. Người giang hồ trước giờ luôn ghét người triều đình, nhỡ may vị đại sư huynh kia tức giận học hoàng dung thịt thịt treo đầu dê bán thịt chó lừa chúng tôi thì làm sao bây giờ. Đang miên man suy nghĩ, một trận gió thổi tới cuốn bụi bay vào mắt tôi. Tôi vội vàng đưa tay lên rụi mắt, chỉ nghe thấy tống tử kính nói, đừng dụi ta thổi giúp cô. Anh ta vươn người tới gần, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết giữ lại cái tay đang rụi mắt của tôi. Một con mắt khác của tôi nhìn thấy gương mặt tuấn thú của anh ta phóng đại trước mắt, rõ ràng đến mức ngay cả số lông mi cũng đếm được toàn bộ. Đôi môi căng mỏng của anh ta khẽ mở, hai mắt trong suốt như thủy tinh, nhìn tôi chuyện này thật sự quá kích thích tim tôi đập nhanh, mặt đỏ bừng. Nhưng Tống Từ Kính chỉ thổi vào mắt tôi một ngụm hơi thở thần tiên rồi dừng lại. Anh ta thua tay lại, chậm rãi xoay người sang chỗ khác. Lúc này tôi mới nhìn thấy Tiêu Huyên suốt quỷ nhập thần đang đứng ở cửa Việt, nhìn chúng tôi không một chút biểu cảm. Tống Từ Kính mỉm cười, vương ra tới, sao không sai người thông báo một tiếng. Giống như đang ở nhà mình vậy, Tiêu Huyên cũng giật giật nét mặt muội ấy cũng không phải mẫu nghi thiên hạ, muốn gặp còn phải thông báo trước. Tôi thẹn quá hóa giận, tên này chẳng ai chọc vào cũng nổi điên, không ai đắc tội, vô duyên vô cứ há miệng là phun phân vào mặt người ta. Tiêu huyên còn không biết sống chết phun ra một câu, đã quấy dày hai người. Tôi lạnh lùng âm u nói, sao có thể? Vương gia rồng đến nhà tôm, dân nữ chào đón còn không kịp ấy chứ. Mùi thuốc súng lập tức bùng lên, cũng may lúc này Vân Hương nghe tiếng, đi ra nhìn, vương gia tới ạ. Tôi cũng đứng lên, nhị ca ngồi đi. Vân Hương, pha một ấm trà khổ đinh, nhị ca, sao ca lại, để đến mức nhiệt miệng thế kia. Tiêu Huyền nén giận ngồi xuống, ngồi bên trái tôi, tống từ kính cười cười, ngồi bên phải tôi. Tiêu Huyền uống một bụi trà rồi nói, tân thái từ ra mặt được một đám đệ tử ở Thái học viện thổi phòng, làm cải cách chính trị gì đó. Vốn là ý tốt nhưng không thực tế. Quan viên đều có lập trường riêng, nếu không cực lực phản đối thì cũng bằng mặt như không bằng lòng. Bọn họ tưởng cái cách có được thi hành cũng không tạo được sóng gió gì. Nhưng cái cách này vừa ban hành toàn quốc trên dưới đều hỗn loạn giá cả gia tăng khắp nơi gà bay chó sủa bà già họ chịu chắc phải tức chết bởi vì dựa theo luật pháp mới hơn một nửa điền sản triệu ra phải trả lại cho hoàng đế. Tôi ngạc nhiên bật cười vậy chẳng phải tốt lắm sao. Đúng vậy, tiêu huyên nói, nhưng ta thấy luật pháp mới chưa phổ biến được bao lâu đã có người đầu rơi máu chảy. Triệu Thái Hậu sẽ không tìm chỗ nào nhốt luôn cả Thái Tử lại đấy chứ. Tôi vốn định nói Thái Tử khiến thiên hạ mù mịt chướng khí tiếng than ngập trời. Vì sao Tiêu Huyên không thừa nước đục thả câu. Thế nhưng nghĩ lại hiện giờ thiên hạ là thiên hạ của Triệu Gia cũng chính là thiên hạ tương lai của Tiêu Huyên. Chuyện mổ gà lấy trứng như vậy Tiêu Huyên không làm được. Vì vậy tôi cũng làm bộ sầu khổ làm chi kỳ của Tiêu Huyên. Nhưng cuối cùng tôi vẫn đánh giá thấp độ dày của da mặt Tiêu Huyên. Anh ta lập tức dựng lên hình tượng người lãnh đạo trách trời thương dân, dơ ngọn cờ phân ưu giải sầu thay hoàng đế quyền lương hiến tiền, trợ giúp nhân dân gặp tai họa Anh ta còn phái ra tay trong, châm ngòi thủi gió ở những nơi gặp tai ương, cực lực tuyên dương sự tài đức hào hiệp của Yến Vương. Tôi nói với tiêu Huyên cứ như vậy, ngày mai ca bị ám sát trên giường, muội cũng không ngạc nhiên. Tiêu huyền hùng ác lườm tôi một cái, giết ta đơn giản như vậy sao? Đúng vậy còn có 12 tử sĩ cơ mà. Tiêu huyên nghe thấy tôi nhắc tới bảo bối của anh ấy, vẻ mặt đắc ý, bọn họ đều do chính tay ta huấn luyện, sống sẽ là người của ta. Võ công của ca rất cao à, tôi tò mò chỉ vào một tảng đá, có thể đánh nát tảng đá kia không? Tiêu huyên vừa bực mình vừa buồn cười, tốt xấu gì ta cũng là vương gia, mội lại muốn ta đi làm giang hồ mãi võ hay sao? Mội sao lại quên được nhỉ? Tôi châm chọc yến vương điện hạ bận rộn công vụ tiểu nữ không quấy dày người nữa. Đứng lại! Tiêu huyền gọi tôi lại, rất bất đắc dĩ, nghe tôn tiên sinh nói gần đây muội đang nghiên cứu loại dược tiệt trùng gì đó. Đây là việc nghiêm túc, từ sau khi tiêu huyền áp dụng đề nghị của tôi toàn thể binh sĩ đã được kiểm tra sức khỏe một lần. Yến quân thật ra người nào cũng khỏe mạnh cường tráng, điều duy nhất không tốt chính là không ít người có ký sinh trùng. Bệnh này nói nhẹ là nhẹ, nói nặng là nặng, khi lâm trận giết địch đột nhiên tiêu chảy thì đúng là làm cho cười cho thiên hạ. Tôi liền kết hợp tri thức của mình và sách thuốc của Lão Trương, dự định nghiên cứu chế tạo ra vài loại thuốc diệt ký sinh trùng. Tiêu huyền nghe tôi trình bày xong, gật đầu tán thưởng, cách này rất hay. Dược này có thể chế ra để phân phát. Tôi cười ca lại muốn mang dược tới vùng tai ương, lung lạc nhân tâm chứ gì. Tiêu huyền liếc mắt nhìn tôi, đang định phản bác vài câu thì tiếng gõ cửa vang lên. Binh sĩ thân cận nói, vương ra, đường tầm thiếu hiệp đã trở về. À, đã lâu không gặp tôi cũng sắp quên bánh mất hiệp khách áo đen mặt lạnh kia rồi. Đường tầm bước vào nhẹ nhàng như chân không chạm đất vẫn mặc một bộ đen xì như trước vẻ mặt thản nhiên, không dính khói lửa nhân gian. Tiêu huyền đối mặt với thuộc hạ lập tức khôi phục lại vẻ lạnh lùng, trứng trà của cấp trên, hỏi thế nào rồi. Đường tầm cũng không kiêng kỵ có tôi ở đây, nói, việc đã định. Tiêu huyền A lên một tiếng, trên mặt lộ vẻ thất vọng. Anh ấy hỏi, nàng có nói gì không? Đường tầm lắc đầu. Tiêu huyên thở dài một hơi. Tôi thấy vậy không nhịn được mà hỏi chuyện gì vậy. Tiêu huyên nhìn tôi có chút do dự nhưng vẫn mở miệng nói thái tử đại hôn cưới hai phi tử một chính phi một chắc phi. Hà rồi sao tôi không hiểu. Tiêu huyên nặng nề nói phỉ hoa là thái tử phi tì tì mụi tạ chiêu kha là chắc phi. Đầu óc tôi bị những lời này đập cho một cái kêu lên vang vang một lúc rất lâu sau mới phản ứng lại. Hà. Tôi chỉ phát ra được một tiếng này, toàn bộ tin tức này thật sự quá mức hoanh tạc. Khiến cho toàn bộ gấm vóc tươi đẹp trong đầu tôi đều hóa thành cho bụi. Hai đại mỹ nhân của Đông Tề đều trở thành vợ thái tử cả thiên hạ này có ai có phúc hơn anh ta hay không? Chỉ là tần phỉ hoa không phải hồng nhan chi kỳ của tiêu huyên sao? Còn chị gái tạ chiêu kha của tôi, rõ ràng trong mắt trong lòng chỉ có một mình tống từ kính mà thôi. Đây rốt cuộc là ai ghép bậy ghép bạ vậy? Tôi quá mức khiếp sợ vì vậy nói cũng không nghĩ nhiều thật ra thái tử vớ bờ gấp đôi bình thường nha. Sắc mặt tiêu huyên thâm trầm như nước hồ sâu thấp giọng nói, một người không yêu mình, một người mình không yêu có lấy vô số cũng không bằng lấy một người tâm đầu ý hợp. Trong lòng anh ấy khó chịu bởi vì tần phỉ hoa gà cho người mà người đó lại không phải anh ấy. Nghĩ như vậy trong lòng tôi cũng khó chịu theo. Phiền muộn áp lực không nói nên lời khiến cho tâm trạng thật nặng nề. Tối hôm đó, ăn cơm xong, tôi lại tới Phủ Yến Vương. Lão Tổng Quản nhìn thấy tôi thấp giọng nói, Vương ra ở một mình trong viện từ chiều đến giờ. Ai, đúng là như vậy. Người yêu đi lấy chồng, cho dù thân thể làm bằng sắt cũng sẽ có một trái tim biết chảy máu, bây giờ nhìn Trăng than thở, mượn rượu giải sầu cũng không có gì lạ. Chỉ là, nếu anh ấy thật sự thích tần phỉ hoa như thế, ngày đó vì sao không đưa cô ấy đi cùng luôn? Tôi nghĩ tần tiểu thư nhất định sẽ bằng lòng nắm tay anh ấy cùng bỏ trốn, cái gì mà ân oán gia tộc, cái gì mà lập trường chính trị, tất cả đều thật bốc mùi, chỉ có tình yêu chân chính mới là vô địch. Tiêu huyền ôm được mỹ nhân vào lòng thì đâu còn bận tâm nhiều như vậy. Thế nhưng anh ấy không làm như vậy. Tôi cảm thán, đi tới trước cửa viện, anh ấy đang ngồi trong sân, đêm lạnh như nước ánh trăng chiếu trên mặt đất như bao phủ lên mọi thứ một tầng sương bạc. May mà Tiêu huyên khoác áo tràng dày, tôi không phải học gia nhân dịu dàng khoác thêm y phục cho anh ấy, cũng sắp đông chí chỉ có người thất tình mới ban đêm ngồi ngoài trời chịu lạnh. Tôi khụ khụ hai tiếng Tiêu huyên nói khó nghe, đừng khụ nữa, đã nghe thấy tiếng muội tới từ lâu rồi. Tôi tức giận, muội đến xem ca, tôi nói, ta có gì đẹp mà xem. Tiêu Huyền chế diễu, tôi nhìn kỹ anh ấy ổn cả chỉ là sắc mặt hơi cô đơn, còn cách hình ảnh hai mắt đỏ sầm tóc tai tán loạn, vùng tay hô to trời xanh không có mắt một khoảng. Tôi tới để an ủi người không vui, không phải tới để an ủi kẻ điên. Tiêu huyền vươn tay khua trước mắt tôi, xem đủ chưa. Trên đầu ta cũng đâu có mọc sừng. Tôi không nhịn được cười, cảm thấy không phúc hậu, lại vội vàng nhịn xuống, ca uống rượu giải sầu một mình không vui, muội uống với ca. Tiêu huyền chỉ cười nhạt, nhưng vẫn rót đầy một chén rượu cho tôi. Rượu mang theo hương hoa quế, chỉ ngửi thôi đã khiến người ta nhộn nhạo trong lòng. Nếm thử đi. Tiêu huyên tự mình cạn chén trước rượu hoa quế lão quản ra tự mình cất đấy. Tôi rè rặt nhấp một ngụm quả thật nguyên chất ngọt lành, cay nồng, hương thơm ngây ngất. Uống thêm vài ngụm trên người ấm áp hơn, tôi cũng phóng khoáng hơn. Nhị ca, mụi biết trong lòng ca không dễ chịu, nhưng nếu chỉ ngồi uống rượu như thế này cũng không thể khiến thời gian quay trở lại, không thể uống đến mức khiến người ta bay đến bên ca, như vậy có ích gì. Nếu thật sự không quên được thì rước khoát cướp phỉ hoa tỉ về đi. Tiêu huyền lít tôi một cái, muội nói cướp là cướp được sao? Nàng là thái tử phi, không phải A Châu, A Hoa ven đường. Tôi biểu môi, nói thật muội không hiểu, nếu ca thật sự thích tỷ ấy, ngày đó vì sao không đưa tỷ ấy đi cùng? Thật ra, đi theo ca cũng không phải chuyện quá khó, không phải muội đã đi cùng rồi hay sao? Trên mặt tiêu huyền hiện lên vẻ hồ thẹn cười tự diễu, mang nàng đi rất dễ, nhưng ta còn cần nàng ở lại. Bởi vì ta cần dùng nàng để ổn định triệu đảng. Trên danh nghĩa, nàng là nữ nhân của ta chịu đẳng nắm lấy nàng không buông, cho rằng như vậy là có thể nắm được mạng của ta. Nếu một ngày, nhược điểm của ta không còn trên tay bọn chúng nữa, bọn chúng sẽ hoảng loạn, thậm chí khai chiến, sợ rằng lúc đó ta chống đỡ không nổi. Tôi nghe mà sừng sốt, yêu huyền ha ha cười khổ, ta thật sự là một gã vô sỉ. Nàng nhiều năm không xuất giá để chờ ta ta lại đẩy nàng vào lòng người khác. Không nói yêu hay không yêu, ngay cả sự quý trọng cũng ít khi nào dâng tặng. Nàng là quân cờ để ta ổn định nhân tâm, sợ rằng chính nàng cũng biết vậy thế nhưng lại chưa từng oán giận. Tôi nhìn anh ấy trong lòng rối loạn không biết phải nói gì mới tốt. Tôi biết tiêu huyền có nỗi khổ của anh ấy, anh ấy không chỉ sống vì chính mình, trên vai anh ấy gánh vác tính mạng của ngàn ngàn vạn vạn người, mỗi một bước đi của anh ấy đều phải suy xét cẩn thận, vô cùng thận trọng, anh ấy cũng không có tự do của riêng mình. Mang theo một tần phỉ hoa là đơn giản thế nhưng cũng giống như anh ấy nói kết quả lại vô cùng nghiêm trọng. Vì vậy, anh ấy hy sinh một người con gái mà anh ấy yêu thương. Đương nhiên tôi không thể chấp nhận loại hành động này, nhưng giờ phút này, nhìn vẻ cô đơn trên gương mặt anh ấy, lời trách cứ không thể ra khỏi miệng. Anh ấy đã lựa chọn từ lâu, và lúc này anh ấy phải gánh vác hậu quả. Anh ấy không cần bất cứ lời trách cứ hay an ủi nào, tất cả những điều đó anh ấy đều khắc sâu trong lòng. Tôi nói ca thật sự rất yêu phỉ hoa tì tì. Tiêu huyên cười cười, sự ái náy của ta đối với nàng là thật. Khi chúng ta chia tay, đều mới chỉ là mối tình đầu khi đi cảm thấy thật luyến tiếp nàng. Ta thật sự không ngờ nàng lại chờ ta nhiều năm như vậy. Tôi gật đầu, đúng vậy, nếu là muội thì đã thay lòng đổi dạ từ lâu rồi. Tiêu huyền cúi đầu, nàng càng làm như vậy ta càng cảm thấy thiếu nợ nàng. Ta vốn giấu giếm quan hệ giữa ta và nàng, chỉ sợ liên lụy đến nàng, nhưng không biết có chuyện gì, vẫn bị người ngoài biết. Cha nàng muốn gả nàng ra ngoài, nàng thà chết không theo. Triệu hoàng hậu liền đưa nàng vào cung trông coi, tôi nói có lẽ sau này ca có thể cướp tỷ ấy về. Ca biết đấy, những thứ đã mất đi lại có thể tìm về luôn vô cùng đáng quý. Thật sự, tiêu huyên cười khổ khi đó cảnh còn người mất còn chưa biết thế nào. Nói chung ta nợ nàng nhiều lắm, tôi thở dài một hơi trọng trách trên vai bạn tiêu huyên lại nặng thêm vài phần nha. Nghĩ theo hướng tích cực đi, không phải cuối cùng hai người vẫn sẽ gặp lại sao? Tôi thừa dịp kính rượu mà vỗ vỗ vai tiêu huyên, muội đọc từ cho ca nghe. muội không nhớ rõ mở đầu thế nào, hình như là thế này. Vũ đề dương liễu lâu tâm nguyệt, ca tẫn đào hoa phiến đề phong, tổng biệt hậu ức tương phùng, kỳ hồi hồn mộng giữ quân đồng, kim tiêu thẳng bà ngân hồng chiếu, do khủng tương phùng thị mộng chung, tay đẹp ân cần nâng chén ngọc, năm xưa say đắm má em hồng, dập siêu điệu múa như cành liễu, ngừng hát gió xuân cũng chợt ngừng, xa từ ấy. Nhớ khôn cùng, bao phen hồn mộng được tương phùng, đêm nay trông bóng, đèn soi tỏ, cứ ngỡ như đang giấc mơ mỏng, tiêu huyền nghiêng đầu nghe một lúc cũng là một bài từ thật hay. Đâu chỉ có hay còn thật cảm động nữa, tôi vỗ ngực ca tẫn đào hoa, sướng ca đến khi hoa đào tàn lụi, đây là một cảnh tượng thật đẹp nha, tiêu huyền cao mày quay đầu sang ánh mắt tué lửa, mở miệng trách mắng tôi, rốt cuộc tống từ kính dậy muội thế nào vậy? Tôi bực mình, đang yên đang lành tại sao lại mắng tống tiên sinh. Tiêu huyền mắng lây sang tôi, rốt cục muội có biết chấm câu hay không? Ca tẫn đào hoa phiến đề phong. Ca tẫn, hoa đào phiến. Cái gì là ca tẫn đào hoa? muội ra ngoài đừng nói quen biết ta, mất mặt mất mặt. Đại khái là uống quá nhiều rượu, tôi cũng không cảm thấy xấu hổ, ngược lại còn mặt dày cười ha ha chính là ca tẫn đào hoa thì có sao? Nói ly biệt trong mưa hoa đào, vậy mới là cảnh đẹp để tương phùng trong mộng chứ? Tiêu Huyên vùi đầu vào cánh tay, "Ta không quen muội." "Ta không quen muội." Hai chúng tôi vừa cười vừa hò hét, muội một chén, ta một chén, rất nhanh đã uống cạn một vò rượu hoa quế. Tiêu Huyên lại mở một vò nữ nhi hồng nữa tiếp tục uống. Tôi uống tiếp, sau rồi muốn đứng lên ngửa cổ hét một tiếng, kết quả uống say, thân thể nghiêng đi, ngã vào người Tiêu Huyên. Anh ấy ôm lấy tôi, vừa bực mình vừa buồn cười, không ngừng vỗ mặt tôi, gọi tên tôi. Vòng tay của anh ấy thật thoải mái, lúc đó trong đầu tôi chỉ có duy nhất một suy nghĩ này. Đôi mắt anh ấy được hương rượu hùn đến mức trong vắt đôi môi ngày thường hay mím lại hà khắc này cũng căng mỏng động lòng người, hé ra khép lại trước mắt tôi. Thánh nhân đều nói ẩm thực nam nữ, những dục vọng to lớn nhất của loài người đều ở đây. Tôi bị rượu xâm chiếm đầu óc, không thể suy nghĩ bằng lý trí, dựa theo bản năng, vươn tay ôm lấy cổ anh ấy, tiến lại gần, hôn lên môi anh ấy một cái. Thân thể tiêu huyên cứng đờ. Ừ, mềm, còn có hương rượu. Sau khi ăn được đậu hũ, tôi thỏa mãn nhắm hai mắt lại, ngã vào lòng anh ấy, hoàn toàn ngủ say. chương 28, Dạ thiệt yến phủ 1, trận tuyết đầu tiên của miền Bắc lặng lẽ phủ xuống khi không ai hay. Sáng sớm thức dậy, đầy cửa sổ ra chợt thấy khắp sân đầy tuyết trắng, tôi nhất thời còn chưa thích ứng được. Vân Hương dành trước, hưng phấn kêu lên tiểu thư. Tuyết rơi rồi, tuyết thực sự rơi rồi. Tôi sinh ra và lớn lên ở phía Nam, mùa đông dù có tuyết rơi xuống chỉ thành mưa, nhìn thấy tuyết trắng khắp trời thế này vô cùng kích động, kéo Vân Hương, Giác Minh và Phẩm Lan đùa nghịch quên trời đất. Đắp người tuyết xong, chuyển sang chơi ném tuyết, bọn Vân Hương lấy ba địch một. Tôi trúng vài cục tuyết xong rốt cục bùng nổ, rất nhanh đã đánh cho bọn họ chạy khắp sân. Đang chơi vui vẻ, phụ yến vương phái người đến, đưa tới một tấm thiệp vàng, nói là thừa dịp tuyết rơi, vương ra mở tiệc chiều đãi, mời mọi người tới vương phủ làm khách. Phẩm Lan nghe vậy rất vui, trước đây hàng năm vương gia đều mời mọi người tới sự thiệp vào lúc này. Mụi nhớ có toàn dương yến, còn có rất nhiều món ăn vặt giang nam, và cả các thịt thỉ khiêu vũ rất đẹp, rất vui. Vậy sao, tôi lật qua lật lại tấm thiệp vàng, suy nghĩ lại bay về vài ngày trước. Tuy hôm đó tôi uống say, nhưng đầu óc không mơ hồ uống rượu làm bậy trong lòng tôi đều nhớ rất rõ ràng, nhớ khi đó tiêu huyền ôm chặt thân thể mềm nhũn của tôi đặt lên giường, sau đó lập tức bỏ chạy nhanh như bôi dầu dưới lòng bàn chân, giống như chậm một chút là tôi sẽ như sói đói vồ đến chiếm lấy sự thuần khiết của anh ấy. Tôi thực sự vừa buồn cười vừa tức giận. Sau đó, liên tiếp thật nhiều ngày tôi không gặp anh ấy, có mấy lần tôi tìm tôn tiên sinh bàn chuyện chỉ cần nghe thấy giọng nói hoặc nhìn thấy bóng dáng anh ấy là lập tức nhanh chân bỏ chạy. Có mấy lần anh ấy ở phía sau tức giận gọi tên tôi, tôi cũng kiên quyết không để ý. Loại chuyện chỉ dám để trong lòng mà không dám nói ra này giống như những con kiến bò trong lòng tôi, khiến tôi ngứa ngáy khó chịu mà lại không gãi được. Thế nhưng, chuyện đã làm như bát nước đã hắt đi tôi không đối mặt nó cũng không biến mất. Cứ như vậy, ngay cả Vân Hương cũng phát hiện có chuyện không đúng tiểu thư, người lại giận dỗi vương ra phải không? Tôi tức giận cái gì gọi là lại. Tôi và Tiêu Huyên đã từng giận dỗi hay sao? Vân Hương cười, hai người ba ngày lại cãi nhau hai lần, đừng nói là chính tiểu thư cũng không nhận ra nhé. Tôi xấu hổ, đó cũng chỉ là một cách sống chung thôi. Nhưng lần này hai người đã hơn 10 ngày không nói chuyện với nhau. Ngay cả Giác Minh cũng phát hiện ra tới hỏi nô thì có phải hai người cãi nhau không? Tôi vừa bực mình vừa buồn cười, trẻ con nhiều chuyện cái gì? Bọn chúng lại hỏi cô phạt bọn chúng chép quân tử thất giới, xem bọn chúng còn dám bát quái hay không? Vân Hương rất nghiêm túc tiểu thư, nếu người vào vương gia có gì hiểu lầm, đối mặt nói rõ là được. Chúng ta ở thành Tây Giao đều phải dựa vào sự bảo vệ của vương gia ở dưới mái hiên nhà người, sao có thể không cúi đầu, điều này chính tiểu thư đã dạy nô tì. Ai, ngay cả Vân Hương cũng bắt đầu dạy dỗ tôi rồi. Tôi nhìn trời, không biết làm thế nào. Khúc mắc chỉ có thể giải trong lòng, chờ ngày nào đó tôi nghĩ thông sẽ tự nhiên, bình tĩnh đối mặt với tiêu huyên. Tuyết phương Bắc một khi đã rơi là sẽ rơi không ngừng. Một tầng xương mỏng trên mặt đất lập tức trồng thành từng lớp tuyết. Nhưng ông trời vẫn còn tốt bụng, ngày Yến Vương mờ tiệc đãi khách bầu trời đột nhiên trong xanh, ánh mặt trời vàng nhà chiếu lên lớp tuyết trên mặt đất, soi sáng những giọt xương trong suốt đỏng trên lá cây, lấp lánh chói mắt. Bởi vì đêm hôm trước tôi thức khuya chơi mặt trược với bọn Vân Hương, ngày hôm sau dậy muộn, mắt thấy sắp trễ giờ tôi vội vàng rửa mặt trải đầu rồi lên xe ngựa. Trước phủ Yến Vương, xe ngựa nối nhau dài ràng rạc, đông như chảy hội, trai gái lùi tới áo lông áo gấm, trâu tròn ngọc sáng, hương thơm bay bay trong gió, hôn đến mức trời chiều cũng ngắt ngay Chỉ đứng một lúc đã nhìn thấy rất nhiều thiếu nữ xinh đẹp thước tha, châm vàng đầy đầu, trang điểm tinh xảo rào bước vào vương phủ, cũng có vô số công tử anh Tuấn, dáng vẻ phong lưu phóng khoáng xuống ngựa, xuống kiệu. Rõ ràng Tiêu Huyên viết trong tấm thiệp là Gia Yến, có Gia Yến nhà ai lại tổ chức như lễ trao thưởng liên hoan phim quốc tế thế này không? Tôi đứng đó, lập tức có mặc cảm tự ti. Bên trong là một chiếc váy màu lam nhạt, bên ngoài là áo màu bạc viền theo họa tiết màu đỏ, khoác một chiếc áo lông cừu màu sáng, kiểu tóc cũng đơn giản, tùy tiện cắm hai cây châm, trên mặt cũng không trang điểm. Vân Hương tức giận lầm bẩm đã bảo tiểu thư thay y phục trang điểm, tiểu thư lại không nghe nô thì giờ so ra không bằng người ta. Được rồi, được rồi, tôi cười xòa chỉ là đến ăn bữa cơm thôi, mặc xanh xanh đỏ đỏ như đi diễn kịch làm gì, giọng nói của tôi hơi lớn một chút lập tức dẫn tới vài ánh mắt. Cách tôi vài mét có một chiếc xe ngựa đặc biệt đẹp đẽ dừng lại, rất đông nha hoàn vây quanh một thuyệt đại giai nhân mặc y phục đỏ tươi, đại khái là nàng nghĩ lời tôi nói nhầm vào nàng, đôi mắt đẹp lít tôi mang theo vẻ bực bội. Ngày đại hàn thế này mà nàng còn mặc quần áo lụa mỏng như màn thưa tôi thật sự phải bội phục sức chịu đựng của nàng. Phó tổng quản chịu trách nhiệm đón khách đúng lúc này nhìn thấy tôi, mở giọng bắt chuyện, mẫn cô nương tới rồi. Mau, mau, mời vào trong, tôi vội vàng bước vào theo lời ông ta. Hắc Vương phủ răng đèn kết hoa, tiếng nói cười ồn ã, vô cùng náo nhiệt. Gã sai vặt nhận thiệp mời của tôi, dẫn tôi tới phòng khách. Vừa rảo bước vào phòng, một bóng người cao lớn không biết từ nơi nào đã vội vàng đụng phải. Hai bên giật nảy mình, mở to mắt nhìn nhau, a, đây chẳng phải Trịnh Văn Hạo, Trịnh thiếu tướng đấy sao? Tiểu Trịnh vừa nhìn thấy chúng tôi, đôi mắt lập tức trừng lớn, nhìn sang Vân Hương bên cạnh tôi, vẻ mặt cứng đờ. Tôi lập tức chuyển người che trước mặt Vân Hương, cậu ta muốn gây phiền phức cho Vân Hương nhà chúng tôi thì phải vượt qua tôi đã. Thế nhưng không ngờ rằng sau khi lấy lại tinh thần, gương mặt tiểu trịnh bỗng nhiên đỏ bừng, không thốt một tiếng, quay đầu lập tức chui vào trong đám người. Vân Hương buồn bực, hắn làm sao vậy? Tôi suy đoán có lẽ là mót quá chăng Khách nữ đều được sắp xếp ngồi ở sườn tây, hơn một nửa số bản đã có người ngồi. Những bà thím tiểu thư này tôi không biết, bọn họ cũng không biết tôi, chào hỏi qua loa rồi ai tự nói chuyện người nấy. Tôi cảm thấy buồn chán, Giác Minh và Phẩm Lan cũng tới, hai đứa trẻ bám cứng lấy hai bên tôi. Quản sự đành phải sắp xếp một chỗ ngồi rộng đủ cho ba chúng tôi. Các phu nhân không nhận ra tôi, nhưng lại nhận ra Giác Minh tôi nghe có người thấp giọng nói, đứa bé kia không phải nghe nói là... Chính là thằng bé đúng không? Vậy nữ nhân kia không phải là... Các chị em phụ nữ lập tức hướng ánh mắt lại đây, như tia ích quang trên dưới quét tôi một lượt vẻ mặt vô cùng hiếu kỳ. Xem, đây là nguyên nhân khiến tôi ghét tam cô lục bà. Dựa vào một số đồn đại bất minh và một số thông tin vỉa hè đã lập tức để trí tưởng tượng bay cao bay xa, không đi sáng tác văn học thật phí phạm nhân tài. Giác Minh đang kéo tay tôi làm nhảm chuyện hôm qua tiên sinh tuyên dương thằng bé, Phẩm Lan lại muốn tôi lấy bánh quy cho con bé. Tôi chăm sóc hai đứa trẻ này bận tối mắt tối mũi, trong số chị em phụ nữ kia rốt cuộc cũng có một gương mặt nhỏ nhắn tiến lại gần chỗ tôi. Cô nương rất quen mắt thật giống như đã gặp ở đâu. Tôi thực sự không nhịn được phì cười. Lời này mới là quen câu cười miệng của nam nữ già trẻ cổ kim nội ngoại khi muốn tiếp cận người đẹp là loại giàu vạn năng. Bà thím này tuổi không lớn, hơi mập trang phục đẹp đẽ, giữ gìn nhan sắc rất cẩn thận. Tôi cười như vậy khiến mặt bà ta thoáng đỏ lên, tôi vội vàng nói tôi thường đi lại bên ngoài có lẽ trước đây từng gặp. Vẻ mặt bà thím rãn ra một chút còn chưa thấy đủ, nói tiếp vị tiểu công tử này thật tuấn tú, không biết là gì của cô nương. Tôi còn chưa đắp giác minh đã dành trước một bước là mẹ ta. Các chị em đều hít vào một hơi, tôi dơ tay cốc đầu giác minh một cái, ngày thường nói đùa thì được trường hợp nghiêm túc sao có thể nói không giữ miệng như thế. Tôi có thể có con trai lớn vậy sao? Mắt thấy các bà thím và các cô nương sắp bất tỉnh tới nơi, tôi vội vàng bổ sung, mẹ nuôi. Là mẹ nuôi, các chị em lúc này mới thở vào một hơi, vỗ ngực thu lại vẻ kinh ngạc. Giác Minh út ức xoa đầu, nhưng vương ra muốn đệ gọi tỷ là mẹ mà. Tôi tức giận mắng, tiêu huyên ăn nói lung tung, đệ cũng nói theo hay sao thật là thượng bất chính, hà thác loạn. Nhìn dáng vẻ lại động kinh sắp ngất của các chị em, tôi vội vàng cười làm lành, lời trẻ con. Lời trẻ con thôi. Một cô nương thanh lệ, mặt trái xoan, mắt hơi sách như phạm băng băng không nhịn được hiếu kỳ, hỏi tôi, xin hỏi cô nương và vương gia, là quan hệ gì? Tôi chỉ giác minh, là bảo mẫu giúp vương gia chăm con. Mọi người lập tức bừng tỉnh đại ngộ, không hứng thú với tôi nữa chuyển sang quấy giày giác minh. Bởi vì thằng nhóc này nói linh tinh, tôi vô cùng vô trách nhiệm mà đẩy thằng bé vào lòng một đám cô nương chăm chăm chuẩn bị làm mẹ kế nóng lòng thể hiện tình mẫu từ dịu dàng ấm áp cho thằng bé một trải nghiệm để đời. Thằng bé ngốc ngách bị oanh oanh yến yến, khăn tay thơm nồng nặc vây quanh, một đống móng tay dài, nhọn hoắt, xanh đỏ tím vàng sờ qua sờ lại trên mặt thằng bé vừa hoảng vừa sợ, vừa thẹn vừa giận lại rễ ra không được. Thật giống như con heo béo rơi vào trong lưới nhện, tôi cắn hạt dưa, vừa xem vừa cười. Lúc này, không biết ai nói một tiếng anh Huệ huyện chủ tới rồi. Động tác của các chị em nhất thời dừng lại. Tôi nhìn theo, chỉ thấy một mỹ nhân áo đỏ vừa lườm tôi một cái ở cửa đang khoan thai bước đến. Nàng lẳng lặng cởi áo choàng, lộ ra một bóng người phiêu giật trong bộ y phục lụa mỏng tinh xảo đẹp đẽ thật nhỏ nhắn huyền truyền. Vị anh Huệ huyện chủ này làn da trắng nõn, mặc một bộ y phục màu đỏ càng khiến nàng có vẻ tươi đẹp như hoa đào. Nhìn gần mới biết nàng thật sự rất đẹp, mặt trái xoan, lông mảy lá liễu, đôi mắt trong suốt như nước mùa thu, mũi thon miệng nhỏ cần cổ dài toàn thân giống một con thiên Nga cao ngạo. Tuy so ra vẫn còn kém tạ chiêu kha hoặc tần phỉ hoa, nhưng cũng đủ để khiến nàng trở thành hạc giữa bầy gà, hoa thơm cỏ lạ. Vân Hương lập tức đưa lên tin tức tình báo vừa thu được đây là con gái quận Vương Lâm Châu, anh Huệ huyện chủ, phương danh Liễu Minh Châu. Vừa tròn 18, có tiếng là mỹ nữ, lại hiểu thi từ, văn ca âm luật, ai ai cũng nói nàng tài mạo song tuyệt. Người tới cầu thân đạp hỏng cả cửa quận Vương đều từ chối, ngay cả thái tử tuyển phi cũng thay nàng cáo bệnh không đi. Nghe nói một lòng một giả muốn để nàng làm yến vương phi. Khi đang nói chuyện, Liễu Minh Châu Tiểu Thư đã tới trước mặt tôi, lướt mắt nhìn thấy tôi, lông mày khẽ nhăn lại. Nhưng nàng cũng biết thân phận của mình, chậm rãi xoay người sang chỗ khác ngồi xuống một bàn tiệc. Khách khứa đã đến đông đủ tiêu huyên lên bục đọc diễn văn. Hôm nay Tiêu Huyên mặc trường sang màu bạc thắt lưng khảm ngọc trên đầu đội kim quan vương vị 800 năm hiếm thấy trang phục vừa người tôn lên thân thể anh Tuấn tràn ngập sức mạnh của anh ấy, phong độ quân lâm thiên hạ hoàn toàn hiển hiện Thật ra, nói không mê người, đó là nói dối. Tuy hình tượng cực nhà, bất cần đời của Tiêu Huyên trong lòng tôi là cố định bất biến, nhưng tôi cũng phải thừa nhận anh có phong thái uy nghi khí chất trầm ổn, ung dung của một người lãnh đạo. Sông nước miền Nam cho anh một tướng mạo dễ nhìn, gió sương miền Bắc cho anh một thể chất mạnh mẽ. Anh còn có một đôi mắt thâm túy, sâu lắng, cho dù đôi khi hiện lên một chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn sâu thật sâu, giống một hồ nước không thấy đáy. Tôi nhìn anh ấy từ xa xa, trong lòng bỗng nảy lên một chút phiền muộn kỳ lạ, không khỏi than nhẹ một tiếng. Lời chào mừng của tiêu huyên trôi chảy, vang vang, cân nhắc, hàm xúc hỏi han tất cả mọi người có mặt ở đây một lần. Những khách nhân đương nhiên cũng nể mặt Tiêu Huyên, đều nâng chén Bắt đầu khai tiệc món ngon vật lạ được đưa lên, rời đi sự chú ý của tôi Tiêu Huyên ở bên kia uống rượu cười đùa với phái nam Tôi ở bên này hầu hạ giác minh và phẩm lan ăn uống Tùy mỗi người một bàn nhưng hai đứa trẻ này thích chen tới bên cạnh tôi Một đứa muốn ăn thịt gà, một đứa muốn uống trà còn nhất định phải là tôi đút Tôi vô duyên vô cớ từ nữ thanh niên tài giỏi xa cơ lỡ bức thành bảo mẫu cho hai đứa bé này Phái nữ ở đây từ khi tiêu huyên lên sàn toàn bộ chú ý đều dồn hết lên người anh ấy, bất kể già trẻ đều trâu đầu ghé tai cười tùm tìm như thiếu nữ thanh xuân. Liễu Minh Châu tiểu thư không tham gia, làm vẻ thanh cao, một mình ngồi thưởng thức rượu. Cà múa rất nhanh đã được mở màn. Phẩm Lan nói không sai quả thật là có những cô gái xinh đẹp uốn lượn như rắn, múa may quay cuồng. Hoàn cảnh nghiêm túc trời cũng lạnh đám vũ công đều mặc tương đối kín. Một điệu múa hoàn tất lại một cô gái trẻ tuổi mặc áo xanh lên thay, đàn một khúc thì bà. Đủ loại tiết mục như vậy lần lượt diễn hết, đồ ăn trên bàn tiệc cũng gần như hết sạch. Sắc trời đã tối, đèn cung đình trong vương phủ được thắp sáng. Những chuỗi đèn vàng ấm áp tỏa sáng dưới tán đại thụ chiếu dọi gương mặt xinh đẹp như hoa, xuân tình nhộn nhạo của các cô nương. Đám người ăn uống no say, thay đổi chiến trường, tiếp tục chiến đấu, giống như ở hiện đại, ăn uống xong lại tiếp tục kéo nhau đi ca hát. Vườn phủ được thiết kế khéo léo, một bên dựa vào hồ nước, ba mặt còn lại có hoa cỏ, có lầu cắt, còn có một sân khấu hí kịch nho nhỏ. Đèn đốt chiếu sáng từng góc nhỏ, trên mặt bàn sáng bóng có một chiếc khay gỗ tinh xảo đẹp đẽ, phía trên bầy một con tuấn mã bằng ngọc bích trong suốt tinh tế cao khoảng 20 phân. Phẩm Lan rất rõ trình tự, nói với tôi, có lẽ các đại nhân lại muốn đối thi từ rồi, con ngựa bằng ngọc kia chính là phần thưởng đêm nay. À, ra thế, ngâm thơ đối nghịch với tôi, giống như bắt một con vịt cạn múa ba lê dưới nước vậy. Tôi lập tức nói với Vân Hương, em gái, chúng ta sửa soạn về nhà đi. Ngủ muộn sẽ bị thâm mắt, Vân Hương lại kêu lên một tiếng, Tống tiên sinh, Tống từ kính mỉm cười dịu dàng đi tới. Từ nãy đến giờ anh ta vẫn ngồi ở một đầu khác của phòng khách tôi không nhìn thấy, còn nghĩ không biết anh ta có đến hay không. Hôm nay anh ta không ăn mặc đơn giản thanh lịch như mọi ngày mà mặc một bộ nho sam màu tím than, đai lưng bạch ngọc trên đầu cũng đội thi quan. Mặc chính trang vào anh ta thoát ra vẻ nho nhã thanh cao, ngọc thụ lâm phong, đôi mắt được trang phục làm nổi bật càng trong sáng như sao trên trời. Tôi và Vân Hương đều lộ vẻ thưởng thức ngưỡng mộ khiến nụ cười của anh ta càng thêm sâu. Vì sao ăn xong đã đi, anh ta nói với tôi, hí kịch mới mở màn sau đó còn dạo hoa viên nữa. Tôi rụt cổ trời lạnh thế này dạo hoa viên cái gì, ra khỏi phòng thôi đã là cố gắng lắm rồi. Là một đại phu tôi rất không tán thành hoạt động này. Tổng tử kính cười, lát nữa sẽ có đối thơ, xem náo nhiệt một chút cũng được. Tôi nháy mắt tiên sinh không phải biết tôi ngày một ngày hai, ngài cho rằng tôi nghe sẽ hiểu được sao. Tổng tử kính suy nghĩ một chút cũng hiểu được đạo lý này, nhưng anh ta vẫn nói, hiếm khi nào mọi người được tụ tập một lần thế này. Sắp tới bận rộn lần sau gặp mặt sợ rằng đã là lễ mừng năm mới. Tôi còn định khéo léo từ chối, bỗng nghe được một giọng nói đàn ông cung kính nói, nói vậy vương ra còn chưa gặp tiểu nữ phải không? Cách chúng tôi không xa, một quan viên trung niên dẫn theo một thiếu nữ mềm mại, thanh tú, mặc y phục màu vàng hành lễ với tiêu huyên. Thiếu nữ kia kém liễu minh châu một chút nhưng cũng coi như mỹ nhân khó gặp. Chỉ thấy nàng hai mắt long lanh, môi anh đào hé cười, vẻ mặt ngưỡng mộ nhìn tiêu huyên. Tiêu huyên hiểu ra vài phần khách khí đáp lễ. Không biết anh ta nói gì mà đôi mắt thiếu nữ đột nhiên tỏa sáng, ngay cả mấy cô nàng đứng bên cạnh nàng cũng ra vẻ lộc xuân nảy mầm. Tôi hừ lạnh, anh ta ở bên cạnh tôi thật keo kiệt mở miệng thì ra đều dùng hết cho người khác rồi. Tôi quay đầu cười với tống tử kính, nói chắc như đinh đóng cột được thôi. Vậy tôi ngồi lại một lúc, dứt lời tôi kéo vân hương và bọn trẻ ngồi xuống một vị trí có tầm nhìn tốt. Tống tử kính có chút kinh ngạc ngồi xuống đối diện tôi. Trên hành lang đốt rất nhiều bếp than, dưới bàn cũng có bếp sưởi vì vậy tuy bốn bề gió lùa cũng không cảm thấy lạnh. Không chỉ không lạnh mà còn xuân sắc nở rộ trăm hoa đua sắc. Mới chỉ thời gian một chén trà đã thấy không dưới 5 vị khuê tú tới chào hỏi Yến Vương Điện Hạ, thật là hoàn phỉ Yến xấu, mỗi người một vẻ. Tôi hiểu ra, chẳng trách mấy em gái này trang điểm xinh đẹp như thế, thì ra là đến xem mặt. Mấy bà mẹ chờ đến bà cả đầu mới chờ được tin người trong lòng Yến Vương đã gả cho người, sao có thể không đẩy mạnh tiêu thụ của con gái nhà mình. Liễu Minh Châu Tiểu Thư là nhân vật xuất hiện cuối cùng. Nàng dáng người thức tha, đi tới trước mặt Tiêu Huyên giống như vừa bước ra từ một đóa hoa sen cúi đầu thỉnh an. Nàng và Tiêu Huyên đã quen biết từ trước có hơn một phần yêu thế, hai người rất nhanh đã khách sáo hỏi han chút việc nhà. Tôi cách bọn họ không quá xa có thể nghe thấy rõ ràng bọn họ đang bàn luận cảnh hoa mai trong tuyết trà thơm rượu ngọt và chuyện sức khỏe của trịnh phu nhân, mẹ vợ Tiêu Huyên có chuyển biến tốt đẹp hay không? Tiêu Huyên không ngừng gật đầu, mỉm cười, Hữu hảo thân thiết, liễu hiện chù càng cười kiều diễm như hoa, mị lực bắn ra bốn phía. Không biết một bà thím nào bên cạnh nói thật là một đôi Bích nhân. Bà thím B nói không quá vui vẻ, hai nữ như nhà ngươi đều lập gia đình rồi mới có thể bàng quan như thế. Bà thím A cười, không phải ta chế diễu, có thể xứng đôi với vương gia cũng chỉ có người thước tha duyên dáng như anh Huệ huyện chủ thôi. Bà thím B thấp giọng nói, ta thấy lần này là thật rồi. Vương Phi đã tạ thế nhiều năm như vậy, hiện giờ tiểu thư tần gia cũng đã làm thái tử Phi, vương gia không có lý nào lại không tái hôn. Bà thím A nói, chỉ tiếc dù sao vẫn là tái hôn. Có sao, bà thím B chế nhạo cho dù có làm thiếp cũng có người tranh vỡ đầu. Lúc này, Giác Minh và Phẩm Lan đang chơi đoán số bắt đầu tranh cãi thu hút sự chú ý của tôi. Chờ tiêu huyên hàn huyên với các thiếu nữ chưa trồng một lượt cuộc thi ngâm thơ cuối cùng cũng bắt đầu. Hiện đang là mùa đông, bọn họ liền lấy đề tài băng tuyết xuất ra vài câu đối hoặc vài bài thơ. Có những người chảy giấy mày mực nhấc bút là thơ ca như nước chảy mây trôi, cũng có người nhíu mày suy nghĩ như táo bón, viết viết ngừng ngừng, tẩy tẩy xóa xóa như tôi thi tiếng Anh cấp 6 thật là vô vàn tư thái, rực rỡ nhiều màu. Các chị em phụ nữ đều muốn đột nhiên nổi tiếng, dùng toàn lực suy nghĩ, trên gương mặt mềm mại rất nhanh đã thoát ra một tầng mồ hôi. Chỉ có liễu tiểu thư vẫn vẻ mặt lạnh lùng tự đắc thành thảo hạ bút thành văn. Tống từ kính tài cao như vậy, đương nhiên thuộc về loại người thứ nhất chưa tới 3 phút đã viết xong một bài thơ. Tôi tò mò cầm bài thơ của anh ta lên xem, chỉ thấy trên trang giấy trắng mốt chữ chữ như Châu như ngọc, vừa thanh thú vừa có tinh thần, khiến tôi ngạc nhiên đến mức liên tục trầm trồ khen ngợi. Tống tử kính thấp giọng hỏi tôi cô đã có hiểu ý thơ không? Tôi rất thành thật không hiểu. Ngoài ý tứ ở mặt chữ, những thứ khác tôi thật sự không hiểu. Nhưng tôi vẫn hiểu được rằng anh ta tà cảnh băng tuyết. Tống từ kính lắc đầu cười tôi lè lưỡi cũng cười với anh ta. Đột nhiên, một ánh mắt như mang theo xương lạnh bắn về phía tôi tôi ngẩn đầu nhìn thấy vẻ mặt âm u của tiêu huyên. Ông anh già của tôi đang nắm chặt bút hung hăng chừng mắt nhìn tôi, không biết tôi lại đắc tội anh ta ở chỗ nào chọc anh ta không thèm để ý đến hình tượng mà trợn mắt nhìn sang đây. Theo ánh mắt của anh ta, Liễu Minh Châu Tiểu Thư đã viết xong cũng hướng tầm mắt về phía tôi. Nàng nhìn tôi, lại nhìn Tiêu Huyên, ánh mắt thay đổi, môi anh đào bỗng hé mở, vị này là ngọc diện thánh thủ, mẫn cô nương. Thì ra nàng biết thân phận của tôi, tôi chỉ gật đầu nói đúng. Liễu Minh Châu ngồi cách tôi không xa cao giọng nói qua mấy người, đã sớm nghe nói vương gia có thêm một trợ thủ đắc lực y thuật xuất thần nhập hóa, có thể đoạt người từ tay Diêm Vương. Ta còn tưởng đó là một cổ giả tiên phong đạo cốt không ngờ lại là một thiếu nữ xuân xanh như vậy. Thật là anh hùng xuất thiếu niên, không thua gì các nam nhân, mẫn cô nương đã khiến những nữ từ khuê phòng chúng ta mở rộng tầm mắt. Không hổ là con gái nhà quý tộc, mỗi câu mỗi chữ đều thỏa đáng không chê vào đâu được. Tôi bị nàng ta nịnh hót còn phải mỉm cười gật đầu khiêm tốn nói cảm ơn. Kết quả là Liễu Minh Châu lại chuyển chủ đề cô nương thông minh xuất trần như vậy, vì sao không biết đôi câu ứng cảnh, vui cùng mọi người. đây chương 29, giả thiệt yến phủ 2, tôi lập tức muốn từ chối. Buồn cười, bụng cô đầy dấm thì đi mà hôn chính mình, cớ gì lại hất lên người tôi. Cô thiểu thư này thật không phúc hậu. Thế nhưng tôi vừa định mở miệng vàng, đã nghe Tiêu Huyên hả chỉ, không chút ý tốt tiểu mẫn cô viết một bài đi. Không phải cô cũng đã được học sao? Đôi nam nữ cho má này. Lúc đó, tôi có một loại kích động muốn lật bàn đá ghế, muốn đem tất cả trà giấy, nghiên mực trên bàn đập thẳng vào bàn mặt ngoài cười nhưng trong không cười kia của Tiêu Huyên. Giọng nói ôn hòa của Tống Từ kính vang lên đúng lúc gọi lý trí của tôi trở về, mọi người đang nhìn kìa cô tuy tiện viết một bài đi. Tôi uống cạn một chén rượu để đè nén sự tức giận. Tuy tiện viết, viết cái gì, viết hồ thiên bát nguyệt tức phi tuyết hay Bắc quốc phong quang. Tôi xin lỗi tiền bối cách mạng, xin lỗi thầy giáo trung học tôi nhận ngay cả bài thẩm viên xuân của ông nội mau tôi cũng không thuộc hết. Chuyện viết thơ này kẻ biết không khó, khó kẻ không biết bắt tôi viết thơ chẳng khác nào kêu gà trống đẻ trứng, rõ ràng là ức hiếp người khác. Trong lúc tôi đang nắm bút ánh mắt tràn ngập oán hận tống từ kính bỗng dựa sát vào. Gương mặt tuấn tú của anh ta phóng đại trước mắt tôi, mỉm cười nhẹ giọng nói với tôi, "Đừng căng thẳng, cứ từ từ." Âm thanh mềm mại, trầm thấp hơi khàn khàn, vô cùng gợi cảm. Một bụng rượu tôi vừa uống lập tức phát huy tác dụng, gương mặt tôi đỏ bừng. Tống Từ kính nhìn ra, bật cười một tiếng, nhưng thân thể vẫn chắn ngay trước mặt tôi, một bàn tay chống má, một tay nhẹ gõ lên bàn, nhàn nhã ung dung. Thậm chí tôi còn ngửi được mùi hương thoang thoảng trên người anh ta, tim đập mạnh. Tôi cúi xuống để tránh ánh mắt sáng quá của anh ta, tầm nhìn không khỏi rơi vào bàn tay anh ta, ánh mắt lập tức sáng lên. Ngón tay thon dài trắng mốt dính rượu nho đỏ trong chén bạch ngọc cổ tay nhấc lên, viết ra những dòng chữ ngay trước mặt tôi. Liên tục mấy dòng, linh hoạt uyển chuyển, thành thạo tự nhiên. Theo một chuỗi động tác của anh ta, nét chữ xinh đẹp nhưng vô cùng mạnh mẽ xuất hiện trên mặt bàn, nét chữ tròn đầy, phiêu giật, vừa có nhu vừa có cương, thư pháp rất đặc biệt. Sơ sơ chỉnh chỉnh, phong cấp hoa vô định. Hồng chúc chiếu riêng hàn dục ngưng, thì kiến si liêm ngọc ảnh, giả thâm minh nguyệt lung sa, túy quy lương diện hương tà, giò hiểu tích mai tâm tại mãn đình ngộ tác suy hoa. Kiểu chữ ngay ngắn mang theo hương rượu thơm nồng xuất hiện ngay trước mắt tôi khiến tôi nhìn thấy rất rõ ràng. Một cơn kích động như động đất 8 độ giít te khiến đôi mắt tôi cay cay. Tiếng cười mang theo chút sung túng của tống tử kính vang lên, ngần ra làm gì còn không biết đi. Tôi phục hồi tinh thần, trên mặt nóng bừng, ánh mắt ngập nước liên tục nói vâng tay viết như điên. Tống từ kính cười không ngừng, chữ phải viết ngay ngắn một chút. Tôi lập tức viết chậm lại, không quên ngẩn đầu lên đáp lại bằng một nụ cười cảm kích mà thân thể anh ta còn chưa lùi về sau, hai gương mặt đối diện nhau, gần đến mức tôi có thể đếm được số lông mi của anh ta. Tôi lúng túng, mặt đỏ đến cực điểm, vội vàng cúi đầu xuống. Chợt nghe liễu minh châu tiểu thư yêu kiều kêu lớn một tiếng a Vương ra tay ngài, mọi người bị kinh động, chỉ thấy vẻ mặt tiêu huyên đen kịt bàn tay nắm bút dường như đang tràn ra một dòng máu đỏ. Các thục nữ đều sợ hãi hô lên, liễu tiểu thư lập tức lấy khăn tay ra định băng bó. Cô nàng ngu ngốc này, tôi bỏ bút xuống, đẩy mọi người đang chen chút trước mặt ra, giữ tay cô ta lại, đừng vội, để tôi xem trước đã. Liễu tiểu thư bực bội nhìn tôi, nhưng tôi là đại phu còn nàng thì không, nên đành phải nhượng bộ. Tôi kéo tay tiêu huyên nghiên cứu. Còn tưởng trùng ám khí thì ra chỉ là bút ngọc bị gãy cắt vào tay, chảy một ít máu. Tôi ném tay anh ta lại, nói với Liễu Minh Châu, không có việc gì, ngài tiếp tục băng bó đi. Tôi xoay người bỏ đi, mới bước được một bước đã nghe Tiêu Huyên không nhịn được đau hừ nhẹ một tiếng. Tôi lập tức quay đầu lại nhìn, Tiêu Huyên đáng chém nghìn đau thấy tôi quay đầu lại còn nở nụ cười, thì ra định đùa tôi. Gương mặt anh ta khi thì âm u, khi thì trời quang mây thảnh, như đứa trẻ 3 tuổi vậy. Não tôi hỏng rồi mới dây dưa với anh ta. Nghĩ vậy, tôi hung hăng lườm anh ta một cái, phất tay áo bỏ đi. Mấy cô nàng bị hoảng sợ kia lập tức chạy tới vây quanh anh ta. Tôi vừa thẹn vừa giận, vội vội vàng vàng đi ra ngoài, Vân Hương nhảy dựng lên đuổi theo. Hai chúng tôi đi thẳng tới cửa vương phủ, lúc này Vân Hương mới kêu lên a Tiểu thư áo choàng của người, tôi còn đang nổi nóng, bỏ đi. Vân Hương oan ức nhưng mà... Tôi giận dữ hết lên, không nhưng nhị gì cả, dù sao cũng không lạnh chết, đang yên đang lành lại tự dứt lấy bệnh là không khôn ngoan. Giọng nói mịn màng như ngọc của Tống Từ Kính truyền tới. Tôi ngậm miệng lại thấy anh ta cầm một chiếc áo khoác lông cáo mỉm cười đi tới. Giận dỗi cũng phải có mức độ dù thế nào cũng không thể làm khó chính mình. Nụ cười của Tống Từ Kính khiến tôi có cảm giác đắm mình trong gió mùa xuân, thần kinh căng thẳng thả lòng hơn nhiều, nỗi căm tức trong lòng cũng dần nguyên ngoai. Tống tử kính khoác áo tràng lên người tôi, khép chặt ngón tay linh hoạt buộc dây áo, sau đó lùi một bước quan sát cười nói, đây vốn là của ta, hơi rộng một chút. Không chỉ một chút một mảng lớn áo phủ trên mặt đất càng khiến tôi có vẻ thấp bé. Tôi ngại ngùng tiên sinh không cần làm vậy tôi bảo Vân Hương đi lấy là được. Vân Hương đã đi gọi đánh xe chuẩn bị xe rồi. Hả, lúc này tôi mới phát hiện nha đầu Vân Hương kia đã biến mất không còn bóng dáng. Tống từ kính nhẹ giọng nói với tôi, ta tiễn cô ra ngoài. Tôi và anh ta chậm rãi đi về phía cửa lớn của vương phủ. Vầng trăng sáng tỏ trên trời, soi sáng những bông hoa tuyết trên mặt đất, hắt lên một tầng ánh sáng mờ mờ màu xanh lam, một khoảng sân đầy tuyết bỗng chốc biến thành một miếng thủy tinh lấp lánh. Phía sau là tiếng cười, tiếng ca múa xôn xao đàn sáo du dương, hương rượu hòa với hương hoa mai thơm nồng lan tỏa khiến bóng đêm này đầy mê hoặc kỳ ảo. Khoảng cách không xa, nhưng lại chia thành hai không gian hoàn toàn khác biệt. Chẳng hiểu vì sao tôi bỗng nhớ tới buổi tối mấy tháng trước khi còn ở trong kinh thành, gió hè khẽ thổi, hoa quỳnh ngầng đầu nhìn ánh trăng trước khi tiêu huyên máu chảy đầm đìa lão đảo ngã lên người tôi, đó là một buổi tối vô cùng yên bình và đẹp đẽ. Khi đó ánh trăng cũng sáng tỏ như thế này, cũng có những tâm sự thầm lặng thế này. Khi đó tiêu huyên hỏi tôi, muốn tặng ai ánh trăng? Hôm nay tôi mới đột nhiên nhớ ra trong bài thơ đó còn có hai câu tình nhân oán diêu dạ cánh tịch khởi tương tư. Dịch thơ, đêm về thấy dạ bâng khuâng, nhớ người xa cách nỗi lòng chẳng nguôi. Không biết tiêu huyên nhìn thấy ánh trăng hôm nay có nhớ tới tần phỉ hoa của anh ấy hay không? Ai, liên quan gì đến tôi? Trong lòng tôi rất rối loạn, ma xui quỷ khiến thế nào lại mở miệng hỏi tống tử kính tiên sinh đã đến tuổi, đã từng có ý định lập gia đình hay chưa? Tổng tử kính ngẩn người, bật cười nói, vì sao đột nhiên lại hỏi chuyện này? Tôi cảm thấy như vậy thất lễ, vội vàng chối tôi nói lung tung thôi tiên sinh không cần để ý. Tổng từ kính lại xoay người tôi lại, vừa mềm nhẹ vừa kiên quyết nhìn thẳng vào mắt tôi tiểu hoa ta đã không còn là tiên sinh của tiểu hoa nữa, sau này gọi ta từ kính được không? Anh ta nhìn sâu vào mắt tôi như vậy, ba hồn bảy vì tôi lập tức bị anh ta dẫn đi, ngốc ngách gật đầu đồng ý từ kính ca. Tống từ kính hài lòng, vui vẻ cười, hiện giờ ta sẽ trả lời câu hỏi vừa rồi của muội vì sao ta không muốn thành ra? Bởi vì ta cho rằng thành ra không phải để truyền thừa đèn nhang, để nối dõi tông đường, mà nên tìm một người ý hợp tâm đầu tình đầu hợp ý với mình cùng nhau đi chung một đường đến cuối đời. Hiện giờ còn chưa tìm được người đó, ta tình nguyện lẻ loi một mình. Tôi kinh ngạc lắng nghe, một nỗi cảm động bắt đầu tràn ra từ đáy lòng. Đều nói bảo vật dễ cầu tình lang khó kiếm. Tôi cúi đầu cười, tiếng cười của tống tử kính chấn động màng tay tôi, nữ tử như muội mới là chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Tôi phì cười một tiếng, tử kính ca đang châm chọc muội phải không? Sao có thể, tống tử kính vươn tay thân thiết nhéo mũi tôi, tôi vội vàng cười hì hì né tránh, anh ta nói, muội thông minh, lanh lợi, thẳng thắn, thành thật, đặc biệt còn không hề kiêu ngạo, tính tình ngây thơ, ngay thẳng, lại lương thiện, khoan dung. Tôi không đợi anh ta nói xong đã che mặt kêu lên, ngừng, ngừng. Nổ mũi muội bây giờ, tống từ kính sang sàng cười lớn, tôi xấu hổ đến mức xoay người bỏ chạy, kết quả là không nghĩ tới mặt đất đóng băng, dài trượt đi toàn thân có xu hướng thân mật với mặt đất. Trong chớp mắt một đôi tay mạnh mẽ ôm lấy thắt lưng tôi, kéo tôi lại, cảm giác lảo đảo dưới chân không còn, toàn thân đã ở trong một vòng tay ấm áp. Tim tống từ kính đập hơi nhanh, nhẹ giọng trách mắng tôi, sao lại không cẩn thận như vậy, đã lớn thế này rồi. Tôi xấu hổ lầm bẩm muội không sao. Sau đó, tôi thoát thân khỏi cánh tay anh ta. Tống từ kính vẫn còn lo lắng khép chặt áo choàng cho tôi. Giống như có một sức hút vô hình nào đó, tôi quay đầu, lập tức nhìn thấy tiêu huyên, khuyểu tay còn vắt một chiếc áo khoác đứng trên bậc cửa cao cao của cổng lớn vương phủ, đứng lặng trong gió như một pho tưởng. Hai ngọn đèn cung đình lớn phía trên đầu hất xuống những cái bóng đen thật sâu trên mặt anh ấy, vẻ mặt anh không có biểu cảm gì, ánh mắt thâm trầm, đen như mực. Đúng lúc này, ánh trăng cũng thức thời ẩn mình vào trong mây. Được rồi, để tôi đảo lại một chút, tình hình tiêu huyên điện hạ nhìn thấy là như thế này. Trên vai tôi đây là bàn tay của Tống Tử Kính, hai người thâm tình nhìn nhau, tôi đây tỉnh tứ gọi một tiếng buồn nôn không gì sánh được ộp Ngay sau đó, Tống Tử Kính phát biểu cái nhìn về tình yêu thật kiên định, tôi đây nghe mà rơi nước mắt, mắt đi mày lại với anh ta, sau đó, giữa ban ngày ban mặt không ngừng liếc mắt đưa tình. Không biết từ góc nào chui ra, vân hương phát ra tiếng kêu khiếp sợ phá tan bầu không khí tĩnh lặng, vương vương ra. Ánh mắt hàn băng ngàn nắng của tiêu huyên dọa cô ấy phát run. Tôi còn tưởng rằng ông anh già của tôi nếu không nổi trận lôi đình thì cũng sẽ châm chọc khiêu khích một phen. Không ngờ anh ấy chỉ ném chiếc áo khoác cho Vân Hương rồi xoay người bỏ đi, không nói một lời. Bọn gia đình đứng xem cũng thở vào nhẹ nhõm chỉ có lão quản ra là có mày đi theo tiêu huyên. Vân Hương run run đi tới tiểu thư, hình như vương ra tới đưa áo choàng cho người. Tôi cũng đã nhận ra chiếc áo khoác trong tay cô ấy. trong lòng nặng Một chút vui vẻ khó có được cũng đã tan thành mây khói. Vầng trăng lại ló diện. Tôi cởi chiếc áo khoác trên người xuống trả lại cho tống từ kính. Trong đầu đột nhiên hiện lên một câu quỷ quái. Hoàn quân Minh Châu song lệ thùy. Hận bất tương phùng vị giá thì. Dịch, trả ngọc tràng, lệ như mưa. Giận không gặp gỡ khi chưa có chồng. Tôi lắc đầu thật mạnh ánh trăng quá đẹp, thơ rượu quá nhiều. Tống từ kính không nói gì, chỉ dịu dàng mỉm cười nhìn theo xe ngựa của chúng tôi đi xa. chương 30 Đông đi, xuân sẽ đến. Tuyết miền Bắc càng rơi càng nhiều, mấy ngày tiếp tuyết đỏng trên đường dày như mây, người ta quét sạch nó lại hạ xuống chất đống. Tôi quanh quẩn trong phòng thuốc trông bếp lò thành ra chỉ cảm thấy ấm áp, vừa sắc thuốc vừa nghĩ đến những người dân du mục trên thảo nguyên và lũ dê cựu thời tiết băng giá thế này, bọn họ làm thế nào qua được mùa đông. Sau đó chính tôn tiên sinh ẩn ý nhắc nhở tôi, ngày rỗ của nhị ca thật sự của tôi, tạ chiêu anh, đã sắp đến. Không cần nghĩ, nhất định là tiêu huyên bầy mưu đặt kế phía sau. Anh ấy không chịu gặp tôi, tôi cũng không tìm anh ấy, hai bên cầm hai đầu sợi dây, sống chết rằng co cư nhẫn nhịn như thế mấy tháng cuối cùng cũng xuất hiện một chút thay đổi. Ngay cả Vân Hương cũng nói, đã lâu chúng ta không gặp Vương ra rồi, ngay cả mặt mũi người thế nào, nô thì cũng sắp quên đến nơi. Tôi nói, có lẽ người ta đã quên bánh mất chúng ta tròn méo thế nào rồi. Cái gì mà anh Huệ huyện trục, cái gì mà lưu ra, mã ra tiểu thư, đối thơ, ngắm hoa. Chúng ta thì có là gì? Vân Hương khụt khịt mũi, thật là chua. Có sao, tôi lập tức kiểm tra mấy nồi thuốc trên bếp lò có sao đâu. Vân Hương làm một cái mặt quỷ, nô thì nói bình giấm của tiểu thư ấy. Mắt tôi phóng ra hông quang, câu ngứa ra phải không? Không có việc gì làm thì đi giúp các tiểu thư may áo bông cho binh sĩ đi. Vân Hương vội vàng kêu, không đâu. Mấy tiểu thư kia rất nhiều trò, suốt ngày lục đục với nhau tay nghề lại tể, vì vậy cuối cùng đều đổ hết lên đầu các nha hoàn. Tính ra, nô thì vẫn nên ở trong này giúp tiểu thư sắc thuốc thì tốt hơn. Tôi hài lòng, thật ra, lời đồn đại về tiêu huyên và vị liễu minh châu tiểu thư kia cũng không ít. Từ sau dạ yến đêm đông, Liễu tiểu thư tình cờ bị cảm lạnh mặc mấy miếng phải đứng trong tuyết, nàng ta không bị viêm phổi đến chết đã chứng minh thể chất đặc biệt như dáng của nàng ta rồi bị bệnh, đương nhiên không thể đổi tuyết vượt đường xá xa xôi để quay về thành Sách thủy nhà nàng, Tiêu Huyên thấy vậy cũng tận tình giữ nàng lại nhà dưỡng bệnh. Nhưng bệnh này dưỡng tới mức đến già cũng không tái phát mà người vẫn không chịu rời đi. Khi thì đau nửa đầu, khi lại ho một đêm, ngày thì tay chân bồn rủn không còn chút sức lực, ngày thì tâm tình không tốt tiêu hóa không xong. Tôi nghe Tôn Tiên Sinh oán giận vì thường xuyên phải đi xem bệnh cho nàng mà thấy thật thú vị. Đây đều là bệnh nhà giàu mà mấy nữ chính ngôn tình thường hay mắc phải nhất. Liễu Tiểu Thư tuy là người cổ đại thế nhưng đã sớm tham khảo tất cả sự tinh túy của phim Hàn Quốc thật là một thế ngoại cao nhân. Tôi nói với Tôn Tiên Sinh, bệnh của nàng là khó chữa nhất. Tôn Tiên Sinh đưa lỗ tai tới. Tôi nói, dùng 3 phần quan tâm của vương da, 2 phần thương yêu, hà hơi xô lạnh hai lượng ấm áp thăm hỏi một phân, dùng 5 chén nước nhô tình, sắc thành một chén uống vào. Đảm bảo thuốc vào miệng, bệnh tan biến, lập tức sinh khí rồi rào, hơn nữa thuốc này còn kiêm tác dụng làm đẹp kéo dài tuổi thọ Tác dụng phụ duy nhất là một khi dừng dùng thuốc rất dễ phản ứng ngược lại. Vương da cần phải châm trước. Sau đó tôn tiên sinh trích nguyên văn lời nói của tôi để báo cáo lại tiêu huyên hiển nhiên kéo kiệt không cấp dược, vì vậy, mấy loại bệnh lông gà vỏ tỏi của liễu tiểu thư cả mùa đông không hết. Mỹ nhân yếu đuối luôn khiến người ta chịu mền, vì vậy, danh tiếng của nàng ở trên phố nổi như cồn, có bài thơ còn viết nàng ôm bệnh trong người, đứng trước một đóa hoa hải đường héo úa mà rơi lệ Tôi vừa nghe vừa mắng đồ tâm thần. Bị cảm không ngoan ngoãn nằm trong chăn còn chạy ra ngoài trời tuyết nhìn hoa rơi lệ với chẳng khóc thầm, ngẩn đầu 45 độ sầu oán yêu thương. Mẹ nàng phải thu mấy trăm năm mới sinh ra được một đứa con quái vật như nàng không biết. Chính nàng mới nên xuyên không kết bạn với trường phái văn học bi thương. Ngay cả Vân Hương cũng không nói tôi ghen tị nữa mà rất đồng ý với quan điểm của tôi, đầu của liễu huyện chủ này có phải bị ngựa đá khi còn bé không? Hai chị em chúng tôi ác độc chế diễu liễu Minh Châu một phen, lại bị lời nói hài hước của chính mình chọc cười vang. Đánh xe ngừng xe lại, gõ gõ cửa nói tiểu thư tới nơi rồi. Tôi vén dèm lên nhìn, bên ngoài là một mảnh trắng xóa, đánh xe có thể tìm được đường đưa chúng tôi tới trước mộ phần của tạ chiêu anh trong hoàn cảnh như vậy thật không dễ dàng. Vân hương bùng ô, hai chúng tôi đỡ nhau đi về phía sườn núi thị vệ tiêu Huyền phái tới cho tôi đi xa xa phía sau khoảng một trường. Trong trời đất trắng xóa, chỉ có mấy cây bạch dương thưa thớt và thân ảnh của mấy người chúng tôi. Khe suối đã đóng băng, bị bao phủ bởi một lớp tuyết, nếu không để ý còn không nhìn thấy. Nấm mồ nhỏ bé của tạ chiêu anh lại càng hòa thành một thể với tuyết trắng đầy đất. Tôi và Vân Hương nhìn nhau, cuối cùng tôi nói tìm một chỗ lễ bái tượng trưng là được rồi. Nhị ca trên trời có linh sẽ biết tuy rằng tôi nghĩ nhị ca đã sớm đầu thai rồi. Vì vậy, chúng tôi đặt bát hương xuống một nơi khuất gió, đặt mâm hoa quả lên, châm ba que hương. Tôi hỏi Vân Hương, cô có nhớ người nhà không? nụ cười của Vân Hương có chút cô đơn, mẹ Nô Thì đã mất từ lâu, cha cưới mẹ kế, vì vậy mới đưa Nô Thì tới tạ ra. Một năm Nô Thì chỉ quay về nhà một lần, cha xa cách Nô Thì, mẹ kế và tiểu đệ đệ thỏ vẻ không nhận ra Nô Thì. Mỗi khi tới lúc đó, Nô Thì còn tình nguyện quay về tạ ra. Ít nhất đại nương ở trù phòng và các tì muội còn đối tốt với nô tì. Cô ấy ngừng lại một chút lại nói thêm một câu tiểu thư người đối xử với nô tì tốt nhất. Tôi cười, vút thóc cô ấy, mấy ngày nữa cô cũng tròn 15 tuổi rồi. Đến lúc đó, tôi sẽ làm cho cô một lễ cập kê long trỏng cũng nhận cô làm muội muội của tôi. Vân Hương nắm chặt tay áo tôi qua tiểu thư. Được rồi, tôi cười sang sảng, trực tiếp gọi một tiếng tì tì đi. Sau này sẽ là người một nhà rồi. Vân Hương lâu nước mắt gật đầu mãnh liệt tỷ tỷ. Sau khi trở về tôi lập tức nhờ tôn tiên sinh truyền đạt chuyện này cho tiêu huyên cùng ngày tiêu vương ra hồi âm cho tôi, đồng ý cũng vô cùng tán thành quyết định của tôi. Lễ cập kê của Vân Hương, anh ta cử người tới tổ chức, sau đó lại phái một nha hoàn tên A Kiều tới hầu hạ tạ tiểu thư mới. Vân Hương hầu hạ người khác hơn 10 năm, hôm nay lại được người ta hầu hạ vô cùng không thích ứng được. Cô ấy đã gặp qua cuộc sống của một tiểu thư còn chưa đến mức chân tay luống cuống, chỉ là những công việc trước giờ đều bị A Kiều làm, cô ấy không phải làm gì nên trong lòng bắt đầu hốt hoảng, hiển nhiên là một người không chịu ngồi không một chỗ. Tôi vốn định gọi Vân Hương tới phòng thuốc giúp việc cho tôi, nhưng cô ấy nói với tôi có một đầu bếp già thâm tàng bất lộ trong biệt viện từ lâu đã khen ngợi những món ăn cô ấy làm, định hết lòng truyền thụ, cô ấy liền chính thức bái sư. Tôi không còn cách nào khác đành thả cô ấy đi học nấu ăn, đổi thành phẩm lan tới hỗ trợ cho tôi. Từ ngày ấy, thức ăn của chúng tôi có sự thay đổi rõ ràng. Từ món khai vị tinh xảo tới những món ăn chính phong phú ngon miệng, lại tới món điểm tâm ngọt và canh thơm phức, mỗi món một hương vị, mỗi ngày một khác nửa tháng không trùng lặp. Ăn uống như vậy trong vòng một tháng, toàn thân tôi béo lên một vòng. Cũng may cơ thể của tạ chiêu hoa vốn gầy yếu còn thừa chỗ để có thể béo mập lên được. Sau khi Vân Hương thăng cấp từ nhà hoàn lên thành chủ nhân, Nha hoàn bên cạnh tôi đổi thành một cô bé 15 tuổi tên là Đồng Nhi. Cô ấy và A Kiều Vốn là một tỷ nữ áo xanh ở Phụ Yến Vương. Nô bộc trong Phụ Yến Vương phân ra thành nhiều cấp bậc tím, đỏ, xanh và tím than quản sự của các phòng các viện mặc màu tím, đại nhà hoàn mặc đỏ tiểu Nha hoàn và gã sai vặt mặc màu xanh, những người làm việc nặng mặc màu tím than thị vệ có đồng phục riêng. Hai tiểu nha đầu này không biết ai chọn ra, nhanh nhẹn hoạt bát không ai bằng, tôi vô cùng thích. À kiểu kia cũng là một người thích bát quái, có rất nhiều chủ đề chung để trò chuyện với Vân Hương. Đêm trừ tịch thời gian cả nhà quay quần bên nhau đón năm mới. Chỗ tiêu huyên hoàn toàn không có động tĩnh gì, có lẽ đã có sắp xếp nào đó với tiểu thư Liễu Minh Châu. Cũng không biết Liễu tiểu thư có nhìn pháo hoa đầy trời buông lời cảm thán, phá hỏng phong cảnh hay không. Nhưng có lẽ tiêu huyên lại thích bộ dạng đó thì sao? Tần phỉ hoa không phải cũng rất yếu đuối, hay bị ai đấy sao, anh ta cũng rất thích mà. Tôi và Vân Hương, còn có Giác Minh cùng nhau đón năm mới, bởi vì trời lạnh tôi đề nghị ăn lẩu, Vân Hương liền hầm xương cả một đêm, chuẩn bị một bàn đồ ăn rất phong phú. Vì Phẩm Lan đã theo tôn tiên sinh về quê mừng năm mới, Giác Minh có chút sầu dĩ, đồng nhi liền hát mấy khúc đồng giao cho thằng bé nghe. Con sói nhỏ háo sắc vừa nhìn thấy tỷ tỷ xinh đẹp toàn tâm toàn ý lấy lòng hắn, lập tức ném tất cả phiền não và phẩm lan ra ba vạn 8000 dặm kéo tay các tỷ tỷ chơi đùa. Đều là phụ nữ và trẻ em, bữa cơm rất hài hòa. Mùi thơm của nước lầu bốc lên cuồn cuộn, thịt xê ngon miệng, đậu phụ mềm mại, nấm mọng nước mang mùa đông tươi ngon, xanh mướt. Bữa thiệc này thật sự khiến mọi người no căng bụng mà vẫn không ngừng được. Sau khi cơm no rượu say, mấy cô gái bắt đầu đề tài cũ, bát quái. Đầu tiên là nói về bệnh dạ dày gần đây liễu tiểu thư mới mắc phải, ngày ngày ôm bụng, nhăn mặt nhíu mày, đại khái là một nàng đông thi hiệu tần của thời đại này. Cô nàng huyện chủ này ba ngày một bệnh nhẹ, 5 ngày một bệnh nặng, không có bệnh nào là chưa mắc phải, lại còn dấy lên một làn sóng mới trong thành Tây dao Các bà các chị thay nhau giả dạng nhú mày, đánh phấn trắng bóc như người chết rồi vẽ lông mày chữ bát. Nói hết chuyện liễu tiểu thư, lại nói đến cuộc sống của thái tử và mấy bà vợ trong kinh thành. Dường như phúc phận ba đời của thái tử tiêu lịch cũng không dễ hưởng như người ngoài tưởng tưởng. Thái tử phi tần phỉ hoa không lạnh không nhạt với trượng phu như một bát mì quên bỏ muối tạ chiêu kha tiểu thư lại lạnh lùng cao ngạo xa cách như một khối băng trơn trượt tay. Tiêu lịch không sờ được tới tạ chiêu kha lại không ra tay được với tần phỉ hoa. Nhìn được mà không ăn được đó mới là nỗi khổ lớn nhất thiên hạ. Tôi nghĩ tới giao thừa năm ngoái đã trải qua ở tạ gia, đại gia đình ngồi quay quần bên một cái bàn, tạ thai phó hiếm khi nào tỏ vẻ hiền lành như thế, chị dâu cũng không tranh chua như bình thường, còn tạ chiêu kha khi đó vẫn là khuê tú chưa chồng là cành vàng lá ngọc của tạ gia. Nhớ khi ấy tôi tự mình xuống bếp làm một đĩa cá chua Tây Hồ tạ chiêu kha rất thích khích lệ tôi, tay nghề nấu ăn của tứ mụi thật tốt, không biết tương lai sẽ là chàng trai nào may mắn được hưởng thụ. Chấp mắt một năm đã qua tôi mai danh ẩn tích theo tiêu huyên tha hương, còn tả chiêu kha tôn quý cũng đã theo người làm thiếp. Ai, mọi người đều cảm thấy làm thiếp của thái tử đã là thiên đại ân sủng, thế nhưng tôi biết tả chiêu kha tâm cao khí ngạo sao có thể chịu phục. Tuy cô ấy từng tính kế sau lưng tôi, nhưng dù sao cô ấy cũng là một cô gái đáng thương không thể làm chủ số phận. Cho dù có đẹp thế nào chăng nữa cũng không tránh được. Tôi vẫn hơn cô ấy, số vẫn còn may. Còn tiêu huyên khi đó thì sao? Khi đó anh ấy vẫn còn được gọi là tạ chiêu anh uống rượu cùng đại ca và tạ Thái phó. Tạ phu nhân thương yêu nhìn anh ấy cổ vũ bạch nhạn như tiểu thư gấp thức ăn cho anh ấy. Tiêu huyền nghe tạ chiêu kha nói xong liền chọc hẹo tôi tứ mụi muốn gà cho người thế nào. Ca ca giúp muội để ý, còn nói, nhưng cái bệnh hồ đồ và nóng nảy của muội phải sửa đi, nếu không không ai dám lấy đâu. Đã là người thứ năm rồi, sau này ai còn dám gà cho hắn nữa. Tôi nghe được phần đuôi, lấy lại tinh thần, chuyển sang bọn Vân Hương đang bát quái ở bên cạnh hỏi, mọi người đang nói ai vậy? Bọn Vân Hương dừng câu chuyện, nhìn về phía tôi, còn nói ai được nữa ạ? Đương nhiên là tân Hoàng đế Ly Quốc rồi. Trước đó Hoàng hậu của hắn đã chết. Tôi bật cười, phi tử Hoàng đế có cả trăm người, chết một người thì lập người khác là được. A Kiều vội nói, tiểu thư không biết rồi, Hoàng đế bọn họ trước giờ chỉ lấy một vợ thôi. Cái gì? Hoàng đế chỉ có một vợ. Vậy hắn làm hoàng đế làm gì? Đồng Nhi nói, ly quốc đó khác với chúng tôi, bọn họ từng có vài nữ hoàng đế, nữ nhân cũng có thể ra ngoài buôn bán, làm quan. Vì vậy không ít nam nhân chỗ bọn họ chỉ lấy một vợ. Tôi nghe xong mà bật cười sợ hãi, ngày đó đọc sách không tiếp thu được toàn bộ chỉ biết ly quốc có nữ đế, lại chưa biết chủ nghĩa nữ quyền của bọn họ đã phát triển đến trình độ này. Tôi nghe bọn họ kể lại. Thì ra khi còn làm thái tử, vị tân hoàng đế mới lên ngôi chưa được một năm này của ly quốc đã từng có một phi một thiếp. Nhà mẹ đẻ của hai bà vợ này công khai đối lập trên chiều, việc thường ngày thích làm nhất là phun nước miếng vào mặt nhau mỗi khi lâm chiều. Đảng phái tranh đấu nào dễ xử lý, đấu qua quyết liệt khiến người cầm quyền không quản nổi nữa là không được, vì vậy, ngay lúc đó, nữ hoàng muốn dùng chiêu thờ chung một chồng để hòa hoãn bớt mâu thuẫn của hai nhà. Ai ngờ hai nhà đó không cảm thấy như vậy là tốt, hai bà vợ tôi nhìn cô không vừa mắt, cô nhìn tôi không hài lòng. Vợ cả từ cao tự đại, vợ bé cũng không dễ chọc vào, hôm nay cô bắt lỗi của tôi, ngày mai tôi tạo phiền phức cho cô, ba ngày cãi một trận nhỏ, năm ngày đánh một trận lớn, mỗi tháng chạy về nhà mẹ đẻ khóc lóc một lần. Thái tử thực sự không chịu nổi nữa, lại không thể trả vợ lại như trả hàng đã mua kiên quyết tìm một việc ở phần đất bên ngoài để làm. Anh ta cũng không ngu ngốc, lúc gần đi sợ mấy bà vợ của mình lại không kiêng kỵ tiếp tục trình diễn bộ phim gia đình hay nhất cả nước mới đưa vợ bé đang có thai tới biệt viện tu dưỡng. Không ngờ Thái Tử Phi trong cơn ghen tị đến phát điên công nhiên khiêu chiến hiến pháp của Bổn quốc dám mua người hạ thuốc xóa sạch đứa trẻ trong bụng chắc Phi, chắc Phi không còn đứa trẻ phát điên cầm một con dao đâm chết Thái Tử Phi rồi tự sát. Toàn quốc ổ lên, hai nhà nhạc phụ xấu hổ từ quan, chuyện này ngược lại bớt đi nỗi lo suy yếu thế lực của bọn họ. Thái tử ở bên ngoài sau khi nhận được tin, đại khái là thở dài một hơi, trong bụng lại thầm cảm thấy may mắn. Nữ hoàng xấu hổ với con trai, lại cẩn thận chọn một nữ tử xuất thân thư hương làm thái tử phi. Lần này chỉ có một bà vợ, gia đình không có mâu thuẫn tính cách cô dâu mới vô cùng dịu dàng, lại hiểu điều đến mức bất cứ lúc nào cũng có thể theo gió bay đi. Thế nhưng vị thái tử phi tài nữ đọc đủ loại sách tài trí hơn người, học vấn thâm sâu này lại giống kiểu nữ thanh niên học thức như lâm đại ngọc bề ngoài khuynh quốc khuynh thành, thân mình đa sầu đa bệnh. Sau khi gả cho thái tử, không sinh con, chỉ sinh bệnh, từ đỉnh đầu đến lòng bàn chân, không chỗ nào không có bệnh tiểu thư liễu minh châu đại khái cũng chỉ đáng sách xếp cho nàng. Vị thái tử phi thứ hai này cứ bệnh tật như vậy hơn một năm, mình hạc sương mai không chống đỡ được bay về thiên đường của nàng. Không biết lần này Thái tử Điện Hà có thở vào nhẹ nhõm một hơi nữa hay không, nhưng tôi nghĩ bất kể đàn ông ở tầng lớp nào, liên tục mất ba người vợ cũng không phải chuyện gì tốt. Nghe nói nữ hoàng từng mời một đại sư tới xem mệnh cho con trai, kết quả là Thái tử Đại ca mệnh cứng như Kim Cương, trong thiên hạ không có nữ nhân nào có thể xứng đôi. Nữ hoàng không tin con trai yêu của mình sẽ độc thân cả đời, lại tìm kiếm một cô gái trong nhà các đại thần cũng có mệnh cứng, chỉ lạc lần này không dám lập làm chính phi, chỉ nạp làm thiếp. Vị nữ kim cương này không sinh bệnh, nhưng người ta vốn đã có người trong lòng, sau khi xuất giá vẫn còn vấn vương tơ lòng với tình lang, đội lên đầu thái tử một cái nón xanh hương bay mười dặm. Hoàng trưởng tôn ra đời chưa được bao lâu chuyện gặp mặt riêng tư với tình lang bại lộ, vì sợ sẽ liên lụy tới người nhà, hai người ôm nhau tự vẫn đi làm lương sơn bá và chúc anh đài. Thái tử ôm con trai còn khóc nỉ non trong tã lót thật sự giờ khóc giờ cười. Lần này cuối cùng nữ hoàng cũng hết hy vọng, không ép con trai lấy vợ nữa, ông trời muốn con trai bà phải độc thân thì nghe theo ông ấy vậy. Không lâu sau nữ hoàng đi về miền đất mới, thái tử vào chỗ. Một quốc gia không thể không vua, một cung không thể vô chủ quần thần dâng tố kèm theo nước mắt nước mũi cầu xin hoàng thượng phong hậu chủ trì trung cung. Tân hoàng đế bị bọn họ làm phiền muốn chết quyết định thử một lần cuối cùng, thận trọng cưới khuê nữ của vương thái tể vào nhà. Thái tể, một chức quan ở Trung Quốc cổ đại, phụ trách sáu nghi lễ chính của cung đình, có thời còn tương đương với thừa tướng hoặc tể tướng, cũng có thời vì vương thất suy sụp nên tầm quan trọng của chức quan này giảm đi nhiều. Vương hoàng hậu thân thể khỏe mạnh, lịch sử tình cảm trong sạch hoàng đế chỉ có một mình nàng là vợ nên cũng không ghen tuông. Ngay cả hoàng đế cũng nghĩ lần này hẳn sẽ không có vấn đề gì. Thế nhưng trời luôn không theo ý người, thượng đế cứ thích đối kháng với anh ta. Tháng trước kinh đô ly quốc hạ mưa tuyết rất lớn, vương hoàng hậu ngủ chưa thức dậy đột nhiên nổi hứng tới ngự hoa viên ngắm tuyết kết quả đi được nửa đường, không để ý dẫm phải một miếng băng ùm một tiếng ngã vào trong ao. Vương hoàng hậu được cứu lên rồi lập tức phát sốt dược hay châm cứu đều không cứu được Hẳn là truyền thành viêm phổi trong thời đại không có penicillin này, vài ngày sau đã từ thế. Hoàng đế ngồi trước di thể của thê tử suốt một đêm, ngày hôm sau đi ra kiên quyết tuyên bố với đám đại thần nô bộc, đã có thái tử, đời này không bao giờ lập hậu nữa, có người can đảm lại thương nghị việc này sau đó phải tự mình đóng gói hành lý về quê với ông bà. Các đại thần sợ đến mức mãnh liệt dập đầu cũng hiểu được rằng vị hoàng đế trẻ tuổi này không hiền hòa như trong tưởng tượng của bọn họ. Câu chuyện đến đó là hết, tôi nghe xong mà cười không ngừng, lại cảm thấy thương xót thay cho vị hoàng đế kia. Bất kể có cảm tình hay không, nhìn 5 người phụ nữ trong cuộc đời mình chết đi cũng không phải một chuyện dễ chịu. Sinh mệnh nhạt nhòa, người thân rời xa, vị đế vương xa lạ trẻ tuổi này một mình ngồi trên ngai vàng uy nghiêm cao cao có lẽ sẽ cảm thấy rất cô đơn. Phần 2 tới đây là hết. Truyện được đăng ở coookdocchuyen.com